toán thế nào đó lại xóa mờ thứ ở giữa và đầu mũi tên đi. Y nói không cần phải đến nơi ấy nữa. Mới đầu bọn y còn nghi ngờ không hiểu có ai đã đụng tay đụng chân vào tấm bản đồ này hay chưa. Nhưng sau khi kiểm tra bằng các phương tiện khoa học kỹ thuật, phát hiện ra vết xóa và các dấu hằn được tạo ra cùng một thời gian với những đường nét lớn. Hơn nữa, thủ pháp và phong cách là của cùng một người.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 Ba nơi này ở sát cạnh nhau. A, tìm thấy rồi, là ở đây. Dùng đất qua sen nở rộ chính là mặt thoát, chứ còn đâu nữa. Trời, hại tôi tốn bao nhiêu thời gian tìm kiếm. Mật hình hưng phấn kêu lên. Soa rệt bỏ chiếc kính xuống, ngã người dựa vào sofa hé miệng thở hắt ra, phì một tiếng. Mấy tháng vừa rồi, bọn y gần như đã hoàn thành được cả một đại công trình các địa danh được chú thích trên tấm bản đồ toàn bộ đều là địa danh cổ từ hơn ngàn năm trước có rất nhiều tên từ thời thủ phụng dương triều hoặc thậm chí trước đó thể chữ chuỗi hạt này lại khác hẳn với tạng văn ngày nay bọn y phải dò từng con sông từng ngọn núi một hơn thế mơ khinh không tin tưởng người nào khác tất cả công việc tìm kiếm tư liệu đều phải do bọn y thực hiện tuy nhiên cũng rất may là tấm bản đồ này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 Nhưng người hưng phấn nhất là trường Lập. Anh chàng này từ lâu đã ngưỡng mộ môn học này, đồng thời cũng đã tìm hiểu sơ bộ về máy móc trang bị và cách chế tạo một số cầm bẫy đơn giản rồi. Bây giờ, thử cho tôi biết xem mọi người hiểu thế nào về cơ quan. Lữ Kinh Nam bình thản nói Càm bẫy, vũ khí giết người, vũ khí có thể tự động giết người. Bên dưới lập tức vang lên nhiều đáp án khác nhau. Lữ cái Nam lại nói, Thứ gọi là cơ quan, hoàn toàn không chỉ có nghĩa hẹp là cạm bẫy giết người, vũ khí tự động tấn công như mọi người vẫn tưởng, mà chỉ tất cả các thứ có kết cấu bằng lẫy chốt, lớn thì như mộng, như chốt, rường, xa cột, kèo trong các công trình kiến trúc, nhỏ thì là một ổ khóa sắt, công sắt, tất cả đều có quan hệ với cơ quan học cả. Trong số mọi người ở đây ngoài Lạc Mã là La, Và chú mau Lạp ra, những người còn lại e rằng đều rất lạ lẫm với môn học này. Nếu muốn tin thông cơ quan học, chỉ sợ nghiên cứu cả đời cũng khó hoàn thành hết được các hạng mục. Vì vậy mà thứ chúng ta cần học chỉ là tư duy phát hiện mấu chốt của cơ quan, đồng thời phán đoán được cấu tạo của nó mà thôi. Cũng chính là tránh cạm bẫy giết người, phát hiện cửa ngầm bí mật mà người ta vẫn thường nói đến. Chỉ riêng khoản này thôi. Cũng đủ cho mọi người học hết nửa năm rồi đấy. Đến đây, cô dơ tay lên nói. Đây chính là một cơ quan. Mỗi người một chiếc, tự lên đây nhận lấy. Mỗi người bước lên, nhặt một khối lập phương bằng gỗ, rồi lại trở về chỗ ngồi của mình. Chắc mà cường ba cầm khối gỗ trên tay, phát hiện hình lập phương này do những khối gỗ nhỏ bề ngang chiều dày đều 1cm, chiều dài 10cm ghép lại mà thành. Đang sen chằng chịch, bên ngoài trơn nhẵn tựa như là một khối chỉnh thể, rất khó tách rời. Dặn dặn xoay xoay một lúc lâu mà cũng không phát hiện ra lẫy chốt gì bên trong. Gã nhủ thầm trong bụng. Cái này thì cơ quan gì chứ? Có phải định bịp người ta không đây? Lữ Canh Nam nói, thứ mọi người đang cầm trong tay lúc này chính là cơ quan nguyên thủy nhất và cũng đơn giản nhất gọi là khóa gỗ ở cửa hàng đồ chơi cho người lớn hay đồ chơi trí tuệ đều có bán, hai nhân dân tệ một cái. Trắc một cường ba thầm nhủ, quả nhiên là gạt người mà. Lữ kính nam lại mỉm cười nói tiếp: Mọi người đừng coi thường thứ này không có gì đặc biệt. Thực ra bên trong của nó chính là kết tinh trí tuệ của cổ nhân đó. Nhìn bề ngoài thì các khối gỗ nhỏ đều giống hệt nhau cả. Kỳ thực chỉ có một mặt ngoài mọi người nhìn thấy mới giống nhau thôi.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 thấy ông đang ấn một khối gỗ nhỏ ở giữa khối lập phương ra một đoạn, lập tức được gợi ý, dội dùng sức ấn vào giữa hình lập phương, nhưng đã ấn cả sáu mặt rồi cũng không thấy khối lập phương ấy lơi lỏng ra một chút nào. Mười phút trôi qua, chắc một cường bà mặt đẫm mồ hôi, nhạc dương và trương lập thì chuối đầu vào một chỗ rì rầm bàn tán, bà tàng ngấm ngầm nhíu chặt đôi mày, đến cả đường mẫn cũng rầu rĩ không làm gì được. Chỉ có hai ông già là vẫn ung dung thoải mái. Lạc Mã-a-la thậm chí còn đã rút hẳn một khối gỗ nhỏ ra ngoài. Kế đó thì như đào đinh mẫu trâu, càng lam càng nhanh. Lữ cái Nam nhìn mọi người mà thầm thấy tức cười, bèn lên tiếng nhắc nhở. Này, không cần phải trao đổi kinh nghiệm đâu. Mỗi cái khóa gỗ đó đều có kết cấu bên trong khác nhau. Mấu chốt của việc mở khóa gỗ chính là thuận theo kết cấu bên trong của nó. Từng bước từng bước một tách ra. Điểm khó ở đây là mọi người không nhìn thấy kết cấu bên trong của khóa như thế nào. Chỉ có thể tự lần mò mà thôi. Nghe lửa cái nam nhắc nhở, Trương Lập dường như đã tìm được một bí quyết gì đó. Anh kéo khối gỗ này ra một chút, rồi lại ấn khối kia xuống một chút, nhấc khối bên trái lên, kéo khối bên phải xuống. Lúc không di động được nữa, thì lại đẩy ngược trở về theo quỹ đạo ban đầu. Thử nghiệm một phương cách di động khác. Riêng Trắc Mọc Cường ba cuối cùng cũng tìm được một khối gỗ có thể di động. hóa ra là ở góc phía trên bên phải của mặt hình lập phương này. Nhưng sau khi ấn nó ra thì các khối gỗ khác lại không động cửa gì được nữa. Gã đành phải thử đi thử lại từng khối một. Riêng Lạc ma a la thì đã tháo hết cái khóa gỗ của mình ra. 64 khối gỗ nhỏ khác nhau xếp ngay ngắn trên mặt bàn. Kế đó là Trương Lập, giáo sư Phương Tân, Ba tàng, đường mẫn nhạc dương cũng đều tháo được khóa gỗ. Chỉ còn mỗi có trắc mọc cường ba. Trên trán gân xanh nổi chăn chịch, hai mắt đỏ ngầu. Cơ bắp gồ lên, nghiến răng nghiến lợi ấn ấn xoay xoay. Chỉ nghe cạch một tiếng khe khẽ, miếng gỗ tưởng chừng như sắp rút ra được tới nơi. Đến cuối cùng lại bị kẹt ở bên trong khối lập phương. Trắc mọc cường ba kéo hai ba lượt vẫn không ra, liền dùng sức làm gãy luôn. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía gã. Nhạc Dương và Trương Lập lập tức phát ra một tiếng kêu đầy nỗi tiếc. Trắc Mọc Cường Ba đập cái khóa gỗ xuống bàn, thở hồng hộc, đường mẫn dồi lên tiếng. Này, anh nôn nóng quá vậy? Phải đấy, Cường ba thiếu gia, cái thứ này muốn nhanh cũng không nhanh được đâu. Nhạc Dương cũng lên tiếng chia sẻ kinh nghiệm. Trắc Mọc Cường Ba đưa mắt nhìn Lữ Canh Nam. Năng khiếu của tôi không đủ cho tôi thử lại một lần nữa đi lữ canh nam mỉm cười giơ một ngón tay lên nói đừng nóng sớm đã chuẩn bị rồi nói đoạn không ngờ lại lấy ra một khối lập phương bằng thép rộng nhìn bề ngoài giống hệt như khóa gỗ ba giờ sáng nhạc dương trằn trọc mãi không ngủ được đành bò dậy dụi dù dụi mắt hỏi cường ba thiếu gia sáng mai anh làm tiếp có được không Tôi nghe cái tiếng động ấy Cứ thấy như có chuột vậy đó Chắc mà cường bà tập trung toàn bộ tinh thần Dặn dẹo khối lập phương Bằng sắt trên tay Lê Đệ nói Chuột thì sợ gì chứ Nhắm mắt vào nghĩ mình là mèo Tự nhiên sẽ ngủ được thôi Trương Lập ở bên cạnh mở mắt ra nói Cường ba thiếu gia Hay là để chúng tôi làm giúp cho anh nha Chắc mà cường bà lắc đầu Thế thì làm sao được Các cậu cứ mặc tôi đi Nhất định tôi phải tháo nó ra được Lăng qua lăng lại Mãi đến hơn 4 giờ sáng Hai người Nhạc Dương và Trương Lập Mới thiêm thiếp ngủ Ngày hôm sau hai người bò dậy Đã thấy Trắc Mọc Cường ba Ngồi ngắm dần dương mới lên Dưới ánh nắng rực rỡ Gương mặt cương nghị đường nét rõ ràng ấy Toát lên vẻ tự tin vô tận Trên mặt bàn Xếp gọn ghẻ chỉnh tề sáu mươi bốn khối thép Lữ kênh nam nhìn thành quả Của Trắc Mọc Cường ba giao lên Nhận thức đối với gã lại tăng thêm mấy phần nữa. Gã là một người đàn ông biết sợ hãi. Nghe Lạc mã la kể, trong rừng mắng xà và ở dưới địa cung, chắc một cường ba đã để lộ ra nỗi sợ sao ngoại hình cao lớn mạnh mẽ ấy. Nhưng gã sợ hãi mà không hề có ý thoái lui. Gã có sự dẻo dai giống như cao su vậy, bất kể bị đả kích nặng nề ra sao, thế nào cũng dần dần hồi phục lại nguyên hình nguyên trạng chỉ cần không đạt tới yêu cầu của chính bản thân mình đặt ra gã sẽ mãi mãi không bao giờ bỏ cuộc tính cách này đúng là hết sức kỳ quái nếu là người bình thường sợ hãi ắt sẽ trốn tránh khi tin chắc rằng mình không phải là đối thủ của người khác ắt sẽ lãng tránh nhưng chắc mong cần ba vừa hay lại trái ngược hoàn toàn gã sợ hãi ắt sẽ bước thẳng tới mà nên đón biết rõ mình không đánh lại người ta vẫn muốn xông tới thoạt nhìn bề ngoài thì có vẻ hơi ngốc nghếch tính cách gì mà như vậy chứ lữ canh nam nhớ lại từ khi quen biết Trác mặt cường ba đến giờ nhất cử nhất động của gã đều gây cho cô một cảm giác không thể đoán biết đại trí giả ngu đây cũng là một đại trí giả ngu hay sao chứ nhớ lại lời của lạc ma a la cô không khỏi khe khẽ mỉm cười mấy tháng tiếp sau đó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 sau đó tự động giãn nở, bắt chặt vào mục tiêu. Thứ này thuộc là dụng cụ cứu sinh. Trong rừng sâu mà dùng loại này thì tiện hơn dây leo rất nhiều. Ngoài ra còn có loại dây dính chặt vào mặt tường trơn nhẵn, ứng dụng nguyên lý bàn chân con thằng lặng. Để dây có rất nhiều lông cứng theo nguyên lý ống siphon, khiến cho lực ma sát có thể chịu đựng trọng lượng của cơ thể người. Ngoài ra còn lắp thêm lò xo so giảm sốc hình cung, khiến cho một cú nhảy có thể cao ngang tầm người bình thường, có xung lực lúc rơi xuống hoàn toàn có thể vận dụng để thực hiện các vận động cực hạn. Cộng thêm với áo cánh dơi thiết kế dựa theo cánh thịt của sóc bay, vậy là có thể tránh được trường hợp độ cao 10 tầng nhà gây khó cho anh hùng rồi. Hoặc là bình sắt siêu cường quá, mặc dù có thể tích chưa bằng lọ mực, nhưng thời gian cung cấp dưỡng khí từ 3 tiếng đồng hồ ban đầu đã kéo dài lên 108 tiếng đồng hồ khoảng thời gian này chắc một cường 3 không còn thúc giục đòi xuất phát nữa. anh dựa vào cái gì mà đi tìm bạc ba la thường miếu? Vẫn mai à? điều anh cần làm lúc này chính là xem nhiều, học nhiều, nghĩ nhiều. chúng ta đứng trên giai người khổng lồ để thu thập thông tin. nếu ngày đó đến thật, chúng ta có thể tự mình đi mà. những lời của lữ cảnh nam và giáo sư phương Tân nói hết lần này đến lần khác vang vọng bên tai không ngừng nhắc nhở cho Trác Mọc Cường Ba. Những lúc nghỉ ngơi, gã thường ở bên đường mẫn nhưng gã cũng thường xuyên cảm nhận được có một bóng hình yếu điệu đang đứng ở mãi đằng xa, chăm chú nhìn mình. Trương Lập và Nhạc Dương, Ba tang đã trở nên thân thiện hơn rất nhiều. Thường xuyên nghe thấy tiếng của hai người trương nhạc cất tiếng cười sang sảng Cả Ba Tang thỉnh thoảng cũng nở ra một nụ cười lạnh lùng. Còn giáo sư Phương Tân thì mãi mê nghiên cứu băng video Ông quay được dưới địa cung Aput. Theo giáo sư, nếu đã cho rằng địa cung Aput và tòa thành được ánh sáng tòa chiếu có liên quan với nhau, vậy thì các bức bích họa, tượng điêu khắc trong địa cung Aput, tất cả đều có thể gợi ra những thông tin có liên quan tới tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu kia. Phi nhóm nghiên cứu cũng cung cấp cho giáo sư rất nhiều đầu mối, cùng nghiên cứu thông qua mạng Internet. Tác phong cẩn thận và thái độ làm việc không biết mệt mỏi đó của giáo sư, khiến cho cả lạc mã là và lữ cánh nam đều hết sức nể phục có điều câu đối lịch sử mà hai nền văn minh cổ cách và ma gia để lại có thể nói là một cái hang không đáy giáo sư phương tân bước vào đó càng đi càng thấy sâu khiến hai trợ thủ của ông là trương lập và nhạc dương cứ kêu trời kêu đất phàn nàn rằng việc làm này còn khổ hơn cả huấn luyện nữa mỗi lần như vậy giáo sư phương tân lại lấy đường mẫn ra làm tấm gương giáo dục hai chàng thanh niên này phải có lòng nhẫn nại, có lòng tin, có trái tim yêu thương. Núi đường cổ lạp bên bờ sông đà đà, một chiếc xe tải lớn nhìn bề ngoài như sắp muốn lồng ra, song sọc đến nơi trong tranh đi giữa dải núi non chập chùng. Tay mễ ngồi bên ghế lái phụ thưởng ngoạn phong cảnh trước mắt. Hắn rất thích vùng đất này, thích núi non ở đây, thích mây trời ở đây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 Dưới cặp lông mày thẳng như hai chữ nhất là đôi mắt hơi giống hình thang. Có người nói kẻ có đôi mắt này thì rất hung hăng, cảm giác như đang biệt thị người khác vậy. Mà tên Dakis này đích thực là cũng rất hung hăng. Hắn gia nhập Hồ Lan chưa được hai năm, vậy mà đã không có kẻ nào dám đụng đến hắn. lôi bà khỏe, Dakis ác. Câu này từ lâu đã lan truyền trong nội bộ của Hồ Lan. Số đội viên tuần tra núi khả khả Tây Lý bị tên Dakis này giết trong 2 năm còn nhiều hơn tổng số đội viên bị toàn bộ Hồ Lan giết trong 10 năm về trước. Hồ Tử nói gia của Dakis, lột là bán được giá nhất nếu không phải hắn có một chút tác dụng này. Thì từ khi Hồ Lan bị quân đội bao vây xào quyệt Tây Mễ đã thịt hắn luôn rồi. Bởi chính vì tên này hung tàn thành tính mới khiến cho quân đội phải bao vây tiểu trừ toàn bộ tổ chức của bọn hắn. Niềm đam mê lột da của Đa Kích là một loại bệnh thái. Mỗi khi lốc thịt linh dương Tây Tạng, hai mắt của hắn sáng rực lên, miệng ngâm nga một điệu nhạc nào đó, dáng điệu vô cùng thỏa mãn. Tây mệ hiểu rõ, từ hồi còn trong đội đặc nhiệm nhền xanh, hắn đã được dạy rằng, loại người này có vấn đề tâm lý. Ở phương Tây còn có thuật ngữ y học chuyên dụng gọi là hội chứng thích phân tách. Bọn họ thích phân tách tất cả các thứ mình nhìn thấy ra. Không tách ra một cách triệt để Thì trong lòng không thể nào thỏa mãn được Loại người này mỗi khi giết người Bao giờ cũng chặt xác nạn nhân ra Làm bảy tám chín mảnh Mấy tên giết người hàng loạt ở phương Tây Gần như đều mắc phải chứng bệnh này Dakis bảo Mình là người Tây Tạng ở Thanh Hải Có điều Tây mẹ thấy không giống lắm Không giống người Tạng Gương mặt của hắn không có vẻ chân chất mộc mạc của dân Tạng Cũng không giống người Mông Cổ Có điều Cũng không ai truy vấn hắn Sau khi giết đội viên tuần tra núi cũng như giết linh dương Tây Tạng thì không còn ai dám nghi ngờ hắn là nội dáng nằm dùng nữa. Tây Mễ thu ánh mắt lại, quay sang nhìn bàn tay của Dakis. Tay của hắn rất vững, Trên con đường núi trồng trành rung lắc, bàn tay nắm vô lăng không hề động đậy. Cẳng tay phải hồi trước có lẽ có một hình xăm. Có điều giờ chỗ đó có một vết sẹo dài, song không giống đốt bằng ti laser. Thấy tây Mễ chú ý nhìn mình, giơ tay lên quẹt quẹt mũi nói không đẹp như hình xăm của đại ca đâu hồi trước xăm con thằng lằng về sau bị truy nã sợ bị người ta nhận ra liền lấy con dao cắt luôn chỗ thịt ấy đi tây mễ không nói gì tiếp tục ngắm nhìn trời xanh mây trắng và lòng sông đà đà như dải ngọc kia phía sau xe ngồi chật người max cũng ở trong đám này khi ông chủ không có mặt hắn cũng không dám làm ra vẻ khâm sai đại thần trước mặt cái đám liều mạng này hắn cẩn thận khuyên nhủ để tây mễ lên ngồi ghế lái phụ còn mình thì ở phía sau với thiết quân dù sao thì hắn cũng quen biết thiết quân một thời gian dài rồi ngồi trong thùng xe lắc lư mát nhớ là nhiệm vụ ông chủ đã giao cho hắn nửa tháng trước matt mày mang tấm bản đồ này đến trung quốc trước chuyện này phải làm cho tốt đấy ông chủ sao không phát về cho xong Không thì scan lên máy tính cũng được. Cần gì mà... Đồ ngu! Mày biết cái gì chứ? Mày tưởng Cục Tình báo Trung ương Mỹ ăn phân mà sống hả? Tấm bản đồ này chỉ cần dùng phương thức điện tử truyền đi. Nói không chừng đã lập tức bị bọn ấy biết ngay rồi. Nhưng mà nếu trên đường... Thế nên mới phải để cho mày đích thân mang đi. Mày phải đảm bảo với tao không được để xảy ra sơ suất. Tôi... tôi... Yên tâm. Tấm bản đồ này là do đích thân tao vẽ, tao đã dỡ chút thủ đoạn lên đó rồi. Cho dù có lọt vào tay của cảnh sát Trung Quốc, bọn chúng chưa chắc đã hiểu được đâu. Có điều để đề phòng dạng nhất, mày vẫn phải đảm bảo tuyệt đối không để nó rơi vào tay của bọn chúng. Còn mẹ nó, nếu cả tấm bản đồ mà cũng mang đi không nổi, á, thì mày còn làm được cái gì nữa chứ? À, dân à. À, còn nữa, đám người kia huấn luyện cũng khá khá rồi phải không? Đã đến lúc cho bọn chúng ra ngoài hoạt động một chút rồi. Sau khi mang tấm bản đồ này đến Trung Quốc, mày hãy nghĩ cách đưa chúng đến khu vực Lâm Chi. Nhớ cho kỹ, ngàn dạng lần không được thu hút sự chú ý của cảnh sát Trung Quốc nha. Có một tràng cười lớn làm cho mát giật mình sực tỉnh. Đám người này đã bị giữ chân trong khe núi quan Dù không bóng người suốt hơn nửa năm rồng Từ lâu đã sắp phát điên lên rồi. Mặc dù mát cũng sắp xếp một số trò vui,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 cố hết sức phát tiết tâm trạng được ra khỏi núi rừng trở về với nhân loại. Người cười lớn nhất là Ivan. Còn cái tên giọng eo éo the thé cứ nhảy qua nhảy lại trong thùng xe kia là nói nhiều nhất. Đầu của hắn trông nhọn nhọn như quả cam, mặt gầy mà đen, mắt rất nhỏ, cam nhọn quắc. Bất kể là nhìn góc nào cái miệng của hắn trông cũng to một cách quá đáng. Hơn nữa trong miệng của hắn dường như lúc nào cũng đang nhai nhóp nhép cái thứ gì đó. Mỗi khi cười Liền lộ ra hàm răng đen đen vàng vàng khấp khển. Không hiểu tại sao khi nhìn cái miệng đầy những răng của hắn, Max tưởng như đang nhìn vào cặp mắt của ông chủ. Cả hai đều gây cho người khác cảm giác lành buốt trong tận đáy lòng. Bồ cầu quan, Ôi! Món ngon đấy! Nướng hay hầm đều ngon cả. Dọc đường, tên đó cứ nguyên thuyên bất tuyệt, chỉ cho đám người trong xe biết thứ nọ thứ kia nên ăn thế nào. Như thể là đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng về các món ăn vậy ấy con bò da quan kia nướng lên đảm bảo là cực ngon đấy. Con la quan này mà tùng xẻo thì ngon nhất luôn. Dịch thu xa đúng, bọn dịch thu xa dưới sông kia mà hấp cách thủy thì rất tuyệt. Còn cả cá nhảy sông nữa chứ, nhất định là mấy người chưa ăn bao giờ rồi. con nhạn đầu đớm nấu cành ngon lắm. Sao không thấy con rắn nào nhỉ? Không thì có thể làm bắt canh rắn được rồi. Tóm lại là các loài động vật quan dã dọc đường đều bị hắn sắp xếp thành đủ các món ăn, cả chim sẻ và chuột núi cũng không bỏ qua. Max nhủ thầm trong bụng, giả như có số rệt ở đây, không chừng đã giết luôn cái thằng lắm mồm này rồi. Ông chủ từng nói với hắn, người điều khiển thú vật là một nghề nghiệp hết sức kỳ quái, bọn họ có thể ở chung một chỗ, qua mình vào giữa đàn thú. Xong ngược lại, cũng không hề nương ta chút nào khi dùng các loài động vật thảm sát con người thấy tên kia vẫn đang hưng phấn tưởng tượng các loài động vật cả đám gặp trên đường thành các món cao lương mỹ dị max không nhìn được hỏi thiết quân này thằng kia là ai đấy chính là cái thằng vốn nói từ nãy đến giờ ấy thiết quân cười cười đáp hắn tên lâm nhân quê ở quảng đông á mà là thành viên cao cấp của hồ lan đừng nhìn bề ngoài hắn gầy đét như thế Lúc ra tài không có hàm hồ chút nào đâu. Mà nghe nói trước khi gia nhập Hồ Lan, hắn đã đi khắp toàn quốc săn trộm động vật hoàng giá rồi. Hắn từng tự nhận rằng ở Trung Quốc, chỉ cần là động vật người ta biết đến, tất thảy đều vào miệng của hắn cả rồi. Chẳng hạn cái gì mà gấu trúc, dưỡng đen tơ vàng, hổ đông bắc, cá tầm Trung Hoa. Lâm Nhân nghe bọn hắn nói chuyện, liền nhảy dù tới, dương dương đắc ý nói. Thế có đáng gì toàn món bình thường cả thôi tôi còn ăn kiến ở vân nam ăn rết ở nghi Sương. đổ rượu ăn sống ăn xong còn cảm thấy nó bò qua bò lại trong dã dày nữa cơ ở quý châu thì ăn ốc sên đặc sản dùng ấy là một loại ốc sên không có vỏ toàn thân đèn bóng đại khai to bằng đầu ngón tay này này thịt nó thì nghe những loại món ăn ly kỳ cổ quái tuôn ra từ cái miệng toàn răng vàng răng đen ấy mát chợt cảm thấy buồn nôn. Mấy tháng sau, Trác Mọc Cường ba đến tìm gặp Lạc Mã Á La. Mặc dù đã nắm bắt được các đặc trưng cơ bản của cơ quan học, nhưng Trác Mọc Cường ba trước sau vẫn không thể quên được quyết trì mà họ trông thấy trong Địa cung ma bút. Gã nhớ lại Lạc Mã Á La đã từng nói. Đó mới là cơ quan chân chính. Đến bây giờ đã học rất nhiều kiến thức lý thuyết, đồng thời cũng có không ít kinh nghiệm thực tiễn. Gã vẫn không thể hiểu thấu quyết trì rốt cuộc là thứ gì. Nhưng cảnh tượng đầy máu tanh, và tàn nhẫn đó quả thật khiến cho người ta kinh hồn bạc vía Vì vậy, hôm nay gã định tìm ông hỏi cho rõ ngọn ngành. Trên bãi huấn luyện, Trương Lập và Nhạc Dương đang bố trí một càm bẫy liên hoàn vừa mới học được. Bà Tàng đứng bên cạnh góp ý. Trắc Mộc Cường Ba và Lạc Mã là ngồi trên hai cái đôn đá nhìn họ từ đằng xa. Gã nói, Đại sư, ngài còn nhớ quyết trì ở tầng thứ năm trong địa cung Aput không? Lạc Mã a la nhìn Trương Lập đang lắp giá đỡ ở một tiếng đoàn hỏi Cậu muốn hỏi gì vậy? Trắc một Cường Bà nói Tôi muốn biết quyết trì rốt cuộc là thứ gì? Lạc Mã a la giờ mới quay đầu nhìn gã ngạc nhiên thốt lên Tại sao đột nhiên lại muốn hỏi vấn đề này? Trắc Mộc Cường Bà đáp Chúng tôi đã học cơ quan học rất lâu rồi nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa có khái niệm gì về quyết trì cả Tôi còn nhớ đại sư đã từng nói chỉ có quyết trì mới có thể coi là cơ quan chân chính. Vậy nguyên lý của nó như thế nào? Rốt cuộc là nó dùng để làm gì chứ? Lạc mà A-la nói Với những gì mà cậu nắm được lúc này cậu cảm thấy tác dụng chủ yếu của các loại cơ quan hàm nghĩa hẹp mà chúng ta học tập là gì? Trắc Mộc Cường Ba nghĩ ngờ dây lát rồi đáp Hình như vẫn là để giết người a không Chủ yếu là để dây khốn Hoặc làm tổn thương vật săn chạm phải chút lẫy Thì đúng hơn Lạc mà a lắc đầu nói Không hẳn thế Các loại cơ quan mang nghĩa hẹp Hiện nay chúng ta đã học Có hai tác dụng chủ yếu Thứ nhất chính là điều cậu vừa nói Người chạm phải cơ quan sẽ gặp phiền phức Còn thứ hai chính là Để bảo vệ một số đồ vật Không bị kẻ khác lấy đi Hoặc là hủy hoại Tác dụng như một ổ khóa vậy Quyết trì chính là loại cơ quan có tác dụng này. Tôi có thể cho cậu biết một điều, hệ thống khóa của quyết trì tuyệt đối không kém hệ thống nhận dân tay hiện đại bây giờ đâu, thậm chí còn đạt đến mức độ tinh vi như là hệ thống nhận diện gen nữa. Hả? Chắc một cường ba khẽ kêu lên một tiếng, ghê gớm như vậy à? Lạc mã la gật đầu. Cậu còn nhớ cánh cửa đó mở ra thế nào đấy chứ? Những tảng đá giống là màu trắng cuối cùng toàn bộ biến thành màu đỏ sau đó cửa liền mở ra có đúng không Trắc Mộc Cường Ba khẽ gật đầu Lạc Mã La lại nói tiếp Thực ra bên ngoài cánh cửa đó còn có một tầng vật chất khác nữa thứ đó là cái gì thì tạm thời tôi không thể cho cậu biết được cậu cứ coi nó như một loại sợi có thể co giãn cũng được loại co giãn của loại sợi này rất lớn giống như bắp thịt của con người vậy Khi chúng co lại hết cỡ, một sợi to như sợi mì có thể nhấc được một tảng đá nặng mấy chục kg. Cánh cửa khổng lồ đó chính là được mở ra bằng cách ấy. Trác Mọc Cường ba chỉ gật đầu không nói, cánh cửa khổng lồ hình khung xương ấy kiên cố dị thường, chỉ sợ xe tải cũng chưa chắc có thể một lần hút đổ luôn. Vậy mà lại bị thứ sợi đó sơi sơi kéo ra như vậy. Lực co giãn ấy quả là kinh người. Lạc Mà A La nói tiếp. Thế nhưng muốn làm thứ sợi ấy co giảng, chất lỏng bình thường không có tác dụng. Cần phải dùng đến... chắc Mà Cường Ba thốt lên. Máu à? Chẳng trách nó được gọi là quyết trị. Lạc Mà A La sửa lại. Máu người. Nhưng không phải toàn bộ. Cậu có biết trong máu người có bao nhiêu loại vật chất không? chắc một Cường Ba đáp. Hồng câu. Còn có... Còn có... có gì nữa nha? Lạc Mạ là la bỉm cười. Nhiều lắm. Tôi nói như thế này nha. Số lượng các vật chất trong máu người nhiều không kể xiết. Chỉ riêng các loại y học hiện đại, thường dùng, đã có tới mấy chục rồi. Hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, mấy chục loại protein làm đông máu. Protein chống đông máu cũng có mấy chục loại nữa. Ngoài ra còn có các nguyên tố vi lượng, kháng nguyên kháng thể... Mấy thứ này thì còn nhiều hơn nữa. Còn quyết trị chính là dùng các cơ quan khác nhau trong cơ thể người tiến hành lọc máu. Cuối cùng sẽ có được một loại dịch thể màu đỏ bởi vì chưa phân tích cụ thể bao giờ. Cho nên tôi chỉ đoán có lẽ trong đó chứa hồng cầu và một số loại protein chống đông máu mà chỉ có loại dịch thể màu đỏ này mới có thể khiến cho sợi kia co rút hết cỡ mà thôi. chắc một cường ba nghe mà đần thối mặt, dội hỏi đại sư sao lại hiểu rõ về quyết trì vậy? lạc mà a điềm đạm mỉm cười cậu có biết cái quyết trì nguyên vẹn đầu tiên được khai quật ở đâu không Quyện mặt thoát ở tây tạng đấy vì vậy tôi có thể khẳng định địa kumaput và tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu kia có quan hệ tất yếu dựa theo kết quả khảo chứng trước mắt quyết trì rất có thể là dụng cụ tế lễ của một giáo phái cổ xưa đã tiêu vong từ rất lâu ở tây tạng rồi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 Chỉ thấy giữa bãi cỏ là một lùm cây bụi, hoàn toàn không hề có dấu tích của sự nguy hiểm chút nào. Nhạc Dương mở cửa lòng, thả con thỏ quang làm thí nghiệm ra. Con thỏ vừa ra khỏi lòng, liền nhanh chóng chạy vào chỗ kính để ẩn nấp Không ngờ bên dưới bóng cây nhân tạo kia chính là chốt lẫy của cơ quan. Cả bụi cây đổ ập xuống, con thỏ cũng cực kỳ nhanh nhẹn lập tức đảo sang bên trái. Lưới thép phía trước liền tưng một tiếng bung giọt lên thỏ quang tức khắc dừng chân, lăn tròn một vòng dưới đất, đảo ngược đường lao sang bên phải. Phía phải, bãi cỏ bỗng đầu bật lên một miếng dán gỗ chặn ngay trước mặt con thỏ. Con vật không kịp dừng bước, hút thẳng vào đấy. Cú va chạm làm cho con thỏ quang dán đầu dán mặt, lảo đảo mấy lượt. Thấy dán gỗ đổ ốp xuống, rồi chạy đi. Nào ngờ cọc gỗ dưới đất lại liên tiếp nhô lên, chặn đứng đường lui của con thỏ. Con thỏ quang cũng khá nhanh nhẹn, lách bên trái né bên phải vừa mới thoát khỏi dòng dây của cọc gỗ thì đã thấy phía trước có một cái hàng liền không nghĩ ngợi gì đã chùi tọt vào trong ấy cửa sắt đóng sập lại con thỏ lại trở về lòng của nó nhạc dương trương lập và cả ba tang cười cười bàn luận xem ra cơ quan tổ hợp đơn giản này đã thiết kế thành công rồi trắc một cực ba hồi tưởng lại cả quá trình đột nhiên thốt lên a Tôi hiểu rồi, chỗ đáng sợ nhất của cơ quan chính là ở tính bí mật của nó. Lạc Mạ là hài lòng gật gật đầu. Đúng vậy, cường bà thiêu gia, cậu đã nắm được yếu quyết của cơ quan học rồi đó. Chỗ đáng sợ của cơ quan chính là cậu không nhìn thấy nó. Khi cậu phát hiện ra đó là một cơ quan thì nguy hiểm cũng theo đó mà giảm xuống đáng kể rồi. Quá trình phá giải cơ quan Thực chất chính là quá trình đấu trí đấu lực với người thiết kế nên cơ quan ấy. Hai bên đều không nhìn thấy đối thủ nhưng lại phải suy nghĩ xem đối phương có thể nghĩ đến những vấn đề gì hay có vấn đề gì y không nghĩ tới. Giống như lúc ở tầng 6 của đi Cung chúng ta lặn xuống nước như vậy thực ra là rất mạo hiểm. Nhưng mà lúc ấy thì chúng ta hết cách rồi đó là đường ra duy nhất của mọi người cho nên đanh đánh liều cược một phen. Được rồi. Hôm nay, nói tới đây thôi, mấy người trong nhóm gọi cậu kia. Trương Lập đang đứng phía xa xa giấy gọi Trác Mộc Cường Ba tới. Trác Mộc Cường Ba đứng ngẩn người ra một lúc, liền ngẫm lại những lời của Lạc Ma A La vừa nói. Chủ đáng sợ nhất của cơ quan chính là cậu không nhìn thấy nó. Đồng thời, lời cảnh báo của Babato cũng vọng đến bên tai của gã. Kẻ thù đáng sợ thực sự là những thứ ta không nhìn thấy. Điểm chung của hai thứ này chính là phát hiện. Những lời này không hiểu sao gà cảm thấy rất quen thuộc, tựa hồ như trong một khoảng thời gian, ngày nào cũng có người nhắc nhở gã vậy. Trương Lập chạy tới, cười cười nói, Cường ba thứ gia, có thấy cơ quan tổ hợp của chúng tôi không? Coi là thành công được chưa nhỉ? Uhm, được đấy. Trắc một cường bà khẽ đáp một tiếng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi vô cùng mạnh mẽ.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 Tại sao lại có thể khiến cho gã dâng lên một nỗi sợ phát xuất từ sâu thẳm trong nội tâm? Đầu óc Trác Mộc Cường Ba tức khắc, chìm vào u mê hỗn độn. muốn bình tâm tỉnh trí lại thì chỉ càng thêm rối loạn. Lúc này Lữ Cánh Nam bước qua bên cạnh hai người. Trương Lập dội đứng thẳng người cùng kính nói. Giáo quan. Mọi lần thì Lữ Cánh Nam bao giờ cũng đáp lại, nhưng lần này dường như cô không hề nghe thấy. Thậm chí cả nét mặt bần thần hỗn loạn của Trác Mộc Cường Ba Cô cũng không chú ý đến, mà rảo bước đi thẳng qua. Lữ Kinh Nam nhanh chóng đuổi theo Lạc Mã-a-la, đánh mắt ra hiệu vị sư già hiểu ý liền đi theo vào văn phòng của cô. Lạc Mã-a-la vừa bước vào cửa, Lữ Kinh Nam đã không sao kềm nén nổi cảm giác kích động trong lòng, trực tiếp nói luôn. Đại nhân, có hai việc hết sức quan trọng. Mơ hình đến Trung Quốc rồi. Hả? Lạc Mã-A-La cũng lập tức trở nên nghiêm túc, mặc dù không biết khoảng thời gian này Mơ Khiên đã đi đâu, làm những chuyện gì. Nhưng một khi Y đã xuất hiện ở Trung Quốc, chắc chắn là tên này sẽ có hành động gì đó. Lạc Mã-A-La điềm tĩnh hỏi tiếp. Còn một chuyện nữa là gì? Lữ Kinh Nam gật đầu đáp. Hôm kia có người báo cáo, ở biên giới thanh tạng có kẻ khả nghi, đoán là một băng săn trộm. Thế nên công an của chúng ta đã tiến hành tấn công đột kích Một đám người thân phận bất minh hoảng loạn bỏ chạy Không phát hiện ra động vật quan giả nào Nhưng đã tìm thấy một tấm bản đồ Các chuyên gia cho rằng Bản đồ này có liên quan đến Tây Tạng cổ đại Nên đã giao cho nhóm nghiên cứu Còn có mang theo bản sao đây Đại nhân xem Lạc Mã là cầm tấm bản đồ lên Lẩm bẩm nói Hình như là tấm bản đồ hàng hải cổ Chú thích này là Ồ Đây là... Cánh tay của vị sư già đột nhiên rung lẫy bẩy kinh ngạc thốt lên. Không thể nào, không thể nào như vậy được. Tấm bản đồ này sao lại đột nhiên xuất hiện chứ? Chẳng lẽ đúng là ý trời hay sao? Lữ Kinh Nam nói, Đại nhân, Ngài cho rằng việc tấm bản đồ này đột nhiên xuất hiện liệu có liên quan gì đến chuyện mơ khinh bất ngờ trở về nước hay không? Lạc Mạ là nói, Ý của con là lữ Kinh nam nói trong báo cáo của nhóm nghiên cứu gợi đến trong tay bọn họ là tấm bản đồ gốc một tấm bản đồ hàng hải được dân tạng cổ vẽ trên da sói từ trên một năm trước theo phán đoán của con mờ hình không dám mạo hiểm mang tấm bản đồ này xuất hiện mà thông qua phương thức khác trước tiên là chuyển tấm bản đồ đến đất nước chúng ta sau đó y mới tới chỉ là y không ngờ được mình đã quỷ thác sai người cho nên Lạc Mạ là vỗ tay nói Không sai được đâu Tấm bản đồ này nhất định đã được lấy ra từ trong điệp cung A Phút Chính là kẻ xuất hiện cuối cùng đó Mặc dù ta chỉ thấy bóng lưng của hắn thôi Nhưng kẻ ấy thật vô cùng đáng sợ Toàn thân toát ra một thứ mùi vị tà quái khó hiểu lắm Hắn là người của tổ chức kia Một trong mười ba người Hắn là người ở trong lăng tẩm ấy lâu nhất chẳng là đã phát hiện ra điểm gì mà chúng ta sơ suất bỏ qua. Đáng lẽ ta phải nghĩ ra lâu rồi mới phải chứ. Kẻ ấy tuyệt đối không thể là nguồn dục kích, chẳng trách Mơ hình lại không xuất hiện. Thì ra đã có kẻ khác đến địa Pumacut rồi. Mục đích chính là mở cánh cửa lần trước bọn chúng chưa mở ra được. Lữ Khê Nam liền hỏi: Có lẽ nào tấm bản đồ ấy chính là tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu hay sao? Lạc Mã là đáp Chuyện này khó nói lắm Nhưng mà tin tức xuất hiện bất ngờ này Sẽ lấp đầy rất nhiều điểm còn trống Trong điều tra của chúng ta Nói thế nào thì nói Chúng ta cũng càng lúc càng đến gần mục tiêu rồi Bây giờ thì ta đã hoàn thành minh bạch Chính kẻ kia đã đưa bản đồ cho mật thiền Hoặc là bọn y cùng dùi đầu nghiên cứu Hơn nửa năm nay Sau khi đã hiểu được bản đồ nói gì Bọn y mới đến Trung Quốc Thật đúng là lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt. Bọn y có năng lực mấy cũng chẳng thể nào ngờ nổi, tấm bản đồ ấy cuối cùng lại lọt vào tay của chúng ta. Lữ Kinh Nam nói, dưới sự chỉ dẫn của Đức Phật toàn năng, ánh sáng mãi mãi ở phía chúng ta. Lạc Mã là nói, không thể do dự được nữa. Nói với nhóm nghiên cứu, cần phải lập tức làm rõ xem rốt cuộc trên tấm bản đồ ẩn chứa thông tin gì. Lần này chúng ta đã bị chúng bỏ lại phía sau lưng rồi. Bảo với các thành viên trong nhóm cần chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát bất cứ lúc nào. Mật mã Tây Tạng phần 46 của nhà dân Hà Mã Trong khi Đại sư Á La và Lữ Cánh Nam bàn kế hoạch để đối phó với Mơ khinh khi phát hiện Mơ khinh đã có mặt ở Trung Quốc, đặc biệt là tấm bản đồ ấy cuối cùng đã lọt vào tay mình. Cũng trong thời điểm đó, ở một nơi quan vắng không người, mờ hình lớn tiếng chửi vào điện thoại. mát mày là đồ ngu xuẩn. Tao, tao phải lột da mày. Một chuyện bí mật như vậy, không ngờ lại để cho mày làm lộ ra hết cả. Tao thật không thể nào hiểu nổi. Tại sao mình lại có một cái thằng ngu như mày, đi theo lâu đến thế cơ chứ? Trong ống nghe, vang lên dòng sợ sệt của mas Chính, chính vì ẩn mặt quá, bọn họ... Cũng làm rất cẩn thận, lúc đi trên đường luôn quan sát xem có ai theo dõi không. Không ngờ, không ngờ lại khiến cho cảnh sát Trung Quốc chú ý đến. Ông chủ à, một tiếng cạch vang lên. Mơ khiên dập ông nghe xuống. Nhìn điều bộ của y, như thể muốn đấm một phát vào cho nát mấy cái điện thoại ra vậy. Sao vậy hả? Giọng có xóa rệt lạnh lạnh như băng cất lên trong một góc u ám. Mơ khiên hằn học nói. Mất toi cái bản đồ rồi. Tấm bản đồ ấy đã rơi vào tay của cảnh sát Trung Quốc. Cái thằng mát đã theo tôi bao nhiêu năm rồi. Vậy mà một chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong. Thật đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói mà. Còn cả đám lợn Trung Quốc được huấn luyện đặc biệt kia nữa chứ. Đúng là một thằng ngu lớn dắt thêm một lũ ngu nhỏ mà. xoa rệt phì cười thành tiếng thầm nhủ. Không hiểu cái thằng cha mơ khiên này đang nói đám thuộc hạ hay là chính hắn nữa. Chỉ nghe y chậm rãi nói, Không can hệ gì. Chúng ta đã nghiên cứu đi nghiên cứu lại cái tấm bản đồ đó bao nhiêu lần rồi. Không có thì vẫn có thể tìm được thôi mà. Mơ nói, Tôi không lo chuyện này. Vấn đề là tấm bản đồ đó sẽ nhanh chóng rơi vào tay của bọn người ở Tây Tạng kia ấy chứ. soa rệt bật cười. Thế thì sao chứ? Bọn chúng cũng không phải làm rõ được ý nghĩa của tấm bản đồ trước đã chỉ sợ cũng mất một thời gian. Mà trong khoảng thời gian đó, chúng ta sớm đã lấy được thứ mình cần rồi. Nếu đúng là có thứ ấy, sau đó chúng ta sẽ có thể trực tiếp đến bạc ba la thần miếu rồi. <cười> Mơ hình lo lắng nói. Vấn đề là số lượng thông tin mà chúng nắm giữ trong tay lớn hơn của chúng ta rất nhiều. Nói ngay lần này thôi, nếu không phải tôi nhận được tin tức, biết được chuyện tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu kia đã được người tặng cổ mang đến châu mỹ e là đến giờ chúng ta cũng không thể nào lý giải được tại sao trong địa cung của người maya lại xuất hiện bản đồ do người tây tạng vẽ ra nữa so rệt trầm ngâm nói ừm um, anh nói cũng phải xem ra phán đoán đầu tiên của chúng ta đã sai lầm đám người đó nghiên cứu bạc ba la thần miếu tuyệt đối không chỉ mới một hai năm mà đã nghiên cứu cả một thời gian dài rồi Nói không chừng, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi chúng ta dịch được thông tin trên tấm bản đồ ấy cũng nên. Có điều, vậy cũng đâu có sao. Đằng nào cũng có mấy nơi khác nhau cơ mà. Chúng ta cứ đánh cược một phen đi, xem bên nào tìm được chìa khóa cuối cùng, dẫn đến bạc ba la thần miếu trước. Y nhổm dậy hít một hơi dài. Cái bóng màu xám trong góc tối toát lên vẻ lạnh lùng, cô độc, chỉ nghe Y chầm chậm nói. Ben. Thời gian nghiên cứu về Tây Tạng của anh dài hơn tôi. Anh cho rằng chỗ nào là nơi có khả năng cất giấu bản đồ nhất. Khóe miệng của Mơ khi nhích lên, lộ ra một nụ cười. Mặt thoát. Đồng thời lấy di động ra báo cho Max. Gọi các bọn ngu xuẩn đã được huấn luyện kia đi, chúng ta xuất phát đấy. Lần này Lữ cái Nam không giấu các thành viên trong nhóm nữa. Tin tức mau chóng thông qua con đường truyền miệng đến tay của từng người một. Hai ngày sau, khi Trác Mọc Cường Ba nghe được tin tức từ chỗ của Nhạc Dương, liền lập tức muốn báo ngay cho giáo sư Phương Tân, vẫn đang dùi đầu nghiên cứu về địa cung của người Mai Gia. Đẩy cánh cửa phòng của giáo sư, Trác Mọc Cường Ba cao giọng nói, Thầy giáo, có tin tức mới rồi, có thể chúng ta sắp xuất phát đến nơi rồi đấy. Gian phòng hết sức bừa bộn, giáo sư Phương Tân đang ngồi trước màn hình máy tính, nhìn lướt qua đầu đầu cũng thấy các tài liệu về văn minh Mai Gia.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 Nghe nói là có đầu mối mới rồi, hình như là một tấm bản đồ hay gì đó thì phải. Ồ, giáo sư Phương Tân trầm từ nói. Cường Ba, khoảng thời gian này tôi có trao đổi kinh nghiệm với mấy người bên nhóm nghiên cứu, đồng thời cũng cùng một số người bạn nghiên cứu thêm. Chúng tôi phát hiện ra cái nơi gọi là Bạc Ba La này thật không hề đơn giản như chúng ta tưởng tượng đâu. Chắc mà Cường Ba ngồi xuống trước bàn nhìn gương mặt già nua đi rõ rệt của ông thầy, rồi nói, Thầy giáo, thầy mệt mỏi quá rồi, cứ như vậy sức khỏe không có trụ nổi đâu, mà cũng làm cho tôi thấy ái nái trong lòng nữa. Giáo sư Phương Tân vùi vùi ở khóe mắt, Ừm, um, cũng hết cách rồi. Cường ba, cậu vẫn chưa nắm được toàn bộ biến hóa của sự kiện này à? Ông ngoảnh đầu lại nghiêm túc nói, Ngãi lực khắc đi rồi,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 Vì vậy mà trước mắt là nguy khốn trùng trùng, phải tận dụng hết mọi thời gian. Nhân lúc còn có thể lợi dụng được nguồn tư liệu quý giá này, chúng ta cần tranh thủ trao đổi nhiều hơn với đám chuyên gia kia, hòng có được những tài liệu muốn có. Những thứ ấy ở nơi khác chúng ta không thể nào tra ra được đâu. Chắc một cường bà đặt tay lên vai của giáo sư gật đầu nói, Tôi biết, kể từ khi bắt đầu tìm kiếm tử kỳ lân, Toàn bộ sự kiện đều trở nên phức tạp, hơn nữa lại còn càng ngày càng phức tạp hơn. Thế nhưng chúng ta vẫn đều đang sống khỏe mạnh mà, chẳng phải vậy sao? Vả lại chúng ta cũng đang ngày một tiếng gần mục tiêu rồi, còn gì nữa? Trải qua một đợt huấn luyện địa ngục, khó khăn lắm mới thoát ra được. Cuối cùng cũng coi như là một bước tiến mới, tâm trạng của Trác Mộc cường ba đương nhiên là hết sức tốt. Giáo sư Phương Tân thầm tán thưởng trong lòng kiên nhẫn, bền bỉ, đây mới chính là cường ba mà tôi biết chứ. Ông mở máy tính ra nói. Trước mắt, đối với việc nghiên cứu văn hóa của Mai phía nhóm nghiên cứu không có tiến triển gì lớn lắm. Dù sao thì họ cũng là chuyên gia về tạng học, chứ không phải chuyên gia về văn minh Mai Bạn bè của tôi giúp liên hệ với một số người chuyên nghiên cứu văn hóa Mai Mỗi người đã nhận được một phần của băng video ấy. Và điều gặp phải trở ngại khi xem những chữ khắc trong hầm mộ. Đầu tiên là văn tự ấy không phải là văn tự của Maya truyền thống, mà đã có một số biến đổi. Tệ hơn nữa là trong số ấy còn xuất hiện gần 100 ký hiệu, bọn họ chưa từng trông thấy bao giờ. Vì vậy mà muốn giải dịch ra cũng có độ khó nhất định. Có điều tư liệu mà hình ảnh tôi chụp lại ở thạch trận khổng lồ thì đã được dịch ra một phần rồi. Đây, cậu xem thử đi. Trắc Mọc Cường Bà lẩm bẩm đọc lướt qua rồi nói Giống như thánh ca của người của cô ơ, nhưng mà lại khác với những gì mà chúng ta nhìn thấy. Giáo sư Phương Tân gật đầu ừm đây chỉ là nội dung ở trên ba cây trụ đá trắng thôi. Những nội dung khác vẫn đang được gấp rút tiến hành giải mã và dịch ra. Tin rằng không lâu nữa sẽ có kết quả thôi. Còn một thứ nữa, có còn nhớ loài động vật trâu không ra trâu, lợn không ra lợn mà cậu nhìn thấy trong cấm địa Aput không? Chắc một cường ba nói ngay, Ôi, đương nhiên là nhớ rồi, hình như không phải là động vật ăn thịt đúng không? Giáo sư Phương Tân nói, Đối với những nhà nghiên cứu năm Mỹ, đó đã không còn là bí mật nữa rồi. Loài động vật ấy gọi là trâu lợn từ những năm 30 của thế kỷ trước đã có người phát hiện ra. Cũng là một loài động vật mà các nhà khoa học cho rằng, đã tuyệt chủng từ 7 đến mười ngàn năm trước, cùng thời với voi ma mút, thổ dân bản địa thường săn bắn làm thức ăn. Về sau đội khảo sát vào rừng tìm kiếm nhưng không có kết quả gì. Cho đến nay vẫn còn có một số nhà động vật học đang tìm kiếm nó đấy. Lúc này, Trương Lập mừng vui khấp khởi chạy vào, cúng quyết nói: "Giáo sư, giáo sư! Cùng bà thiếu gia, báo ra đây đi, giáo quan sắp tuyên bố rồi, tin tức tốt đấy."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 chúng ta đã phát hiện ra được vấn đề quan trọng nhất. Lữ cái Nam dừng lời, chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp bên dưới, lại tiếp tục nói. Nếu kết quả của nhóm nghiên cứu là chính xác, thì tấm bản đồ đó là do vị sứ giả của nhiệm vụ mang tòa thành được ánh sáng tòa chiếu đến châu Mỹ trồn giấu. Trong thời gian ở Ma Gia, dựa vào trí nhớ siêu phạm của mình đã vẽ nên con đường ông đã đi qua. Vị sứ giả ấy thở sinh tiền ắt hẳn là một vị trí giả Ông đã vẽ một bản đồ Của vùng tàn vệ Hết sức tường tận rạch ròi. Mặc dù không thể so với bản đồ ngày nay Nhưng cũng đủ cho chúng ta hiểu được đại khái Còn hình dạng các quốc gia Châu Á khác và châu Mỹ Thì lại hết sức cổ quái Làm cho các chuyên gia của chúng ta Phải vắt hết tầm tư mới nhận ra rằng Đây chính là hình tượng Của hai châu lục lớn này Trong mắt người xưa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 Còn nơi cuối cùng thì nằm ở Mặt Thoát, khu vực Lâm Chi ngày nay. gì hả? Cặp mắt của trái mặt quần ba như muốn lồi hẳn ra ngoài, gã kinh ngạc thốt lên. Vậy chẳng phải là đánh dấu cả ba vùng tạng dễ vào rồi hay sao chứ? Khu vực A Lý nằm ở phía tây của đất tạng, bên biên giới Trung Ấn. SIGA thì ở miền Trung, Tây Tạng, còn Lâm Chi thì ở phía đông. Như vậy Phạm vi đánh dấu của tấm bản đồ này Đã bao trùm cả đất Tây Tạng mấy ngàn cây số vuông rồi. Nhạc Dương cũng nói. Um, nhưng mà vị sứ giả năm ấy cũng chẳng phải đã bình an trở về rồi hay sao? Vậy chắc ông ta đã mang đi những tính vật còn lại rồi. Cho dù không phải là ông ta, Thì những nhà thám hiểm trước chúng ta có lẽ cũng mang đi mất rồi. Chúng ta còn đi... Lữ Cánh Nam ngắt lời. Đúng. Trong cổ cách Kim Thư chép là vị sứ giả kia có trở về thật, nhưng sau khi trở về lại không hề rời khỏi cổ cách. Hơn nữa, chẳng bao lâu sau thì đã qua đời. Sách chép rằng U quốc bi thương mà chết. Vì vậy có thể đoán rằng ông ta vẫn chưa kịp đến những nơi khác. Có điều chúng ta không còn thời gian nữa. Đám người của Ben đã xuất phát trước rồi. Mặc dù những người chuyên trách theo sát chúng cho rằng tên Ben đó đã biến mất ở khu vực Khả Khả Tây Lý. Xong chúng tôi nghi ngờ Đó chỉ là trò che mắt thôi Vì vậy mà chúng ta phải nhanh chóng lên đường Mặc dù không có chú thích nào Chỉ ra ba nơi ấy có những gì Nhưng dựa trên những tư liệu khác Của chúng ta đã có Các chuyên gia suy đoán Đó là một tấm bản đồ vẽ trên da sói Trương Lập thắc mắc Những tấm bản đồ ấy Chẳng phải là đã bị người ta lấy đi rồi hay sao Lữ Cánh Nam cười cười Đúng thế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 chỉ e phải đối mặt với quân đội đặc chủng chính quy của nước ngoài. mặc dù không biết đối phương có thể mang vũ khí vào lãnh thổ Trung Quốc hay không, nhưng mà tôi vẫn phải nói cho mọi người biết về một số vũ khí loại mới mà bọn họ sử dụng. rèm cửa đều hạ xuống, đèn phòng tắt hết. trên màn hình máy chiếu, bọn trắc một cường ba lần lượt tìm hiểu các loại vũ khí mà đối thủ sử dụng. ngoài các loại vũ khí thông thường của lính đặc chủng, còn có những loại vũ khí hoàn toàn mới mà mấy người nhóm trắc một cường ba chưa từng thấy bao giờ, bao gồm súng lắp ống kính camera có xoay hoạt, còn có một loại lựu đạn sáng khiến cho người ta cùng lúc mất cả thị giác lẫn thính giác, thuốc nổ hẹn giờ dạng dính hình cúc áo, một loại thuốc giảm đau tác động đến trung khu thần kinh khiến cho người ta dù tổn thương đến dở xương gãy xương cũng không hề thấy đau đớn. loạt vũ khí mới đó khiến cho bọn trắc một cường ba hoa hết cả mắt, càng nghe. Lại càng thấy rợn người Nói thế nào cũng thấy giống mình như Sắp đi đánh trận vậy Thời gian không còn nhiều Chỉ có một ngày để thu thập tư liệu Ngày thứ hai cả nhóm đã sắp xếp Hành trang lên đường Đích đến của họ lần này là mặt thoát Mặt thoát Ở triền phía nam dãy Himalaya Tiếp giáp Ấn độ Dịch nghĩa ra là đóa sen bí ẩn Từ mặt thoát trong tiếng tạng Được dùng để chỉ qua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 Chính phủ cũng đã từng đầu tư một khoản tiền lớn để xây đường, song gần như không thấy hiệu quả gì. Tương truyền, chính A Quỳnh Kết Ba bảo hộ cho thánh địa cuối cùng của tạng giáo nguyên thủy này, không để cho người khác xâm hại. Cũng có người nói, đây là kết quả năm xưa A Quỳnh Kết Ba đấu phép với liên hoa sinh đại sư, khiến cho nơi này núi cao lỗm chõm, khe núi sâu dài, lấy sông nhã lộ tạng bố làm ranh giới, dạch ra một quan ải thiên nhiên hiểm trở khó thể vượt qua.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 khí hậu đã chuyển sang thành khí hậu địa cực rồi. Di tích sông Băng Cổ ở nơi này khá phổ biến. Từ sông Băng Cổ đến lòng chảo sông hiện đại, địa hình đã chuyển từ khe hình chữ U, tương đối rộng rãi, thành khe hẹp và sâu hình chữ V. Sức ăn mòn của dòng chảy cực lớn, thường hình thành nên những khe trong khe, độ cao trên lệch lên đến 7.000 mét. Mặt thoát dựa vào núi Nam Ca Ba Hỏa, cao 7.766 m so với mực nước biển, Bên cạnh là ngọn Gia La Bạch Lũy cao 7.151 m Dùng đất thấp nhất trong huyện cũng cao 750 m so với mực nước biển. Giữa hai khe có sông treo và các thác nước lớn nhỏ nối liền tạo nên một khung cảnh cực kỳ tráng lệ của thiên nhiên. Mặt thoát ban đầu gọi là Lạc Du, tức là nơi người Lạc Ba sinh sống. Về sau các dân tộc hay quần tộc Môn Ba, Hạ Nhĩ Ba, Tạng, Tranh cũng chuyển đến.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 Di chỉ cổ cách đã được xếp hạng di tích được bảo hộ Nếu trong đó có thứ gì Thì cũng đã bị khai quật lên hết rồi Hơn nữa lối vào đánh dấu trên bản đồ Cách di chỉ cổ cách ngày nay tới mấy chục cây số Chỉ e vị trí không được chính xác cho lắm Còn quần thể mộ cổ La Tư bây giờ Cũng được liệt vào hàng dân vật quốc gia Chúng ta có đi chắc cũng chẳng thu hoạch được gì đâu Chỉ có mặt thoát Đến năm 1993 mới lần đầu tiên thông đường nhưng mà chưa được nửa năm đã sụp lỡ, cho nên không thể sử dụng. Cho đến nay, những người từng đi mặt thoát và người từ mặt thoát trở ra đều có thể dùng đầu ngón tay là đã đếm hết. Mà quan trọng hơn cả là thực ra nơi đó có mối liên quan rất lớn với bạc ba la thần miếu mà chúng ta đang tìm kiếm đấy Quan hệ rất lớn à? Đúng vậy, mặt thoát, núi non trùng điệp, riêng thần Sơn và Thánh Hồ đã có mấy chục chỗ. Mặc dù không thông đường quốc lộ, những nơi này không chỉ là thánh địa của Phật giáo, mà còn là thánh địa và nơi khởi nguồn của tạng giáo nguyên thủy và bản giáo cổ nữa. Đến nay, ở đó vẫn còn tín đồ bản giáo, lưu truyền rất nhiều câu chuyện đại tôn sư của bản giáo và đại tôn sư Phật giáo đấu phép. Mà bạc ba la thần miếu chúng ta đang tìm kiếm, dường như có liên hệ rất sâu xa với bản giáo thì phải. Gì cơ? Có liên hệ rất sâu xa với bản giáo à? chẳng phải đó là nơi mà các tăng lữ dời đến trong thời kỳ diệt phật hay sao không sai nhưng mà dựa trên những tư liệu chúng ta có vì khi ấy đang nổi lên làn sóng diệt phật tất cả các tăng lữ phật giáo đều gặp nạn bọn họ cần nhờ đến lực lượng của các tôn giáo khác để mà hoàn thành nhiệm vụ che giấu và vận chuyển một lượng lớn các vật phẩm mà trong thời kỳ ấy sợ rằng cũng chỉ có các tín đồ bản giáo là chấp nhận bỏ qua hiểm khích trong quá khứ thôi hơn nữa hình như vị sứ giả mang tính vật kia bản thân cũng chính là một giáo đồ bản giáo thì phải à tôi nhớ ra rồi không phải đại sư đã nói cái quyết trị còn nguyên hình dạng đầu tiên được khai quật ở mặt thoát hay sao nói như vậy thì đúng là có quan hệ rất lớn với nơi này rồi quyết trị có phải dụng cụ tế lễ của bản giáo không cũng chưa chắc khi phật giáo dần dần đi sâu vào lòng người Có rất nhiều tín ngưỡng nguyên thủy đã bị nó đồng hóa, Mà ban đầu dùng Tây Tạng này Rốt cuộc có bao nhiêu tôn giáo Đến giờ cũng không ai nói chắc được Lấy mật giáo của chúng tôi làm ví dụ nha Tương truyền trước đây Mật giáo cũng không phải một nhánh của Phật giáo Mà là một tôn giáo hoàn toàn độc lập Nhưng bây giờ chúng tôi và tạng truyền Phật giáo Đã dung hợp lại thành một Và không thể tách rời rồi Sao chúng ta không chia tổ ra Như vậy có thể cùng lúc tìm được hai nơi khác nhau Nói không chừng còn phát hiện ra điều gì đó Trước cái tên Ben ấy nữa Không được Chúng tôi đã suy tính rất kỹ về vấn đề này Nếu không có đối thủ nào Chúng ta tất nhiên có thể chia làm hai tổ lên đường. Nhưng mà tên Ben Mertin Quá thực là rất kỳ gớm Trước khi chúng ta làm rõ gốc gác của chúng Cần phải hợp lại mới đối kháng được Hơn nữa lần này cứ coi như là Kỳ sát hạch nhóm cuối cùng đi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 Lộ tuyến của chúng ta là từ huyện Mê Lâm qua Đại Đồ Ca, Cách Ca, sau đó mới tới Gia Lạp. Đi dọc dòng sông tiến vào Đại Hiệp Cốc sông Nhã Lộ tầng Bố. Vì từ Gia Lạp trở đi là khu vực không người, đi dọc theo bờ sông, Đại Khái mất khoảng 2-3 ngày là tới được Bạch Mã Cẩu Hùng. Chúng ta đi nhanh, có lẽ chỉ cần hai ngày là đến rồi. Đảm bảo đây là một con đường hết sức an toàn. Sao tôi nghe trong ngữ điệu Như có sự uy hiếp thì phải vậy Nhỏ thôi Tài của giáo hoàng thính lắm đấy Cả đoàn người rầm rì nói chuyện Cùng xuất phát về hướng Dùng đất bí mật cuối cùng của nhân loại Vừa tới bờ sông Các thành viên trong đội Đều ngớ mặt ra Con đường nhỏ mà lưỡi cánh nam bảo là cực kỳ an toàn ấy hóa ra chỉ là một dải hẹp Chia ra lơ lửng trên vách núi Rộng chưa đến một thước so với sạn đạo vào đất Ba Thuộc thời cổ còn hẹp hơn nhiều. vách đá thì trơn nhẵn như bị một đường búa xẻ ra. Còn bên dưới là sông Nhã Lộ Tạng Bố cuồn cuộn sóng cồn tiếng sóng gian động như sấm. Con đường nhỏ lơ lửng này không cao lắm, cách sông Nhã Lộ Tạng Bố chừng 3 tới 500 mét. Nếu lỡ rơi xuống, có bị lộn nhào mấy dòng trên không cũng vẫn kịp hô gọi cứu mạng. Có điều muốn leo trở lên thì e không dễ dàng cho lắm. Nhạc dương khó khăn, nuốt nước bọt đánh ực, nghẹn lời lẩm bẩm. Đây chính là cực kỳ an toàn à. Trương Lập làm bộ khoa trường, ấn hai tay lên ngực nói. Tôi, tôi mắc chứng sợ độ cao rất nặng đến cựu Ba Thiếu Gia. cựu Ba Thiếu Gia có thể làm chứng nha. Giáo quan, chúng ta là đội khảo sát cấp quốc gia cơ mà. Tại sao không phái một chiếc trực thăng? Lữ cây Nam lừ mắt nhìn qua, Trương Lập vội vàng nói. Ờ uh hả? -huh. Tôi nói, nói là cái, cái kia, tôi đang nói cái gì nha? Anh chàng đánh mắt sang hỏi nhạc dương. Lữ kinh nam đáp. Không được, dòng xoáy không khí trong hiệp cốc rất mạnh, trực thăng không thể tác nghiệp ở độ cao thấp được. Còn chứng sợ độ cao hả? Lúc huấn luyện sao không thấy cậu sợ độ cao? Nhạc dương đầu óc linh hoạt, liền phát biểu ý kiến khác. Có thể nhảy dù mà. Trương Lập cũng thẻ thọt nói lúc huấn luyện chỉ cao có mấy chục mét, sao mà so với chỗ này được chứ? Lữ Kinh Nam nói: các cậu tưởng tôi chưa nghĩ đến sao? Sử dụng phương tiện giao thông đúng là có thể tiết kiệm được thời gian, nhưng mà các cậu có thử nghĩ chưa? Trực thăng là mục tiêu lớn thế nào? Nếu như bọn chúng ở gần đấy, hơn nữa lại có vũ khí. Nhớ cho kỹ, không được có bất kỳ sai sót nào. Kể từ bây giờ chúng ta phải giữ tốc độ mỗi ngày đi 100 trăm cây số như vậy trong hai ngày sẽ đến được bạch mã cẩu hùng ở đó có đường lớn có thể vượt xong sau đó chúng ta sẽ đi thẳng tới đích đến của lần này một nơi có tên gọi là lạp mẫu bạc quả trắc một cường ba liếc mắt nhìn ba tan thấy anh ta vẫn lạnh lùng như trước không để lộ cảm xúc gì ra mặt đi trên con đường nhỏ lơ lửng nơi dốc núi mặc dù đều đã trải qua huấn luyện đặc biệt mọi người vẫn hết sức cẩn thận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 Nếu người phía sau không kịp dừng bước, khẽ quýt vào người trước một cái. Người phía trước rất có thể sẽ rơi xuống. Mà ở trên vách núi nhô ra rộng chưa đầy một mét này, hai người đụng vào nhau, nguy cơ cả hai cùng rơi là rất lớn. lữ kinh nam dẫn đầu, Lạc mã a La đi sau cùng đoàn hậu. Nhân lúc dừng lại, Trương Lập đi ở giữa hỏi Nhạc Dương đứng trước mình. Sao thế hả? Đường Mẫn đứng trước Nhạc Dương nói, Đất sụt, mặc dù trác một cường ba đứng giữa nhưng thân hình cao lớn chỉ lờ mờ trông thấy đoạn đường hẹp phía trước bị bùn đất ở trên sụp xuống lấp mất phần nhô ra trên đá chỉ rộng bằng lòng bàn tay đoạn đường hẹp không đủ chỗ đặt chân này dài tới mười bảy mười tám mét lữ canh nam nghĩ ngờ vài lát rồi đặt ba lô xuống ép lưng sát vào vách đá hai chân dạng ra hình chữ bát hai tay bám ngược vào đá nhích người qua từng bước một đi qua đoạn ấy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 Mà gã dù được huấn luyện đặc biệt rồi Cũng mất gần 2 phút mới qua được Dọc đường cũng hơi thấy nền đá dưới chân lơi ra Tựa hồ như có đá dụng rơi xuống lạ tả Có điều cuối cùng cũng qua được bình an Người cuối cùng là Lạc Mã A La Nghề cao gan lớn Không cần cởi ba lô Mà xoay người úp mặt vào vách đá Ba lô lơ lửng giữa không trung Chắc một gần ba biết rõ Đi qua như vậy Trọng tâm hoàn toàn lệch về phía ngoài dách đá bản thân gã tự chủ mình không có bản lĩnh ấy. Gã đang nghĩ ngợi, bỗng thấy đá dưới chân của Lạc Mã A là sụp xuống, cả người ông đã thụt hẳn xuống rồi. Trái tim của gã như muốn nhảy tót ra khỏi lồng ngực, chợt thấy ông Dương Tài ấn vào một kẻ nứt cạnh đó, cả người bốc hẳn lên cao, tựa như cánh ưng trao luyện Lúc gã ngước lên nhìn lại, vị sư già đã đứng vững vàng phía bên này đoạn đường hẹp ấy rồi. Cả nhóm của Trắc Mộc Cường Ba Đã bắt đầu lên đường đến mặt thoát Bằng một con đường treo leo trên vách núi Dẫn đầu là Lữ Cánh Nam Và người đi đoàn hậu Là Đại sư Lạc Mã Á La Nhạc Dương gần như không hiểu nổi Người bộ tộc Môn Ba Làm sao mà đi đi lại lại trên con đường này được Có điều anh chàng cũng biết Người đi được trên con đường này Quả thật là ít càng thêm ít Ở đây mười mấy hai mươi ngày Không thấy một bóng người Cũng là chuyện hết sức bình thường Cùng lúc ấy Mật hình dẫn theo một đám người đang trong gian đại sảnh màu vàng rộng lớn. Bọn họ cắm những ống phun lửa nhỏ vào bốn bức tường, sau đó đứng ngắm nghía gian đại diện rộng rãi. Mật hình mặc bộ rằn ri của lục quân Anh Quốc, chiếc thắt lưng bản lớn bó chặt làm cho thân hình khôi vĩ của y thêm phần cao lớn mạnh mẽ. Soa rệt, vẫn mặc chiếc áo xám trông như thầy mo, chỉ để lộ ra nửa gương mặt quỷ trông chẳng khác nào quạt quít nát nhừ. Một người thân hình gầy gò nhỏ bé dùng thứ tiếng tựa tựa như tàn cổ nói Xin thánh sứ đi theo tôi, bên này có lẽ có thứ mà các vị muốn tìm xoa rệt, đưa mắt nhìn mơ Merkin, khóe miệng nhếch lên tựa như cười mà không phải cười mơ Merkin bừng bừng nổi giận, nhấc cái thân người nhỏ bé cao chưa đến một mét rưỡi kia lên lắc mạnh Ta đã bảo với ngươi rồi, ở bên ngoài không cần gọi ta là thánh sứ thánh siết gì cả Ngươi không hiểu à? Người nhỏ bé kia không phản kháng, vẫn gường cười nói. Dân, thanh sứ đại nhân. mực hình chán nản thở dài, đành dặn dò đám thủ hạ canh gác cẩn thận, rồi cùng với xóa rệt, theo chân con người nhỏ con kia, đi qua cánh cửa đá khổng lồ. Xuống những bậc thang rộng, tới một gian phòng giống như gian thờ Phật. Giữa căn phòng đặt một đài cao hình tròn, có hàng lan can gỗ mục nát. Trên đài đặt một pho tượng đá lớn tạc hình hai người đứng ôm chặt nhau. Mơ khiên không khỏi bật lên tiếng cười lạnh lẽo. Hoàng hỷ Phật, giáo đài này thơ toan là Phật hả? <cười> Lý thú lắm. So rệt nói, chỗ này còn tà dĩ hơn những gì mà chúng ta tưởng tượng nữa. Cả tôi lẫn anh đều không hề biết gì giáo phái nguyên thủy này. Chẳng hạn những thứ động vật bọn họ đặt trong các cái giò dại kia, cả tôi cũng chưa từng thấy bao giờ hình như vừa giống cá lại vừa như động vật có vú còn các thi thể bên ngoài kia nữa ở đây e còn tà khoái hơn địa cung apos nhiều đấy người đàn ông nhỏ bé kia dường như vừa hoàn thành việc gì đó quay sang cùng kính nói với mờ kình thành sự mời ngài xem chỉ nghe âm một tiếng bức tượng đá khổng lồ không ngờ đã tách ra buổi sáng đi được 30 km Dọc đường gặp phải sáu chỗ đất sụp, có nơi thậm chí hoàn toàn không thể đi được, chỉ còn cách bám vào vách đá trèo qua. Lữ Ginh Nam nói, có thể trận mưa lớn ba ngày trước chính là nguyên nhân gây lên sụp lở đất trên phạm vi lớn này. Buổi trưa, họ tìm thấy một chỗ tương đối rộng rãi, vách đá lỗm vào trong một chút, hình thành một hang động bán thiên nhiên, liền dừng lại để chuẩn bị dùng bữa. Cũng may là dọc đường còn có một số hang hóc nhân tạo này Nên người đi đường mới có chỗ nghỉ ngơi. Lữ Kinh Nam đột nhiên nói Giáo sư, đại sư, mọi người xem ở trong này này. Trắc Mộc Cường Ba cũng chen vào chỉ thấy dưới đất có một mẫu thuốc, màu sắc phai hết. Cách nó không xa, còn có hai mẫu nữa. Những chỗ khác cũng có vài thứ linh tinh. Giáo sư Phương Tần nói À, xem ra bọn chúng đã qua đây rồi. Giờ đang ở ngay phía trước chúng ta thôi. Lạc Mã là gật đầu. Đúng thế, dân tạng không hút thứ thuốc này. lữ cái Nam nhìn mặt đất khô ráo nói. Đầu mẫu thuốc chưa bị ngâm nước thì không mất màu đến mức này đâu. Ít nhất chúng cũng đi qua đây từ ba hôm trước rồi. Nói đoạn, cô xoay người lại. Thôi, ăn nhanh lên. Ăn xong chúng ta còn phải lên đường cho sớm nữa. Lạc Mã là lắc đầu. Chỉ e đã muộn mất rồi. Lữ cái Nam nói, nhưng mà dù thế nào chúng ta cũng phải đến xem thử một phen. Hơn nữa, cô ngẩng đầu lên, chỉ có hai ngày tới đây trời mới không mưa. Nếu sau hai ngày mà vẫn chưa qua được đoạn đường trên dách núi này, muốn tiến lên lại càng khó khăn hơn gấp bội đấy. Sau đó, đoàn người lại phát hiện ra nhiều bao bị thực phẩm dương dải bên đường. Mỗi thứ dường như đều cố tình chọc vào mắt của bọn họ, khiến cho ai nấy càng thêm nồng nóng hơn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 Đại tiểu tiện bừa bãi lại còn hút cả thuốc phiện nữa. Lữ Kinh Nam cho rằng những thói quen này rất giống của đám lính đánh thuê vì giờ phút nào cũng phải lượn lờ qua mặt tử thần nên tính tình của chúng hầu hết hết sức lưu manh. Còn có một số dấu vết chỉ ra rằng thân hình của bọn chúng không cao lớn lắm. Đây là một điểm không khỏi khiến cho người ta phải suy nghĩ. Thấy Lữ Kinh Nam phân tích hết sức rõ ràng Chắc Mọc Cường ba dần dần cũng lĩnh hội được một số cách tư duy, phân tích của Lữ Cánh Nam. Cả đoàn người cứ hành quân như vậy, cũng phải tới hoàng hôn ngày thứ ba mới hết con đường lớn mà Lữ Cánh Nam nói ban đầu. Nhạc Dương là người đầu tiên kêu ca. Giáo quan à, cô có thể dùng con mắt của người bình thường mà nói với chúng tôi con đường này rốt cuộc là thế nào hay không vậy? Đừng có dùng con mắt của cô nhìn vấn đề có được không hả? Cái này... Mà gọi là con đường lớn ư Rõ ràng là dây trượt Đại Lưu Tố mà Đại Lưu Tố Là điểm đặc sắc của Đại Hiệp Cốc Sông Nhã Lộ tặng Bố Cũng là con đường duy nhất Để người các bộ tộc như Môn Ba Lạc Ba vào ra mặt thoát Là một sợi dây sắt to như cột đèn Dài mấy trăm mét Dắt ngang hai bên dách núi Khi trượt qua Người bản địa sử dụng giá gỗ tự chế Gá lên xích sắt Rồi quấn một sợi dây thừng ở eo hông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 Giữa hiệp cốc lại thường có gió buốt thổi qua. Nghe nói mùi vị ấy thật vô cùng khó chịu, đã từng có trường hợp bị hãi hùng mà mắc bệnh thần kinh. Khi ấy, cách duy nhất chính là có người tài giỏi kỹ thuật trượt qua đẩy người kia sang phía bờ đối diện. Ngoài ra, số người trên xích sắt cùng một lúc không thể quá nhiều. Một là đụng chạm vào nhau sẽ cực kỳ nguy hiểm. Hai là dây xích cũng không thể chịu đựng được trọng lượng quá lớn, có thể đứt đoạn. Bọn Trắc Mọc Cường ba sử dụng bánh xe trượt tốc độ di chuyển lớn hơn giá gỗ nhiều lần. Hơn nữa chỉ cần treo lên là có thể trượt đi ngay. Có điều đến đoạn cuối thì phải dùng cả tay lẫn chân bò lên. Mấy người đi trước đều đã an toàn sang bờ bên kia. Riêng đường mẫn bỗng dưng sợ hãi. Trắc Mọc Cường ba khuyên mấy lần nhưng cô vẫn không dám treo mình lên. Không còn cách nào khác, gã đành để cho những người khác qua trước. Cuối cùng chỉ còn lại hai người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 lại đột nhiên tuột ra cả người lơ lửng treo trên sợi dây xích sắc hơn nữa còn đung đưa dữ dội giữa không trung không xong rồi có âm phong đấy đôi lông mài lá liễu của lữ cánh nam nhướng lên lẩm bẩm nói đành xem có qua nổi cửa ải này hay không vậy thụ tán khu vực không người trên quan mạc phóng mắt nhìn ra chỉ thấy một dải cát dài tích tắp tháp cao san sát gió thổi đá chạy Một đoàn người xếp hàng một Trông tựa như một con sâu dài Nhiều chân lạc lè bò qua Trên cao nguyên hoàng thổ Leo lên một ngọn đồi đất cao nhất khu vực 4.000 m mét so với mực nước biển Gió lạnh thổi qua Tinh thần của con người cũng thêm phần phấn chấn Mơ hình hít một hơi khí lạnh Con đường quỷ quái này Rút cuộc còn bao xa nữa đây Xoa rệt cười lạnh lẽo Thánh sứ không tìm được đường à Mơ hình nổi giận nói Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi Tôi không biết tại sao mình lại thành thánh cái gì chứ Thật sự Họ không hề nói gì với tôi cả Giờ không có cái đám người ấy Đừng có gọi tôi như vậy nữa Y ngoảnh sang nhìn xóa rệt Hết sức thành khẩn nói Tình tôi đi xóa rệt Ngoài chuyện quyết trì lần trước Tôi không hề giấu giếm anh bất cứ việc gì nữa Xóa rệt chỉ cười cười Không tỏ thái độ gì Tiếp tục tiến lên Mát đi sao thấy vậy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 Kết cấu địa lý cực kỳ đặc biệt, được gọi là thổ lâm, rừng đất. Địa mạo núi rừng bằng đất đặc biệt này do tầng trầm tích dưới đáy hồ nơi đây từ diễn cổ bị ảnh hưởng bởi quá trình tạo sơn của dãy Himalaya, mực nước hạ xuống, đáy hồ dâng lên, đồng thời bị khí hậu biến đổi và nước sông xói mòn cắt xẻ mà hình thành nên. Dãy núi dựng đứng, hiểm trở, thoạt nhìn tựa như những tòa thành, tháp canh, tháp phật nguy nga hùng vĩ muôn hình dạng tràng trắng lệ vô cùng. Xoa rệt lấy tấm bản đồ ra nói, theo lời của tên nhỏ kia, chắc là ở ngay gần đây thôi. A Nam Tháp đang say ngủ, A Nam Tháp bên kia. ở hướng Xoa rệt chỉ tay chỉ thấy rừng đất cao lớn, tựa như vô số tòa linh tháp khổng lồ đứng san sát cành nhau, xoáy thành hình rồng. Nếu không phải lên cao nhìn xa ở giữa nơi ấy, thì căn bản không thể phân biệt được.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 khiến cho người ta có cảm giác nơi này chẳng phải cao nguyên Tây Tạng, mà như hang mạc cao ở Đông Hoàng vậy. Trái tim của A Nam Tháp ẩn chứa ánh sáng màu bạc. Mực hình lẩm bẩm nói, rồi nhìn theo hướng chạy của khu rừng đất. Chỉ thấy những gò, những đồi san sát nhau, nhấp nhô trải dài từ hướng Tây sang hướng Bắc, ngoằn mèo uốn khúc, tựa như một con rồng khổng lồ đang ngóc đầu lên cao, muốn xé toang không gian mà đi. Bọn y lúc này, chính là đang đứng ở đu rồng mật hình búng ngón tay đánh tách một tiếng hướng bắc hướng bắc mặc kệ những hang động ấy chúng ta cứ đi về phía bắc vì hai bên đại hiệp cốc đều là cao nguyên cao mấy ngàn mét so với mực nước biển địa hình sông kẹp giữa núi này sẽ khiến cho không khí bị thổi vào hiệp cốc sẽ chỉ có thể tiến ra theo một hướng duy nhất gió giống như nước triều từng đợt từng đợt hết sức mãnh liệt Gió lớn có thể thổi cho sợi xích nặng nề đung đưa không ngớt Người ở trên dây cũng gian nguy chẳng kém gì gặp phải cơn sóng thần trên biển lớn Cơn gió lạnh làm cho đường mẫn trao đảo trên dây xích như con diều đứt dây Liên tiếp đảo lộn mấy vòng mắt trận ngược lên Bàn tay bám vào sợi xích thừng mỗi lúc một lơi dần đi Nhìn đường mẫn rơi vào tình cảnh ấy, Lữ Kinh Nam nùng nóng kêu lên Không được rồi, cô ấy không trụ được đâu tôi phải kéo cô ấy về gió đang ngừng chưa bỗng chợt nghe nhạc dương kêu toán lên cường ba thiếu gia cường ba thiếu gia qua rồi chị thấy chắc một cường ba quấn chặt sợi dây nối với bánh xe trượt vào cổ tay một tay giữ dây trượt nhanh chóng lướt về phía đường mẫn đúng trong khoảnh khắc gió vừa ngừng người vừa rơi xuống gã đã tựa như chim én điểm nước ôm đường mẫn vào lòng rồi lao vút về phía bên này trương lập lẩm bẩm nói thân thủ cường ba thiếu gia khá thật đấy nếu đến đoàn siết diễn tập kỹ đảm bảo là có nhiều người xem lắm đấy lữ kinh nam chỉ khẽ hư một tiếng hàng lông mài càng nhíu chặt lại chắc mọc cường ba cởi ba lô đặt đường mẫn xuống đất chỉ thấy sắc mặt của cô trắng bệt như tờ giấy trắng môi tái xanh đen ý thức mơ hồ không ngờ đến cả hơi thở cũng đã ngưng lại gã vội vàng giúp cho cô hô hấp nhân tạo đè bốn thở một chính là ấn ngực bốn lần rồi miệng áp miệng hô hấp một lần làm như vậy mấy lượt liền đường mẫn mới khẽ khụt khặc hò một tiếng cuối cùng cũng coi như hô hấp được bình thường trở lại cô từ từ mở mắt ra trong cái gương mặt mơ hồ cùng đôi mắt trang chứa sự quan tâm của trắc một cường ba khẽ thở hắt ra một hơi em em không phải cố ý đâu trắc một cường ba ôm chặt đường mẫn nhẹ nhàng an ủi anh biết mà anh biết Không ai trách em đâu. Nhạc Dương và Trương Lập đứng bên cạnh thấp giọng rì rầm. Khóc. Lại khóc rồi. Đến giờ thì tính hay khóc của Đường Mẫn đã được thành viên trong nhóm huấn luyện đặc biệt quen thuộc hết. Chỉ cần miệng của cô hơi dẫu lên, mắt ưng ướt đỏ là đã đủ khiến cho các thành viên trong nhóm phải đề cao cảnh giác rồi. Đến cả Lạc Ma a -la cũng phải nói cô bé này nước mắt nhiều như nước suối vậy. Có trời mới hiểu cô lấy đâu ra nước mắt nhiều đến thế. Cứ như thế, mãi mãi không hết, dùng mãi cũng không kiệt vậy. Tiếng khóc của đường mẫn gần như đã thành vũ khí tối thượng của nhóm học viên. Cộng với cô là người nhỏ tuổi nhất ở đây. Trương Lập và Nhạc Dương đã lén đặt cho cô một cái biệt danh gọi là công chúa nước mũi. Giáo sư Phương tần cốc vào sao gái của mỗi người một cái. Đùa cợt thế nào thì cũng có giới hạn của nó no chứ.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 chỉ thấy từng đóa mây trắng lững lờ trôi qua, vươn tay ra là có thể chạm tới rồi. nhưng vừa trông thấy điều bộ của ba tan, anh liền không khỏi lạnh hết cả người. thời tiết quỷ quái này, bảo thay đổi là thay đổi luôn, chắc là không xuất hiện thiên tai gì nữa đấy chứ. vì sự việc của đường mẫn, tốc độ của cả đoàn chậm lại. sau khi vượt qua đại hiệp cốc sông nhã lộ tàng bố, mấy người cứ nhằm hướng đông nam thẳng tiến, dọc đường.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 lại trải rải xuống một cơn mưa lất phất. Đường trơn khó đi, cả đoàn liền dừng lại ở một chỗ bằng phẳng bên cạnh khe núi dựng trại qua đêm. Bốn phía xung quanh cây cối cao lớn che kín cả bầu trời. Giáo sư vương Tân phóng mắt nhìn qua, không giấu nỗi niềm cảm khái dân trào. Rừng Bách lớn quá! Cây Bách ở khu vực Lâm Chi khác với dân Sam, hai cây bạch đàn ở rừng già Nam Mỹ đều cùng cao 40 mét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 hai người Trương Lập và Nhạc Dương phụ trách thăm dò xung quanh, chắc một cường ba và ba tang khỏe mạnh lo việc cắm trại, chặt cây đốt lửa. Giáo sư Phương Tân và Lạc Mã A La thì dựa vào kinh nghiệm cũng như trí thức phong phú của mình tiến hành trao đổi nghiên cứu khoa học. Còn Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn phụ trách việc hậu cần. Đường Mẫn chỉ bị kinh quản một lúc chứ không tổn thương gì nên phục hồi rất nhanh. Trương Lập than giảng với Nhạc Dương Phải thăm dò đến tích tận cái gò cao kia. Xa quá đi mất. Còn việc của giáo quan thì nhẹ nhàng quá. Chỉ cần sắp xếp mấy cái ba lô, lấy đồ ăn ra là xong rồi. Lữ Kinh Nam đứng sau lưng của anh chàng cất tiếng. Chưa từng nghe nói phải tôn trọng phụ nữ bao giờ hả? Trương Lập tức khắc run như cây sấy, đến thở mạnh cũng không dám. Nhạc Dương thấy vậy thì cười thầm trong bụng, tiện miệng hỏi luôn. À, giáo quan... Gần đây chắc không có loại giả thú nào nguy hiểm đấy chứ. Đừng có giống như lần trước nha. Lữ Kinh Nam ngắt lời anh chàng. Sử dụng những gì các cậu đã học được. Tự trả lời câu hỏi này đi. Nhạc Dương le lưỡi. Lần này thời gian chuẩn bị không được đầy đủ lắm. Cả bọn đều chỉ nghĩ đến máy tính chứa đủ thứ thông tin bao la vạn tượng của giáo sư Vương Tần. Đoan chắc có mượn tra cứu một chút cũng không sao. Chẳng ngờ hòn đảo cô đơn trên cao nguyên này có hoàn cảnh địa lý hết sức đặc thù, nên sinh sản ra đủ các loài sinh vật kỳ quái, hiếm thấy trên đời. Chỉ nhìn lướt qua một lượt, các loài sinh vật nguy hiểm đã phải dùng con số hàng trăm làm đơn vị tính rồi. Trương Lập và Nhạc Dương cúi đầu ủ rũ, xem ra lần này hai người bọn họ phải tập trung 120% tinh thần đi thăm dò địa hình xung quanh đây rồi. Lữ Cánh Nam vẫn chưa yên tâm, trước khi họ đi, lại nhắc nhở phải chú ý quan sát lực bám đất của cây cỏ, Và mức độ xốp của thổ nhưỡng vùng đất này Cô ngước mắt nhìn lên không trung lẩm bẩm Mưa mà lớn hơn nữa Các cậu cũng biết tình huống tệ nhất là sẽ như thế nào rồi đấy Một lát sau Trương Lập và Nhạc Dương quay lại Không phát hiện ra giả thú gì nguy hiểm Cũng không tìm được xung quanh có dấu vết của con người sinh sống Lữ Canh Nam nói Chỗ này ở sâu trong núi Rất khó phát hiện được người sinh sống ở đây Ăn cơm xong, mọi người nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai còn phải đi hết một ngày đường mới đến đích đó. Sau bữa cơm, Lữ Kinh Nam có vẻ rất thần bí, kéo đường mẫn vào liều. Nhạc dương tình mắt, đã ngắm ngầm lưu ý. Không hiểu ra sao, vì chuyện này từ trước đến giờ chưa từng xảy ra lần nào. Anh chàng thầm nhủ. Có lẽ nào là do giáo quan ghen tuôn, muốn nhân lúc hạ trại nghỉ ngơi mà báo thù đường mẫn chăng? mưa lớn dần lạc mà anh là và giáo sư phương tần thu dọn các thứ máy móc cả hai đều châu mài lại giáo sư phương tần nói độ dốc sườn núi phía bắc lớn qua thổ nhưỡng có tính axit yếu một phần là sa thạch, rất dễ dở dụng nếu như mưa lớn thêm một chút nữa chỉ sợ sẽ có đất đá trôi hơn nữa chỗ này rừng bách phân bố rất thừa thớt có lẽ trước đây đã từng xảy ra rồi đại sư xem dời chỗ cấm trại ra phía tây 300 trăm mét liệu có tốt hơn một chút không? Lạc Mã là nói, thầy nhưng chỗ này đã là nơi bằng phẳng cao nhất trong khu vực gần đây rồi. Từ lưng chừng núi xuống đến triền núi có hai cái rãnh sâu tạo hình chữ bát. Có lẽ nếu đất đá trôi thì sẽ trôi qua hai bên trái phải của chúng ta mới đúng. Nếu dịch sang phía tây, chẳng phải chúng ta sẽ ở giữa quần thể thủ táng kia hay sao? Giáo sư Phương Tần gật đầu nói chuyện với cánh nam nghe ý kiến của ấy thế nào đã trong lều đường mẫn ngạc nhiên hỏi có chuyện gì vậy giáo quan lữ cánh nam ngần ngừ do dự một lúc rồi mới miễn cưỡng nói mẫn mẫn có thể nhờ cô giúp tôi một chuyện nhỏ không đường mẫn nói hả lữ cánh nam nói là là thế này Cục áo lót của tôi không hiểu sao lại kẹt cứng tôi lại không cởi ra được Cứ cộm cộm ở lưng thế nào ấy Tôi muốn nhờ cô Đừng mận nói Tôi cứ tưởng là vấn đề gì lớn lắm chứ Thôi để tôi giúp cô Cởi áo ngoài ra đã Đang chuẩn bị đứng lên chợt nghe Lạc Ma La ở bên ngoài liều hỏi Có thể vào được không vậy À à được ạ, Mời đại sư vào Lạc Mà là vào trong liều Nói với Lữ Kinh Nam Theo kết quả quan sát của bọn Trắc Mọc Cường Ba Và kết quả trắc định thổ những của chúng tôi Nếu như trận mưa này cứ tiếp tục Chúng ta cần phải đề phòng Của đất đá trôi đấy Lữ Kinh Nam nói uhm, Tôi biết rồi Lúc bắt đầu cắm trại Tôi đã chọn kỹ rồi Nhìn thấy núi này nếu xảy ra đất đá trôi Chắc là sẽ xối qua hai bên chúng ta thôi Nếu như đại sư đã nói thế Tối nay phái người trực đêm đi Lưu ý quan sát cẩn thận Như vậy là đã tương đối ổn thỏa rồi lạc mà anh là đưa mắt nhìn vẻ mặt kỳ quái của lữ khánh nam và đường mẫn gật đầu bước ra mới đi được không xa mấy đã thấy nhạc dương làm bộ thần bí chạy tới hỏi đại sư hai người bọn họ trong ấy không có chuyện gì chứ lạc mà anh là nói chuyện gì là sao nhạc dương nói chỉ là tôi hơi ngạc nhiên trước đây chưa từng thấy giáo quan và mẫn mẫn thân thiết với nhau như vậy Hôm nay cô Mẫn Mẫn sợ dây thừng làm chậm trễ hành trình của chúng ta. Tôi sợ giáo quan sẽ... Lạc Mã La mỉm cười nói. Giáo quan Cánh Nam không có nhỏ nhen như vậy đâu. Ừ, có điều nghe cậu nói. Vừa rồi tôi ở trong liệu thấy nét mặt của hai người bọn họ. Cũng hơi kỳ quái thật đấy. Mật Mã Tây Tạng, phần 47 của nhà văn Hà Mã. Nhạc Dương sau khi nghe Đại sư Á-la nói, vẻ mặt của hai người kỳ quái. Bỗng sáng bừng mặt lên, dội rối rít hỏi, Ôi chà, vậy sao? Tình hình lúc đó thế nào vậy? Lạc Mã-la và Nhạc Dương nói được hai ba câu, giáo sư Phương Tân đi qua liền hỏi, Hai người đang nói chuyện gì mà cứ thì tha thì thăm vậy? Lạc Mã-la chỉ khẽ cười cười, lắc đầu quay đi. Nhạc Dương lại thấp giọng nói với giáo sư Phương Tần: Giáo sư, Ông có cảm thấy hôm nay thái độ của Giáo quan với cô Mẫn Mẫn không ổn lắm không? Đặc biệt là sau khi ăn cơm ấy. Đại sư Á La nói, vẻ mặt của họ lúc trong lều rất kỳ quái. Tôi lo là có chuyện gì xảy ra mất. Giáo sư Phương Tần nói, Ừm, um, chắc là không đâu. Mà cậu lo cái gì cơ chứ? Nhạc Dương liền khoa tài múa chân nói, Chính là cái vấn đề ấy ấy. Mọi người đều biết cả rồi. Chắc không cần tôi phải nói ra nữa đâu. Anh chàng nghiêng nghiêng đầu về phía liệu của trắc mộc cường ba, gật gật mấy cái. Giáo sư Phương tần cười cười, vỗ nhẹ lên vai của Nhạc Dương. Mấy người trẻ cắt cậu ấy à? Nhạc Dương vội thì thầm cãi. Không phải đâu, cả Lạc Mã Á La cũng tận mắt trông thấy rồi mà. Ông ấy nói họ ở trong liều, thế này thế kia nữa. Vừa hay lúc ấy, ba tang ở trong liều đi ra, thấy giáo sư Phương Tân thì lắc lắc đầu không nói gì, bèn hỏi. Sao thế, giáo sư? Có cần tôi giúp gì không vậy? Giáo sư Phương Tân mỉm cười. Nghe nhạc dương nói giáo quan lưỡi Khánh nam và cô Đường Mẫn hình như đang bạc kiếm dương cung ở trong liều kia kìa. Không biết có phải thật hay không nữa. Mấy phút sau, trương lập xong vào liều của trắc mộc cường bà kêu toán lên. Không xong rồi, cường ba thiếu gia ơi! Giáo quan và cô Mẫn Mẫn đang đánh nhau trong liều rồi, giống như mấy bà đánh nhau ở ngoài chợ ấy. Giật tóc nè, xé áo đối phương, nhốn nháo hết cả lên rồi. chắc một Cường Ba vội đứng phắt dậy, lớn tiếng nói. Hả? Sao lại thế chứ? Bên trong liều, Đường Mẫn đưa tay quẹt mấy hạt mồ hôi lì ti trên tráng. Quang Hỷ nói. Được rồi, cuối cùng cũng tháo ra được rồi. Lữ Canh Nam ngoảnh đầu lại nói. Cảm ơn. Đột nhiên, chắc một Cường Ba sung sục như con bò mộng thò đầu vào trong liều. Các cô... Trương Lập và Nhạc Dương đứng đằng xa, nhìn bóng dáng của Trác mộc cường Ba quất đi sau chiếc liệu. Anh chàng họ trương thì thào hỏi. Tình tức của đáng tin cậy không đấy? Cường Ba thiếu gia đã sống giao rồi. Chỉ nghe một tiếng a ah! sắc nhọn, rạch ngang bầu trời đêm, đang mưa lâm rầm. Rõ ràng là tiếng hét của một cô gái, nhưng lại không giống tiếng của mẫn mẫn. Trác mộc cường Ba ôm nửa gương mặt rác bỏng, lũi thủi ra khỏi liệu. Đi tìm Trương Lập và Nhạc Dương. Chỉ mặt hai anh chàng lắm chuyện nói. Các cậu, các cậu, ai bảo là họ đánh nhau hả? Là ai? Trương Lập vội vàng giải thích. Tôi, tôi nghe anh bà tang nói thế mà. Nhạc Dương cũng xua tay lia lịa. Tôi, tôi không nói, tôi không có nói mà. Sự việc nhanh chóng được làm rõ. Lữ Kinh Nam đánh mặt tuyên bố. Hôm nay Trương Lập và Nhạc Dương trực đêm. Cả hai anh chàng không hiểu tại sao mình đã chọc giận giáo quan đến thế. Cũng không hỏi được rốt cuộc, cường ba thiếu gia đã phát hiện ra chuyện gì. Đêm về khuya, hai người ngồi bên cạnh lều của trắc mập cường ba, dơ tấm bạc lên che mưa. Lửa vẫn cháy, nhưng gió lạnh thổi vù vù. Mưa dường như lại lớn hơn một chút. Vì ba tăng ở lạnh lùng nhắc nhở từ trước rằng, Cẩn thận chút, đêm nay dốc núi đối diện có thể sụp lở đất đấy. Cho nên hai người đều không dám đi ngủ. Trương Lập rung lên một cái, lao bào quán trách. Đều tại cái thằng ngốc nhà cậu. Hãy tôi phải trực đêm theo luôn nữa. Nhạc Dương nói, sao lại trách tôi chứ? Tôi làm sao mà biết được họ làm trò gì trong ấy? Tôi cũng làm sao biết được Cường Ba Thiếu Gia lại dễ bị kích động đến thế? Giới cả tôi làm sao mà biết được sau khi Cường Ba Thiếu Gia vào trong ấy, giáo quang bỗng hét lên the thế như thế? Tôi lại chẳng tưởng mọi người sẽ cùng đi ra. Không thể vì chút chuyện nhỏ này mà kỳ lộn với nhau được. Chuyện giáo quan có ý với Cường Bà Thiếu Gia, anh cũng biết rồi con gì. Đúng là hiếm có. Bà già ấy lại nảy nở mầm tình. vốn là tôi cũng rất hy vọng giáo quan... Nhưng mà tiếc nổi Cường Bà Thiếu Gia lại yêu cô mẫn mẫn đến chết đi sống lại như thế. Tôi thấy hy vọng của giáo quan không có lớn lắm đâu. Trường Lập rồi đặt tay lên môi. Nghe thấy tiếng gì không? Nhạc Dương dẫn tay lên lắng nghe. À, chỉ có tiếng mưa thôi mà. Trương Lập nói, không phải. Anh nheo mắt lại, tựa hồ như muốn nhìn xa hơn một chút, rồi bỗng nhiên đứng phát dậy chỉ về phía xa kêu lên. Những, những cái cây kia hình như đang chuyển động đấy. À, Nhạc Dương vừa hẳn sang bên trái. Cả người trượt chân đổ sập vào chiếc liều. Trắc Mọc Cường Ba nằm bên trong, lập tức bị giật mình tỉnh giấc, dội hỏi. Có có chuyện gì thế? Nhạc Dương còn chưa kịp trả lời, Trắc Mọc Cường Ba đã chui ra. Trương Lập chỉ tay về phía xa nói. Anh xem, đám cây kia có phải là đang di động không? Đằng xa tối đen như mực, bóng cây khổng lồ kéo dài hình thành nên sống lưng con quái vật. Không nhìn kỹ, quả nhiên khó mà phát hiện được những cây ấy, dường như đang khe khẽ chuyển động. Không phải, tốc độ di động đang dần tăng lên. Lúc Trắc một Cường Ba ngước mắt nhìn, sự chuyển động của cây cối đã hết sức rõ rệt rồi. Gã thấp giọng nói, Sụp lở đất rồi, trên núi bị sụp. Đất đá trôi âm ầm đổ xuống, từng cây rồi lại từng cây cổ thụ đổ rạp. Dòng lũ giống chảy thành hai đường rãnh hai bên trái phải, Đột nhiên lại tuôn thêm một dòng đất cát chảy vào chính giữa Nhắm thẳng vào hướng liều trại lao tới Trương Lập kêu toán lên Đất đá trôi tới rồi Mọi người ra mau Trắc một cường ba thốt lên Không kịp mất rồi Thấy dòng đất đá trôi thẳng về phía liều trại của đường mẫn Và Lữ Kính nam gã dội rút con dao săn cá sấu ở bắp giế Dùng lên chém đứt sợi dây thừng Cố định liều bạc Cũng không kịp tìm người Chị cách một lớp chăn mò thấy hai hình người, rồi ôm chặt lăn sang một bên. Ba người vừa mới lăn đi, dòng đất đá trôi lệch hướng kia đã nuốt chửng chiếc liều bạc, rồi chạy tiếp chừng gần trăm mét nữa mới dừng lại. Lúc này, giáo sư Phương Tân và mấy người khác mới ra khỏi liệu. Đường Mẫn và Lữ cánh Nam thò đầu ra khỏi đống giải chăn lùng bùng, chỉ thấy Trương Lập và Nhạc Dương sắc mặt tái mét, đứng bên cạnh. Một người đưa tay la mồ hôi thốt lên. Ôi, nguy hiểm quá!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 là đã bị chia cắt thành những dòng nhỏ, không có cuồn cuộn hung dữ nữa. Trương Lập ngạc nhiên nói, tại sao giáo sư Phương Tân lại biết đây là dùng an toàn vậy? Giáo sư Phương Tân điềm đạm giải thích, đoạn này vốn là khu vực thường xuyên xảy ra đất đá trôi. Nham thể và thế núi đều rất dễ xuất hiện hiện tượng đất trôi đá lở. nhưng rừng cây này chắc cũng tới mấy trăm năm tuổi rồi, có thể giữ được tình trạng không bị phá hoại cho tới tận bây giờ chứng tỏ rằng bộ rễ của những thực vật kỳ lạ này còn bám chặt hơn bộ rễ của cây bách. Vì vậy mà nơi này có lẽ tương đối an toàn. Nhìn dòng đất đá xối vào khoảnh đất bằng phẳng phía bên kia, đồng thời chất trồng chất đóng lên đó, nơi ấy dần dần trở nên rộng hơn, phẳng hơn. Nhạc Dương lè lưỡi nói, Ôi mẹ của tôi ơi, thì ra chỗ đó là do đất đá trôi tích tụ lại mà thành. Suýt chút nữa chúng ta tự chui đầu vào rõ rồi. Lữ Kinh Nam nói: "Lần này là tôi sơ suất, cũng may là phát hiện kịp thời, đành để cho mọi người tạm nghỉ ngơi trong khu rừng này vậy." Lạc Mã A la lắc đầu nói: "Địa điểm vốn không có chọn sai, chỉ là không ngờ hai dòng đất đá trôi ấy lại gia chạm tác động lẫn nhau, dẫn đến chuyển hướng xối thẳng vào giữa. Đây là tự nhiên biến hóa khôn lượng. chúng ta không thể dự đoán một cách hoàn toàn chính xác được đâu." Sắp xếp người canh phòng ban đêm. Giữ cảnh giác bất cứ lúc nào là hành động đúng đắn. Trong khu rừng đầy những cây cối quái dị đó, trời lại mưa gió ầm ầm, muốn bình yên ngủ một giấc nào có dễ gì. Mọi người đều mở mắt thao láo cả đêm dài. Ngày hôm sau, lại tiếp tục dựa theo chú thích trên bản đồ, nhắm hướng đông nam thẳng tiếng. Có tiếng đinh đinh dòng lên. Giữa khu vực quan du, không người lạnh lẽo mênh mông, vang lên tiếng đục đẻo chát chúa. Bên cạnh chiếc liều bạc là một pho tượng quan âm cao đến 14-15 mét, đứng nghiêm trang trong hang động. Không, đây dường như không phải là quan thế âm Bồ Tát, ngàn tay, ngàn mắt truyền thống. Trước tiên là tạo hình của phần đầu pho tượng có tới ba con mắt. Đồng thời, người thợ tai nghề hết sức tinh thâm ấy đã tạo cho bức tượng một vẻ mặt mỉm cười đầy vẻ từ bi. Nhưng khóe miệng lại nhếch lên một cách lạnh lùng ngạo nghễ kế đó là ngàn tay ngàn mắt biến thành ngàn tay ngàn miệng giữa lòng mỗi bàn tay không phải con mắt quan sát thế sự mà là những cái miệng hình dạng khác nhau có cái nhếch mép cười gằn có cái nghiến răng nghiến lợi có cái há to như chậu máu tượng phật như vậy thật khiến cho người ta phải kinh hãi lạnh người lúc này bên ngoài pho tượng đá đã lắp xong giàn giáo bên trên người bước qua bước lại hết sức bận rộn Họ cẩn trọng đục từng nhát lên đó. Nhưng đám người này không phải là đang tạc tượng đá, mà là đang... Rầm một tiếng, một mảng lớn trước ngực của tượng Phật trốc ra, rơi xuống. Dưới đất, bụi bay bù mịt. mơ hình quýt sáo, thái độ vô cùng ung dung. y cầm bộ đàm lên hỏi, Đã thấy chưa? soa rệt đứng trên giàn giáo cao đáp lời. Chưa thấy. Chắc còn phải đục thêm chút nữa chất đá ở đây không có tốt, rất dễ bong tróc, chắc chỉ lát nữa là xong thôi. Vừa dứt lời, lại có một tiếng động lớn nữa vang lên, cái đó là một mảng đá lớn hơn tróc xuống, trước ngực bức tượng đá khổng lồ liền lộ ra một bảng kim loại. Xoa rệt mừng rỡ nói: "Xong rồi, để tôi khởi động cơ quan xem." Mật hình ngẩng đầu lên nhìn dần trán của tượng Quan Âm, nơi đó, phía trên đôi mắt Phật từ bi hiền hòa, có một con mắt lớn phát ra những tia sáng bàn bạc chỉ cần xoa rệt cắm bốn cây quyền trường vào bản kim loại nơi ngực của tượng phật con mắt mặt ấy sẽ rơi xuống mà con mắt này tương truyền có thể mở ra một bí mật còn lớn hơn gấp bội xoa rệt lấy ra bốn cây gậy dài chừng một thước khoảng ba mươi cm một đầu hình thoi bên trên đầu hình thoi khảm một phiến tròn bằng kim loại to bằng đồng tiền có hình vẽ Xoa rệt quan sát bản kim loại, rồi cắm đầu của đồng tiền vào lỗ tương ứng, từ từ cắm sâu vào. Mỗi khi một cái quyền trượng dấn vào, con mắt lớn trên tượng đá lại lơi ra một chút, bụi đá lả tả rải xuống như mưa. Xoa rệt dằn dò. Xong rồi, một đứa của chúng mày lên trên đó lấy xuống đi. Một tên trong đám thủ hà liền sắn tay áo, bám vào cánh tay tượng Phật, trèo lên. Vừa mới leo được hai ba mét, đột nhiên kêu á một tiếng, trượt chân rơi khỏi giàn giáo cao mười mét. Xoa rệt liền dung rơi ra, quấn chặt tên đó vào, kéo trở lại giàn giáo rồi hỏi, Chuyện gì vậy? Tên kỳ đáp, Không, không biết nữa, hình như có cái gì đó cắn tôi một cái. Xoa rệt xoay xoay cổ tay tên đó, vừa trông thấy vết thương liền nói, Ồ, bò cạp, mày chạm phải chỗ nào rồi? Tên kia lắc đầu. Đâu, đâu có. Tôi bám vào cánh tay tượng Phật kèo lên thôi. Vết thương bắt đầu tê đi rồi. Xoá rạch chỉ vào hai tên khác nói. Hai thằng chúng mày đỡ nó xuống dưới, tìm quyết thanh vào. Vừa dứt lời, dưới chân bỗng rung lên dữ dội, cá giàn giáo phát ra những tiếng rắc rắc lách cách. Một cánh tay của pho tượng cơ hồ như nhấc lên. Mật hình bên dưới nhìn thấy tượng đá biến đổi, vội vàng giới lên hỏi. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à? Soden đáp. Không sao, pho tượng này là tượng cơ quan Phật. Giờ tôi đã khởi động cơ quan. Chỉ sợ tượng Phật sắp sụp xuống rồi, tôi sẽ đích thân lên lấy con mắt bạc. Anh tổ chức cho người bên dưới rút đi. Kể đó, Y Lại quay sang bảo đám người đang lao động trên nhà giáo. Này, chúng mày lập tức rời khỏi đây đi, sắp sập tới nơi rồi đấy. Thân hình của xóa rệt lắc nhẹ, trèo lên với tốc độ nhanh hơn tên vừa nãy không biết bao nhiêu lần. Lúc leo tới gần chỗ cánh tay, quả nhiên trong cái miệng nơi lòng bàn tay thò ra một con bò cạp dài chừng 10cm. Toàn thân trắng như tuyết, chỉ có mũi kim nơi đuôi là màu đen. Xóa rệt lấy làm hứng thú, ngạc nhiên thốt lên. À, không ngờ lại là con bò cạp trắng. Y vươn tay ra, thành thạo bắt lấy con bò cạp, rồi ném xuống dưới eo. Vậy là đã cho con vật vừa bắt được vào một chiếc lò thủy tinh. Đột nhiên, nơi đốc nách của cánh tay đó có đá dụng rơi xuống. Cả cánh tay lập tức gãy lìa. Sòa rệt suýt chút nữa cũng rơi xuống theo. May mà kịp thời bám vào một cánh tay khác. Lúc này, trong chỗ gãy kia, dường như có gì đó nhúc nhích. Đưa mắt nhìn lại, thì thấy vô số bọc cặp trắng đang tràn ra. Chúng bò loạn lung tung khắp nơi. Sòa rệt cũng không khỏi kinh ngạc thầm nhũ. Ủa? nhiều vậy sao? song y cũng không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, lại tiếp tục nhanh nhẹn leo lên. bên trên lại có một cánh tay khác nữa rơi xuống giữa đầu. xoa rệt vội lách người né tránh, cánh tay y đặt chân cũng rơi, cả người y bị thụt xuống. y liền bám tay vào một cánh tay khác, gắng sức áp sát thân tượng Phật. đột nhiên bỗng nghe thấy một tiếng cạch. xoa rệt là người kinh nghiệm phong phú, vừa nghe tiếng động là biết ngay đây chính là âm thanh phát ra. Trước khi cơ quan khởi động, liền không chút ngần ngừ, dùng cái roi dài trong tay ra, quấn lấy một cánh tay đu từ bên trái sang bên phải của tượng Phật. Mấy mũi lao đen ngộm sượt qua dài. Lúc đu qua bản kim loại ở chủ ngực của tượng Phật, chỉ nghe bên trong vang lên những tiếng cách cách cách không ngừng. xoá rệt thầm than Ôi, hỏng rồi. vội đạp chân vào bán kim loại, hồng tăng thêm tốc độ. Quả nhiên, vừa lướt qua đó, Tên và mũi lao liền bắn ra dù dù. Chỉ hơi chậm một chút là đã bị bắn cho lỗ chỗ như tổ ong rồi. Xoa rệt, đu sang cánh tay bên phải, không dám dừng lại, thu rồi lại, rồi tiếp tục dung ra quấn vào một cánh tay khác. mượn lực đó nhảy lên cánh tay, đoạn nhanh chóng, leo lên mấy mét như leo thang tre. kỹ đó đã tới vai của tượng Phật. Không ngờ chất đá chỗ vai pho tượng chỉ là một lớp mỏng dính. Xoa rệt vừa dẫm lên đã đập dở một mạng lớn. Chân thụt vào trong. Y lâm nguy mà không rối loạn. Ứng biến tức thì. Hai tay bám được tay của tượng Phật. Tức khắc rút chân lên. Lộn ngược một vòng Đã đứng trên tay của tượng Phật. Xoa rệt. Dương tay ra. Lấy con mắt bạc xuống. lầm bầm mắng chửi. Tượng Phật quỷ quái này. Còn ghê hơn cả cơ quan người ma Maya nữa. Ngoánh đầu nhìn lại. Y mới nhận ra. Ở chỗ mình vừa đạp dở. Lại tràn ra vô số bộ cạp trắng nhỏ còn chỗ đặt con mắt bạc không hiểu đã sắp xếp cơ quan gì mà cũng bắt đầu chảy ra rất nhiều chất dịch màu đỏ lũ bọ cặp trắng đã tràn ra rất nhiều chiếm cứ gần hết nửa vai của tượng phật và hầu hết các cánh tay xoa rệt trong một thoáng cũng không tìm được chỗ nào để đặt chân mà tay của tượng phật cũng đã bị vô số bọ cặp trắng khác tràn lên lúc này y lại nghe bên dưới chân có tiếng lạch cạch cúi đầu quan sát thấy gốc tay cũng bắt đầu có đá dụng rơi lả tả xuất rệt nhíu chặt hai hàng lông mày lẩm bẩm chửi chó chết y ngẩng đầu lên bám lấy mái tóc xoắn ốc của tượng phật treo lên đỉnh đầu chỉ nghe bục một tiếng tựa hồ như có tấm màn trắng bị phá vỡ kể đó một lượng lớn dịch thể màu đỏ tràn ra nơi lỗ tai của tượng phật tai phật tựa như được làm bằng đất bột vừa đổ nước vào là tan ra ngay cả cái tai rơi luồn xuống dưới vậy còn chưa hết lại nghe xì một tiếng nữa trên đỉnh đầu tượng phật cũng bắt đầu rỉ ra thứ dịch thể đỏ kia xoa rệt không còn đường nào để đi chỉ biết mở mắt trân trân ra nhìn chỗ đứng của mình bắt đầu đung đưa dao động cuối cùng cũng không nhịn nổi mà ngoác miệng ra chửi chó chết khốn nạn bọn người cổ cách trời đánh mà lời còn chưa dứt cả đầu tượng phật đã rơi khỏi thân tượng xoa rệt cũng theo đó mà rơi xuống Cùng lúc ấy, Mơ Khinh ở dưới đất cũng kinh hoàng luống cuốn cả chân tài. Y không tài nào ngờ được một pho tượng lớn như thế, vậy mà bão sụp là sụp xuống ngay được. Hiện trường loạn như vậy ông dở tổ, căn bản không thể nào chỉ huy được. Đành ai có mạng người ấy, cứ chạy thôi. Mơ Khinh vừa mới tránh ra một bên, đã thấy đầu của tượng phật khổng lồ rơi quỳnh xuống đất, vỡ làm bốn năm mảnh, chất dịch màu đỏ bắn ra tung tóe, lan khắp mặt đất quả giống như máu chảy thành sông. Mực hình và đám thủ hạ đều bị dính khá nhiều chất dịch này lên người. bọn bò cặp trắng kia không hiểu nhận được thông tin gì từ chất dịch, liền như sói đói thấy thịt tươi, gấu chó ngửi thấy mùi mật vậy, tức khắc ào đến như thác lũ. Mực hình thấy tình thế không hay, ngoác miệng ra chửi một tiếng, chỏ chết, rồi xoay người coi dò bỏ chạy, cả đám thủ hạ cũng luống cuốn chạy theo. Xoa rệt, lơ lửng trên không. Thì ra lúc từ trên cao rơi xuống, rốt cuộc y cũng nhờ vào tài nghệ dùng roi của mình, kịp thời quấn vào dàn giáo, nhặt lại tính mạng từ bàn tay của tử thần. Nhân lúc đám bột cạp trắng kia chưa kịp di kính, y lập tức rút roi, rồi lại ném ra liên tiếp bốn lần, cuối cùng cũng hạ chân xuống đất, chạy lao theo đám người mờ khi. Cả đám người chạy một mạch nửa tiếng đồng hồ, trèo lên một cái tháp đất tương đối cao. Mơ Khinh thở hổn hển nói: Không đuổi, không đuổi theo nữa rồi. Điểm lại quân số, y phát hiện ra thiếu bốn người, mà cũng không phải quay lại tìm làm gì nữa. Ai nấy đều rõ số phận của bốn tên đó thế nào rồi. Mơ Khinh nhìn con mắt bạc trong tay của Xoá Rệt, vừa thở vừa mỉm cười nói: Chúng mày, đây chính là di tích cổ cách treo ngược giữa không trung đấy. Xoá Rệt nghiến răng nói: Nhanh lên! Đưa tôi hai ông huyết thanh, chó má thật. Mật hình kinh ngạc thúc lên. Sao cơ, cả anh mà cũng... so rệt nói. Ừm, uhm, lúc đạp lên vai của pho tượng, những cơ quan chết tiệt này toàn thân thiết kế những chỗ ta không thể tưởng tượng ra nổi. Mật hình trầm giọng nói. Trung Quốc, dù sao cũng có đến năm ngàn năm lịch sử, kỹ thuật cơ quan của họ phát triển cũng tương đối kinh người đấy. Chúng ta không thể có tâm lý cầu may được. Cái hang thiên Phật này chẳng qua chỉ là một pho tượng cơ quan Phật bình thường mà đã đáng sợ như này rồi. Đảo quyền không tự chỉ sợ còn nguy hiểm hơn nữa đấy. Thôn công bố, đường núi dốc đứng, hơn nữa là vừa dứt cơn mưa nên rất trơn. Dù mọi người đã đi dày đinh chuyên leo núi cũng vẫn lên được một bước lại trượt về nửa bước.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 có người phía trước kia đi tới dưới chân một ngọn núi không biết tên, quả nhiên trong sơn cốc có một thôn làng hiện lên trước mắt, sống hơn trăm hộ dân, trông rất giống với phong cách của dân tạng. Một con đường nhỏ quanh co đi xuyên qua khu làng, dẫn thẳng tới sâu trong khe núi. Cả nhóm người mừng vui ra mặt, chạy thẳng tới khu làng ấy. Tinh thần ai nấy đều phấn chấn hẳn lên. Người đầu tiên họ gặp là một cô bé chăn gia súc Cô bé dựa người vào sát cánh cổng làng, chiếc roi da trong tay rung dẫy nhẹ nhẹ. Chiếc áo phổ lỗ dệt bằng lông cừu và tấm chăn đầu đỏ rực như lửa ánh lên cùng với rắn chiều rực rỡ nơi trời tây. Và lũ cừu trắng toát dưới làn mây khói lững lờ. Cảnh vật hiện lên như một bức tranh sơn thủy khó thể tả nổi bằng lời. Đàn cừu đã ngoan ngoãn trở về thôn trang, nhưng cô bé vẫn lưu luyến ngước nhìn về phương đông tựa hồ như đang đợi ai đó Trương Lập sáng mắt lên Đang chuẩn bị bước lên chào hỏi Cô bé kia thốt nhiên trông thấy người lạ Rồi kêu lên một tiếng Rồi dung roi đuổi đàn cừu chạy đi Chỉ để lại trong mắt nhóm khách phương xa Một bóng hình yếu điệu mong manh Đi vào giữa làng Chỉ thấy già trẻ gái trai Hầu hết đều dừng chân nhìn ngó mấy du khách lạ mặt Trang phục của họ rất đậm nét đặc trưng của người Tạng song lại có phong cách rất riêng tựa hồ như phục sức của người môn bà, nhưng lại không hoàn toàn là thế. Trắc một cường bà sải chân lên trước, dùng tiếng tạng hỏi một ông già trông giống người tạng. "Ông ơi, chúng tôi ở ngoài núi vào đây, muốn tá túc một đêm, ở đây có chỗ nào trú tạm không ạ?" Giọng ông già kia vàng lên gắt gỏng: "Cậu nói cái gì, tôi không hiểu." Trắc một cường bà thoạt nghe, nhận ra đây là một kiểu phát âm chẳng giống tiếng tạng bình thường. Cũng không giống tiếng tàn cổ Mà dường như là ở giữa hai tiếng ấy Nghe nửa hiểu nửa không Gã liền dứt khoát Dùng luôn tiếng tặng cổ hỏi lại một lượt Ông già kia liền lộ vẻ ngạc nhiên ra mặt Rõ ràng là cảm thấy kinh ngạc trước chuyện Trác Mộc Cường Ba Cũng biết tiếng tàn cổ Thế nhưng ông ta cũng chỉ lạnh lùng đáp một câu Không biết Rồi quay người đi thẳng Trác Mộc Cường Ba lấy làm ngạc nhiên Gã hiểu rõ Đồng bào của mình đều là những người nhiệt tình Hiếu khách Nhưng dân tộc trong núi này Sao lại lạnh lùng như nước đá thế kia Lạc Mã là giải trách một người ba Lại chia nhau đi hỏi mấy người khác Người nào người đấy cũng đều lãnh đạm hờ ơ tự tê một chút Thì trả lời không biết Còn đâu thì thấy họ lại gần Là đã tránh ra xa Đi được mấy bước lại dừng Ngoánh đầu quan sát Thẳng thừng hơn nữa Có người thậm chí còn lớn tiếng quát đuổi Đi đi Đi chỗ khác đi, chúng tôi ở đây không có tiếp khách dùng ngoài. Mặt xác là các anh người gì á, là người, mời các anh mau mau đi khỏi đây cho. Đã đến giờ cơm tối, người trong làng dường như đã hẹn nhau từ trước, đột nhiên tản đi hết, nhà cửa kính như bừng, đường làng bỗng dưng trở nên hoang vắng thê lương. Tám người chán nản tụ lại giữa làng, nhìn gió thổi lá bay xào sạc, cây cỏ đung đưa. Tâm tình của bọn họ triệu hẳn xuống. Đương mẫn dẫu môi lên nói người ở đây sao lại như vậy chứ Trương Lập và Nhạc Dương ngơ ngác nhìn nhau không biết trả lời thế nào nữa Giáo sư Vương Tân nói có lẽ là mỗi nơi mỗi phong tục thôi Ba Tàng chỉ cười gằn không ra tiếng Lạc Mã là nói theo bản đồ thì nơi kia cũng ở gần đây thôi không biết người trong làng này có biết gì không nhỉ chắc một người bà nói không thể nào đâu Chuyện từ hơn ngàn năm trước, ai mà còn nhớ nổi chứ? Giáo sư vương tần lắc đầu phản đối. Không, có rất nhiều nơi đã mất hết văn tự và hình vẽ ghi chép sự kiện, nhưng người dân địa phương vẫn dùng hình thức truyền thuyết hoặc là câu chuyện thần thoại để mà lưu truyền cho đời sau. Chẳng hạn như dân cư ở sông Nhũ Sơn, Hán Dương Mộ đều biết đến truyền thuyết về cổ mộ ma Lữ Kinh Nam nói, Người ta đã không hoàn nghênh, Vậy chúng ta ra ngoài thôn dựng lều hạ trại đi, đằng nào cũng không thiếu nước với thức ăn được, sáng sớm mai sẽ lên đường, không làm phiền đến họ nữa. Nhóm người của Lữ Kinh Nam vượt qua đoạn đường treo leo, và may mắn tránh khỏi cơn lũ quét, bọn họ lại tiếp tục đến thôn công bố. Ở đây, họ cũng bị dân làng xua đuổi thờ ơ. Sau cùng, Lữ Kinh Nam nói, Người ta đã không quan ngên, vậy thì chúng ta ra ngoài thôn dựng lều hạ trại đi. Đằng nào cũng không thiếu nước với thức ăn, sáng sớm mai sẽ lên đường, không làm phiền đến họ nữa. Vậy là cả nhóm chọn một khoảng đất trống phía đông làng, cắm lều hà trại, đốt lửa nấu cơm. Trắc Mộc Cường Ba giúp cho đường mẫn nhen lửa, bị cô trêu chọc, hung cho mùi khói dính đen xì cả mặt. Nước còn chưa sôi, bỗng nghe sao lều có tiếng cãi vã Trắc Mộc Cường Ba chạy ra xem thử, thì thấy ba tan đang lạnh lùng nhìn một đứa bé trai chừng 8-9 tuổi trương lập và nhạc dương đang mỗi người một câu nói gì đó vừa thấy trắc mặt cường ba tới cả hai vội tranh nhau nói cường ba cường ba thiếu gia cái thằng quỷ nhỏ này ăn trộm đồ của chúng ta đấy mặt mũi của thằng bé lấm lem bùn đất hình như vừa chơi đùa thỏa thích ở đâu về đôi mắt sáng cứ nhìn chằm chập vào người ta không chịu chớp bàn tay nhỏ nắm chặt lại điệu bộ vẻ như quan ức lắm trắc một cường ba thân thiện hỏi bé con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 Điều bộ của thằng nhóc như thể đang nói, có đánh chết tôi cũng không thừa nhận. Trắc một cường ba ngẩng đầu lên. Nó bảo không có ăn trộm. Trương Lập và Nhạc Dương cùng lúc kêu lên. Nói bậy đấy. Trương Lập nói, tôi tận mắt chứng kiến nó đang lục ba lô của chúng ta. Anh Ba Tàng cũng trông thấy nữa, nếu không phải anh ấy bắt nó lại, thằng nhóc này đã lĩnh mất từ lâu rồi. Trắc một cường ba nói, trong ba lô có thiếu thứ gì không? Bà Tàng lạnh lùng đáp. Phát hiện ra sớm, nên không để nó lấy mất thứ gì. Chắc mà quần ba xoa xoa đầu thứ cát, nghĩ ngờ một chút rồi nói. Bỏ qua đi, trẻ con nơi rừng sâu núi thẳm, chưa thấy ba lô to như thế bao giờ. Hiếu kỳ một chút cũng là thường thôi mà. Đằng nào chúng ta cũng không mất gì cả. Các cậu nghĩ sao? Trương Lập nói. Cái thằng nhóc này ở trong làng kia, lúc nãy tôi đã thấy nó rồi. Chắc mà quần ba gật đầu. Tôi biết, tôi cũng thấy nó rồi, lúc ở trong làng thằng bé này đứng cạnh một phụ nữ trung niên, quần áo khi ấy vẫn còn sạch sẽ. Bà Tàng hơi lỏng tay ra, tay kia hất hất về phía thằng bé, ra hiệu nó có thể đi được rồi. Không ngờ thứ các lại hiểu lầm, nó lớn tiếng rống lên. Các người giết tôi, anh Đa Cát nhất định sẽ báo thù đấy. trong một Cường Bà mỉm cười ngồi xổm xuống, quệt quệt mùi than trên mặt vẽ một vòng tròn trên má của Thứ Cát cười cười bảo ai nói chúng ta sẽ giết cháu cháu về nhà được rồi mà lần sau muốn xem gì thì bảo với chúng ta trong cái túi này có nhiều thứ thú vị lắm đấy Thứ Cát nghi hoặc tròn mắt nhìn Trắc một Cường Ba lùi lại mấy bước rồi mới quay người bỏ chạy chạy được vài bước thằng bé lại quay đầu ngó xem bọn họ có đuổi theo không thấy đám Trắc một Cường Ba không đuổi theo cậu nhóc mới hét lớn lên kẻ cướp ăn trộm rồi chạy tót vào làng. Nhạc Dương cười khổ nói: "Ôi, đảo lộn hết cả, chúng ta lại trở thành kẻ cướp gian trộm rồi kìa." Trắc một cường bà nói: "Có lẽ trước đây trong làng này đã xảy ra chuyện gì đó nên người trong làng mới hằn học với chúng ta như vậy." Lạc Mã A La và giáo sư Phương Tần cùng với Lữ kinh nam đi quan trắc địa hình quay trở lại, báo cho những người còn lại biết Vị trí đánh dấu trên bản đồ chắc là ở phía đông làng, lệch về phía nam chừng 30 độ, cách khoảng 30 km. Nhưng đó là đường chim bay, còn vượt núi băng rừng thì thật khó nói là phải đi mất bao lâu nữa. Chắc mà cường bà kể sơ về chuyện thứ khác cho mấy người. Lúc này, một phụ nữ trung tuổi đang ngại ngần đứng cạnh liều trại của họ, thấp giọng nói. Này! Cả bọn quay đầu lại, liền thấy một người phụ nữ tạng, chừng bốn tuổi đang khom mình cúi đầu nói thằng bé đó thật là ngại quá thứ cát bướng bỉnh quá thật là đã làm phiền các vị, tôi dẫn nó đến đây để mà xin lỗi thứ cát lấp ló phía sau dạng áo của mẹ vẻ mặt xem chừng như rất không phục trắc một cường ba đứng dậy nói a không có gì thứ cát là đứa trẻ ngoan nó hiểu chuyện lắm mà người phụ nữ trung niên kỳ nói thực sự hết sức xin lỗi chuyện vừa rồi trong làng. Cả làng chúng tôi mọi người đều thờ ơ với khách từ phương xa đến. Nếu mọi người không ngại, xin mời đến nhà tôi ạ. Lời mời này khiến cho mọi người đều mừng rỡ ra mặt. Dù sao thì nước vẫn chưa đun sôi. Sau mấy câu khách sáo, cả nhóm của Trác mọc Cường Ba liền thu dọn đồ đạc dọn vào nhà Trác Mã. Phòng ốc rất rộng rãi, thừa đủ chỗ cho tám người nghỉ ngơi. Chồng các Mã đã vào núi săn bắn. Phải muộn hơn nữa mới về. Mọi người trò chuyện với nhau được đôi ba câu, khai trà sữa nóng hôi hổi đã được bưng lên bàn. Trương Lập ăn uống nhòm nhàm, rồi rối rít khen. Ôi, bánh xốp của chị rất là ngon đấy. Đây mới là điểm tâm kiểu tạng chính cống chứ lại... Trắc Mã cười cười. Dân, ngon thì ăn nhiều một chút đi. Nhà chúng tôi cũng lâu lắm, không có nhiều khách thế này. Lữ Kinh Nam hỏi. Phải rồi, chị Trác Mã, vừa nãy trong làng xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao mọi người đều lãnh luôn vậy? Trác Mã ngượng ngùng đáp. À, chuyện này đã là tập tục từ rất nhiều năm trước rồi. Tất cả đều là quy củ của tổ tiên truyền lại. Chúng tôi sống trong chúng rừng sâu núi thẳm này, cũng ít khi gặp người nơi khác đến, nên không biết đạo đại khách. Có chỗ nào không phải mong các dị bỏ qua cho? Lạc Mã là hỏi. Vậy thì mọi người ở đây thuộc bộ tộc nào thế? Trác Mã nói, Chúng tôi à? Chúng tôi là người công bố ba. Lạc Mã là trao mày. Công bố ba? Trước nay hình như tôi chưa bao giờ nghe nói có một dân tộc như vậy cả. Trác Mã đứng lên nói, Chúng tôi sinh sống mãi sâu trong núi, Người biết đến không nhiều lắm đâu. Xin lỗi tôi phải ra ngoài một chút, Các vị cứ tự nhiên à. Sau khi trác mã đi khỏi, tám người vừa thưởng thức đồ ăn thức uống, rồi sôi nổi bàn luận, cho rằng mình giận số đã chuyển. Lạc mã là đột nhiên cảm thấy dùng bụng, có gì đó không ổn, đầu óc nặng nề như đã uống rất nhiều rượu. Ông nhỡm đứng lên. Không ổn? Những thứ này không ổn đấy. Vừa mới đứng lên, lập tức cảm thấy trời xoay đất chuyển, ngã quịch xuống đất. Mọi người thấy điều kinh hãi, nhưng đã quá muộn. Người nào người nấy đứng lên đều đổ ngã đổ nghiêng, chẳng mấy giây đã ngủ thiếp đi. Trắc một cực ba tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, đầu giường đặt trên một chiếc hộp bát bảo, bên trên khắc đại bàn và mây lạnh, mang trướng buôn rủ. Nệm giường vừa mềm mại vừa dễ chịu, toàn bộ đều làm bằng tơ lụa thượng hạng. Góc từ bên trái có am thờ Phật, đèn lửa sáng rõ, khói xanh vẫn dứt tỏa bay. Trắc một cường bà lắc lắc cái đầu nặng như trèo đá thầm nhũ ôi mình đang ở đâu đây trong mơ chăng Trắc một cường bà nhổm người xuống giường quần áo vẫn còn nguyên vẹn ba lô đặt trên bàn đồ đạc không thiếu thứ nào chỉ là không biết những người khác đã đi đâu mất đầu óc của gã lúc này hỗn loạn mê man không cẩn thận chạm tay làm đổ mất chiếc ghế bên ngoài liền có người bước vào cung kính nói ngài tỉnh rồi à thánh sứ đại nhân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 Các người, các người có làm lẫn gì không vậy? Gã sống bằng này tủ đầu, đây là lần đầu tiên nghe thấy tộc Tạng có một nhánh gọi là công bố. Làm sao gã có thể trở thành cái gì sứ của bộ tộc này cho được chứ? Thanh niên kia nói, không thể làm được. Ba vị trưởng lão xưa nay chưa bao giờ nói sai. Ngài là thánh sứ đại nhân của chúng tôi. Đây là sự thật, đã được thần khâm định từ mấy ngàn năm trước rồi. Trắc Mộc cường Ba lại hỏi, À, cậu tên là gì? Thanh niên cúi đầu đáp, tiểu nhân là Na Thâm. Trác Mộc Cường Ba liền dịu giọng nói, Na Thâm, Na Thâm, những người bạn của tôi đâu rồi? Na Thâm cung kính đáp, bạn của Thánh Sứ Đại Nhân đều đang ngủ ở một căn phòng khác. Trác Mộc Cường Ba nói, tại sao Trác Mã lại đánh thuốc mê chúng tôi chứ? Na Thâm đáp, là để xác định thân phận của Thánh Sứ Đại Nhân. Trác Mộc Cường Ba hoang mang đáp. Trưởng lão xác định thân phận của tôi bằng cách nào? Bọn họ dựa vào cái gì mà nói tôi là Thánh Sứ? Cậu dẫn tôi đi gặp trưởng lão xem. Na Thầm sợ hãi nói. Chỉ có người trưởng lão muốn gặp mới có thể gặp mặt trưởng lão. Bây giờ Thánh Sứ Đại Nhân Ngài không thể đi gặp trưởng lão được. Trác Mộc Cường Ba lắc lắc đầu, cầm ly nước lạnh trên bàn lên uống ẩn ực cho bản thân tỉnh táo thêm một chút nữa, rồi hỏi tiếp. Vậy Thánh Sứ Đại Nhân này có thể làm những gì chứ? Na thầm đáp. Ba vị trưởng lão nói Thánh Sứ Đại Nhân cũng phải tới cánh cửa sinh mệnh. Chúng tôi sẽ dốc hết sức giúp Thánh Sứ Đại Nhân và bạn của Ngài tới nạp bạc thác. Trắc Mọc Cường Ba ngấn người. Cánh cửa sinh mệnh nư? Gã dường như đã hiểu ra gì đó. Lại như mù mờ không hiểu, hoàn toàn bỏ sót mất chữ cũng kìa. Trong bóng tối mờ mịt những ngọn đuốc như ánh đom đóm lập lòe ghép thành một đường dài ngoằn ngoèo khúc quỷ. mỗi người đều ở trong trạng thái cảnh giác cao độ trong ánh sáng của ngọn đuốc trên tay bên phải là vách đá bên trái trống không mờ mịt thi thoảng lại có đá vùng rơi xuống song lại không có bất cứ tiếng vọng nào thì ra con đường của bọn họ đang đi không ngờ lại giống hệt như con đường nhỏ tiến vào mặt thoát bên sông nhã lộ tàn bú bên dưới là bầu không thâm thẳm Con đường ở giữa nhô ra rộng chưa đến một mét. Mà lúc này trời còn tối om như mực. Trên không thấy trời, dưới không thấy đất. Sòa rệt, ngoánh đầu nói. Đáng lẽ phải mang thằng quắc ấy đến. Có khi bây giờ đã qua chỗ này rồi đấy chứ. Mơ khiên nói. Mang hắn đi cũng vô dụng. Thằng quắc ấy cả đời chưa ra khỏi mặt thoát. Hắn chỉ nghe theo những gì tổ tiên truyền lại mà thôi. Còn chúng ta thì mới có bản đồ. Thật không ngờ địa hình ở đây lại phức tạp thế này. Cái chỗ quỷ quái này làm sao mà hình thành được nhỉ? nhờ? Soda nói, Chắc là cao nguyên đã vui, Nhưng mà chất đá ở đây và nham thạch trên mặt đất hoàn toàn không giống nhau. Để tôi nghĩ lại xem nào. Từ đầu đến giờ vẫn đi dốc, Từ trên mặt đất xuống đây chắc khoảng một ngàn mét, Đã đi qua tầng nham thạch trầm tích rồi. Mơ khiên nói, Bây giờ bốn phía đều đen như mực, Chẳng nhìn thấy gì cả, Làm sao mà tìm kiếm đây? Soda đáp, cứ men theo con đường này tiếp tục đi đi. Tôi nghĩ thằng quắc ấy nói cái gì mà dây thừng nhà trời sẽ nối tới cánh tay của thủ la. Chắc là phải có cầu mới đúng chứ. Mơ khinh lẩm bẩm. Bao nhiêu năm như vậy, có trời mới biết còn có hay không á. Hai người vừa nói, vừa tiếp tục tiến lên. Đột nhiên xóa rệt dừng bước. Mơ khinh cũng dừng lại theo. Đám người phía sau cũng đều đứng lại. Người thứ năm không kịp dừng bước. Bất cẩn đụng vào người đứng trước. Người thứ tư đi trên con đường nguy hiểm này suốt một quãng thời gian dài vốn đã mỗi gối trùng chân. Bị chạm vào một cái, liền loạt soạt. Nghiêng đầu sang bên không có vết đá. Mơ khình dương tay ra. Không cần quay đầu lại, đã kéo người đứng thứ tư về. Đồng thời nói, rơi xuống là chết chắc đấy. Tự chú ý đi. Xóa rệt nói, Xem ra đã tới nơi rồi. Mơ khình ngoảnh đầu lần này thì đúng là thê thảm rồi chỉ thấy phía trước cái khe khổng lồ tăm tối hai cây trụ sắt cắm sâu vào vách đá nhưng xích sắt bên trên đứt từ đời nào không biết đã rơi đi đâu mất rồi xoa rệt sờ soạn cây trụ sắt nói những đồ sắt này chắc đã phết lên một lớp vật liệu chống gỉ nhân tạo một ngàn năm rồi mà vẫn không thay đổi gì cả Dịch <cười> cắt phẳng lắm xem ra sợi dây duy nhất nối liền đại hiệp cốc này đã bị người ta phá hoại rồi. Nhìn dấu vết chỗ đứt đoạn, có lẽ là cổ nhân từ ngàn năm trước gây ra. khi ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? mơ hình nói với người đứng sau lưng. Mas bắn một quả pháo tín hiệu đi, xem tình thế xung quanh thế nào. Pháo sáng lập lòe bay lên, chiếu rọi đại hiệp cốc tối tăm rõ như ban ngày. Nhưng phạm vi chiếu sáng cũng rất có hạn, nên đại hiệp cốc không rõ sâu rộng thế nào dẫn ẩn dung mạo của mình trong bức màn tối tăm mơ khinh không nén nổi kinh ngạc thốt lên cha, khe nứt rộng quá không ngờ là chẳng nhìn được bờ đối diện nữa xoá rệt đề nghị bắn thêm mấy phát nữa xem hình như tôi vừa thấy cái gì đó lại có mấy quả pháo sáng được bắn ra mơ khinh lắc đầu vẫn chẳng thấy gì cả Xoa rệt cố giữ bình tĩnh nói a tôi đã thấy rồi Mật Hình dội hỏi, anh trông thấy cái gì? Y hiểu rõ, xóa rệt có đôi mắt của loài cứu vọ thì lực trong bóng tối tốt hơn người bình thường rất nhiều. Giọng có xóa rệt như thể chính Y cũng không tin vào những điều mình nói. Đối diện, phía chính diện có nhà. Nhà à? mơ Hình kinh ngạc thốt lên thành tiếng. Trên vách đá cao ngất dốc đứng này, không ngờ lại có một ngôi nhà. Cứ nghe như chuyện cổ ngàn lẻ một đêm vậy. Xóa rệt khẳng định chắc chắn Đúng Nói một cách chính xác Phải nói là chùa hai cái miếu mới đúng chứ Tôi thấy rồi Có chùa chiền miếu mạo Không chỉ một ngôi đâu Chúng bám dính trên vách đá đối diện Đảo quyền không Không sai Chính là ở đây Đảo quyền không tự mực hình kích động kêu lên Nhanh, nhanh, nhanh Dùng tia laser đo khoảng cách Xem xem bao xa nè Max lấy máy đo ra Loay quay một lúc, rồi nói với ông chủ. Ông chủ, hai, hai trăm linh bảy mét. So rệt nói, xa vậy, làm sao mà qua được chứ? Giờ đây, cầu dây sắt đã đứt, cho dù có một sợi dây thừng dài đến thế, cũng không thể nào ném qua bờ đối diện được. Mơ Kinh trầm ngâm giây lát, rồi nói ngay. Đo thử bên dưới xem. So rệt nói, anh muốn trèo xuống vách đá, sau đó lại từ dưới bò lên trên à? Merkin khẽ gật gật đầu. Mas vỡ máy đo rồi còn kinh ngạc gấp bội đáp lời. Ông, ông chủ không đo được. Hả? Merkin Hình giật lấy cái máy đo, đích thân thao tác lại một lượt, quả nhiên không có con số nào hiển thị trên màn hình, liền bực tức chửi một tiếng. Làm thế chó nào vậy? Xoa rệt lắc đầu. Không có gì là lạ, bên dưới chỗ này quá nửa có hệ thống nước ngầm. Giống như sông nhã lỗ tạng bố ấy Cũng chỉ có một dòng sông như thế Ngày đêm xối xả Mới có thể mài được một khe ngầm sâu thế này thôi Mơ khình phản đối Cho dù hệ thống nước ngầm Thì Thilazer vẫn xuyên qua được chứ Xóa rệt gật đầu Đúng vậy Nhưng có nước thì sẽ có bụi nước Chỉ cần tầng nước bụi đủ dày Thì có thể hấp thu và chiếc xạ Thilazer Giống như tầng khí quyển Tín hiệu truyền về quá yếu đấy Không thể làm vật liệu mẫn cảm với ánh sáng trong thiết bị này phản ứng. Tốt nhất là cứ dùng mắt trực tiếp quan sát còn hơn. Bắn pháo sáng đi. Lại một quả pháo sáng nữa, bắn thẳng xuống dưới. Chỉ thấy luồng sáng chói lòa biến thành một điểm sáng nhỏ trong bằng đêm. Sau đó chìm dần, chìm dần. Cuối cùng thì đã biến mất tâm. so rệt hít một hơi khí lạnh thốt lên. Khá lắm, ít nhất cũng phải trên một ngàn mét. Hơn nữa cho dù có xuống được bên dưới. Chúng ta cũng không qua được con sông đó đâu. Xem ra cách này của anh không thực hiện được rồi. mơ hình vẫn không cầm tầm nói. Đo bên trên cho tao xem nào. Sòa rệt lắc đầu. Vô dụng thôi. Vừa nãy không phải tôi đã nói rồi hay sao? Ở đây cách lối vào khe nứt ít nhất cũng hơn một ngàn mét. Bên trên quá nửa không phải là đỉnh dòm như quy tắc thông thường. Cấu tạo như vậy căn bản là không thể trèo lên trên được đâu. mas Đo ra kết quả rồi nói Một ngàn hai trăm ba mươi lăm mét Ông chủ Chúng ta không có lên nổi đâu Soa rệt nói Bây giờ chỉ có thể nghĩ cách trực tiếp Nối liền hai bờ vực lại thôi Có khả năng này không vậy Rõ ràng biết đích đến Đã ở ngay trước mắt Vậy mà lại bị việc sâu hiểm yếu ngăn cách Quả thực khiến cho người ta phải nùng nóng bực bội Mơ khinh cũng không giữ nổi trầm tĩnh Cứ gãi đầu liên tục Cuối cùng bật ra một tiếng Có cách rồi. Có thể dùng ống phóng qua tiễn bắn dây thừng móc câu hoặc là dây thép sang bờ đối diện. Xoa rệt tức khắc phản đối. Không được. Chúng ta đi xuống ở chỗ cách di chỉ cổ cách chừng 20 km. Sau đó là đi thẳng một mạch theo hướng đông bắc. Bây giờ e là đang ở độ sâu 1.000m bên dưới di chỉ cổ cách rồi. Gây tiếng động quá lớn. chỉ sợ sẽ kinh động người ở bên trên. Mơ khiên nói. Vậy thì có thể sử dụng thiết bị phát xạ lực tự. Soh rệt nói Nhưng theo tôi được biết Những thiết bị ấy đều rất lớn Làm sao mà mang xuống tận dưới này được Mơ khiên đáp Tôi có thể kiếm được thiết bị bắn dây thừng sách tay Ở Mỹ, những người làm địa chất thường xuyên sử dụng thứ này mà Giờ Trung Quốc cũng có sản phẩm cùng loại Lập tức trở ra đi Tôi gọi điện liên hệ với đám người ấy Muộn nhất là ngày mai Ngày mai là có thể cho máy bay ném đồ xuống khu vực gần đây rồi Soh rệt bổ sung thêm còn dây thường dài nữa, y thoáng nghĩ ngợi dây lát rồi lại nói thêm, còn cả mấy món đồ thí nghiệm kia nữa, Mơ Khinh hơi nhét mép cười, có thể dùng được rồi sao, vậy thì ngày hôm sau mọi người lại tụ tập ở phía đông thôn làng, lần này có khác biệt là ba lô hành lý đều do người trong bộ tộc công bố gánh thay, mỗi người trong nhóm có một con ngựa để cưỡi, xong cho đến giờ Ai nấy vẫn lờ mờ không hiểu tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chẳng hiểu sao, chỉ ngủ qua một đêm, chắc mà cường ba đã trở thành thánh sứ đại nhân của người công bố rồi. Có điều, có một chuyện họ đã làm rõ được. Nơi bọn họ muốn đến lần này, cũng chính là cánh cửa sinh mệnh được ghi chú trên bản đồ, là nơi người bộ tộc công bố hết sức quen thuộc. Bởi vì cánh cửa ấy chính là thánh địa mà bọn họ đời đời canh giữ bảo vệ. Tương truyền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 Cuối cùng đành phải thỏa hiệp để ba lô đồ đạc trên lưng ngựa chỉ cần một mình na thăm dẫn đường. Cả đoàn người bắt đầu tiến về phía cánh cửa sinh mệnh. Trên đường mọi người đều rơm rã hỏi hàng Trác Mọc Cường Ba rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thế này thì đúng là đã làm khó cho gã. Đừng nói là bản thân của gã không hiểu gì. Đến cả na thăm cũng không hiểu rõ ngọn ngành. Chỉ biết là ba vị trưởng lão đã tuyên bố với cả làng rằng Trác Mọc Cường Ba Chính là Thánh Sứ Đại Nhân mà bộ tộc công bố của bọn họ đã chờ mấy ngàn năm nay. Vậy là Trác Bọc Cừ Ba liền trở thành Thánh Sứ Đại Nhân. Mọi người không hỏi được nguyên nhân đều lấy làm thất vọng. Xong chỉ thoáng sau đó lại nhau nhao hỏi những vấn đề khác. Trương Lập Láo Táo hỏi Nạp Bạc Thác, sao lại ở chỗ này nhỉ? Tôi còn nhớ... Câu trả lời của Na Thâm là Nạp Bạc Thác xưa nay vẫn ở chỗ này.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 Những hồ cùng tên như vậy ở khu vực A Lý cũng có, Thanh Hải cũng có, dân Nam cũng có. Lữ Kinh Nam hỏi Phải rồi, người trong làng bị sao vậy? Lúc nào họ cũng lạnh lùng với người ở nơi khác đến vậy à? Tối hôm trước, Trác mã chỉ đáp cho qua chuyện, Lữ Kinh Nam vẫn cảm thấy đáp án đó không được thỏa mãn cho lắm. na Thâm nói Đó là quy củ trong thôn. Đối với người nơi khác đến nhất định phải hờ hững lạnh lùng không được phép tùy tiện nên đón những kẻ ngoài lai. Đường Mẫn tò mò hỏi, Vậy ư, tại sao vậy? Na thầm đáp, Thực ra chuyện này đã phai nhạt đi trong ký ức của nhiều người rồi. Vì vậy mọi người cũng không biết tại sao phải như vậy đâu. Tôi từng được nghe các vị trưởng lão kể về nguyên nhân của sự việc này. Tương truyền hơn trăm năm về trước, thôn làng của chúng tôi cũng giống như những nơi khác. Người trong làng đều hết sức nhiệt tình hiếu khách Cũng tại làng ở nơi xa xôi cách trở Hiếm hoài lắm mới có một vị khách từ nơi khác đến Khi ấy có lẽ chúng tôi còn nhiệt tình hơn những làng khác nữa cũng nên Rồi đến một ngày Có một quái nhân tóc vàng mắt xanh xuất hiện Điều khiến cho người ta kinh ngạc Là hắn ta nói tiếng tạng rất lưu loát Hoàn toàn có thể trao đổi với người trong thôn Mọi người đều chiêu đãi rất nhiệt tình Coi hắn như là anh em ruột thịt của mình vậy Còn quái nhân ấy cũng kể cho dân làng nghe rất nhiều chuyện ở thế giới bên ngoài. Về sao hắn lần là dò hỏi về cánh cửa sinh mệnh. Sợi cơn ngựa của trác mọc cường ba đang kéo, bỗng rung lên. Con ngựa tức khắc dừng lại, tim gã dường như cũng giật đánh thoát một cái. Chỉ nghe na thầm lại chậm rãi kể tiếp. Chúng tôi cũng không biết hắn ta nghe ở đâu tin tức này. Nhưng thời đó dân phong thuần phát mọi người đều sẵn lòng chia sẻ bí mật sâu thẳm nhất trong lòng của mình với hắn, nên đã nói cho hắn biết. Na Thầm ngưng lại một chút để lấy hơi, Nhạc Dương và Trác Mộc Cường Ba đều không nén được buộc miệng thốt lên. Về sau đó thì sao? Sắc mặt của Na Thầm đượm vẻ bị thương buồn bã nói. Về sau khi kẻ ấy từ biệt dân làng, không ngờ đã tự tiện tìm đến nạp bạc thác, còn lại thuê rất nhiều công nhân gánh đồ đến khi người dân làng phát hiện được thì bọn chúng đã vào trong cánh cửa sinh mệnh rồi trắc một cực bà lạnh toát cả người thầm nhũ vậy là những chỗ có thể đi được đều đã bị người khác đi trước mất rồi à hơn một trăm năm trước stanley nhất định lộng ông ta rồi gã nhớ lại cảnh tượng ở địa cung aput chỉ có tượng đá cơ quan các bức bích họa khổng lồ còn đâu mọi thứ đáng tiền đều đã bị cướp phá sạch sẽ Lẽ nào lần này đi cánh cửa sinh mệnh cũng lại gặp phải kết cục như thế hay sao chứ? Trong đầu của Trắc Mộc Cường Ba vang lên những lời của Lữ Cánh Nam từng nói. Châu báu của cải nhiều như long trâu được ao vận chuyển về nước Anh. Trong lòng lại không khỏi ngấm ngầm run rẩy. Lạc Mã A La điềm đạm hỏi: "Vậy người làng không ngăn ông ta lại à?" Na thầm cúi đầu nói: "Cánh cửa sinh mệnh là cánh cửa cấm của người công bố chúng tôi." toàn bộ dân làng đều không được phép bước vào. lạc mã là giận dữ gắt lên, ngu xuẩn, vậy các người cứ mở mắt trân trân ra nhìn đám trộm cướp đó đi vào thánh địa của tổ tiên để lại, giao cho các người nhiệm vụ đời đời canh giữ ấy như sao? so với các một cường ba, trong lòng ông lúc này lại càng lo âu gấp bội. na thầm cúi đầu không đáp, giáo sư phương tân khẽ thở dài nói: xem ra nơi chúng ta đang đến quá nữa lại là một cái hang không rồi. Lữ Kinh Nam nói, để xem rồi hãy nói đã. Đột nhiên ngựa không chịu đi tiếp nữa, cứ thấp giọng hí lên khe khẽ. Rừng phong dường như đã hết, xa xa vọng lại tiếng gầm rú của một loài động vật nào đó. Na Thâm giải thích, phía trước có mạnh thú, lũ ngựa đã cảm giác thấy nguy hiểm rồi. Lữ Kinh Nam liền phân chia, trương lập. Đại sư, giáo sư và mẫn mẫn Mấy người ở lại trong ngựa Chúng tôi đi trước xem thế nào Năm người tiến về phía trước Được chừng trăm mét Thấy ở biệt khu rừng có một hang động Đi vào lòng núi Trên bãi cỏ bằng phẳng rộng chừng 50 mét vuông Ngoài cửa hàng Có một người đàn ông dân tộc Tạng tay cầm chiếc xuyên hai lưỡi đang quần nhau như một con bão lớn Na thầm vừa thấy rồi nói Na nhật đấy tôi qua giúp chú ấy một tay đã dứt lời liền giãy tay chào Na Nhật cứ thế tay không lao thẳng vào trận chiến Nhạc Dương kêu lên Chà có phải là báo hoa không nhỉ Na thầm xông vào con báo hoa con báo đã quần nhau với Na Nhật hồi lâu dằn co dền dứ không phân cao thấp đột nhiên lại thấy cây lạ mặt xuất hiện liền gầm lên một tiếng với Na thầm rồi lao bổ tới Na thầm không buồn tránh né đấm thẳng vào giữa trán con báo hoa đang nhào tới một cú mạnh như búa bổ không ngờ hất ngược cả con vật về phía sau con báo lăn tròn dưới đất mấy vòng biết kẻ mới đến này rất lợi hại liền xoay người định chạy vào hang động song lại thấy na nhật cầm chiếc siêu sắt chận trước cửa hang như một pho kim cương giữ cửa na nhật nói con báo này giảo quyệt lắm lần trước suýt chút nữa thì bắt được nó rồi kết quả vẫn để cho nó chạy mất tối qua chú ở đây canh trước cửa hang tròn một đêm mới được đợi nó ra ngoài kiếm mồi đấy na thầm cười cười Chú Na Nhật Thân thủ hình như hơi chậm lại thì phải Đối phó với một con báo này Cần gì tốn thời gian thế Na Nhật tỏ vẻ không phục Nếu không phải sợ làm hỏng mất bộ già Thì chú đã giết nó từ lâu rồi Cần gì phải lâu la mất thời giờ chứ Na thầm nói Nhìn cháu đây này Đảm bảo không làm rụng cả một sợi lông Dứt lời liền lao bổ tới chỗ con báo qua Nhạc Dương hỏi Động vật được nhà nước xếp hạng bảo vệ cấp 2 đấy. Chúng ta có nên ngăn họ lại không nhỉ? Mật mã Tây Tạng phần 48 của nhà văn Hà Mã Trắc một cường ba nhìn hai người, Na Thâm và Na Nhật, ác đấu với bảo hòa, Trong lòng dân trào lên cảm khái. Người đàn ông mạnh mẽ, so sức so tài với giả thú. Quốc phục và thú, ăn ở rừng, sống ở rừng, giao hòa với tự nhiên biết bao. Đáng tiếc thay từ khi có súng ống, tất cả đều đã thay đổi. Lúc này Na Thâm đã nhào tới trước mặt của con báo hoa Báo hoa khẽ rung mình, lách qua hán của Na Thâm. Anh ta liền lộn mèo một vòng lại đối diện với con báo. Hai tay hơi gian ra, năm ngón tay cong lại, cười cười nói Lần này xem mày chạy đi đâu nè? Phạm Di chuyển động của con báo bị Na Thâm và Na Nhật ép vào góc hẹp bên dưới vách núi. Nó dậm mạnh xuống đất, đuôi dừng đứng lên, gầm gừ mấy tiếng. Na Thâm chẳng hề rung động, cứ từng bước từng bước dồn tới. Con báo hoa bỗng nhiên trồm tới, nhảy lên tầm ngang người, nghe hàm răng nhọn quắt ra cắn vào cổ của Na Thâm. Na Thâm không hề hoảng loạn, còn tán thử một câu, hay lắm. Đột nhiên cổ của anh Lệch hẳn sang một bên, né khỏi nanh vuốt của con Mảnh thú Tay phải dường ra, sử dụng một chiêu ôm trăng hái sao, kẹp cổ con báo vào dưới cánh tay. Thuận theo thế lao của nó, ngã lộn nhào xuống đất, lăn mấy vòng. Cuối cùng thì cũng đè nó được xuống dưới, chỉ nghe anh ta vui vẻ nói. Ngoan ngoan nào, lần này thì đừng hòng thoát nữa nha. Kỷ đó, liền dùng hai tay khóa chặt hàm con thú lại, tưởng chừng như sắp bẻ gãy cổ nó đến nơi. Đợi chút đã. Chắc mà cường ba kêu lớn chạy tới. Na Thâm cứ nhìn gã chầm chậm, cuối cùng phải giải thích mãi, anh ta mới hiểu là phải thả con báo này ra. Nhưng Na thầm vẫn không hiểu nổi, đây là vật săn loại thượng hảo hạng, chủ Na Nhật của anh ta rình mất mấy ngày trời mới bắt được. Thịt ăn thì ngon, bộ da còn đổi được nhiều tiền nữa, cớ sao phải thả nó đi chứ? Anh ta tỏ ý đây là vật săn của Na Nhật, không thể một mình làm chủ được. Trắc một cường bà và Na Nhật thảo luận một hồi lâu. Cuối cùng dùng một chiếc đèn pin ánh sáng để đổi lấy tính mạng của con báo qua. Na Nhật cầm thứ sản phẩm kỹ thuật cao ấy trong tay, quan hỷ lạ thường. Con báo kia sau này vẫn bắt lại được, còn thứ đồ tốt thế này phát ra ánh sáng. E rằng có đào đất 10 năm, 8 năm cũng chưa chắc đã kiếm nổi mất. Na Nhật vui vẻ trở về. Một trận phong ba nhỏ cũng coi như đã dẹp yên. Mọi người lại tiếp tục đi về phía trước. Trắc một Cường Ba tán thưởng, thân thủ của Na Thầm khá thật, chắc là thợ săn số một trong làng phải không? Na Thầm thoáng đỏ mặt, ngắt ngứ một lúc lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, Không, thợ săn giỏi nhất trong làng là Đa Cát, tôi chỉ là thứ hai thôi. Đa Cát điệt bất, anh ấy mới là tài thợ săn trời sinh ấy. Chắc một cường bà nhớ lại tối qua, thứ cát từng hét lên, anh Đa Cát sẽ báo thù cho tôi. Trong lòng thầm nhủ. Anh chàng Đa Cát này chắc hẳn phải giảm dỡ cường tráng lắm. Sao lại tên là Đa Cát Điệt Mất được nhỉ? Liền nói. Chà, Đa Cát hả? Hình như chúng tôi chưa gặp anh ấy thì phải. na thầm đáp. À, phải rồi. Nói ra mới nhớ. Bốn hôm trước Đa Cát dẫn một vị thánh sư khác đến cửa sinh mệnh rồi. Từ hôm ấy đã về đâu? Hả? Chắc một cường bà giật bắn mình kinh ngạc, dội hỏi. Cậu! cậu nói cái gì một vị thánh sứ đại nhân khác à na thầm gật đầu vâng tôi không thích cái vị thánh sứ đại nhân đó vì ông ta giống hệt như kẻ mà các vị trưởng lão vẫn kể tóc vàng mắt xanh mũi lỏ Trắc một người bà lộ vẻ hoảng sợ ngước nhìn ra phía sau mọi người đều lộ ra cảm xúc tương tự ben đối thủ lớn nhất của họ đã đến cánh cửa sinh mệnh trước đó những bốn ngày à Nhóm của họ lại một lần nữa bị bỏ lại phía sau. Na thầm thấy thần sắc của mọi người có vẻ không ổn, vội vàng giải thích. Tôi không có ý nghĩ gì bất kính với Thánh Sứ Đại Nhân cả. Chỉ là... Chỉ là... Trác Mộc Cường Ba vội hỏi. Bọn họ có bao nhiêu người? Đã đi từ bốn hôm trước à? Na thầm đáp. Dân, người và trang bị của họ nhiều hơn các ngài nhiều. Chắc khoảng hai ba chục người gì đấy xuất phát từ giờ chuột bốn hôm trước. Sao vậy hả, thánh sứ đại nhân? Ngài không biết có một vị thánh sứ khác cũng đến ư? Chắc một cường bà thấy da đầu ngứa rang. Nếu nói một trăm năm trước người kia chưa phát hiện cũng chưa lấy được thứ gì đi, nhưng nhóm của Ben cũng đã tới đó rồi, hai ba chục người và các trang thiết bị hiện đại nhất. Vậy thì còn lại thứ gì nữa chứ? Giờ đây điều mà gã kỳ vọng nhất. Ngược lại chính là bọn người của Ben cũng như gã, không phát hiện được điều gì trong cánh cửa sinh mệnh kia. Còn, còn đi nữa không? Chúng ta có cần đi tới đó nữa không, giáo quan? Nhạc Dương tất tiếng hỏi. Tất cả những người còn lại đều tập trung vào lữ kênh nam với ánh mắt dò hỏi. Cô liền hỏi Na Thâm xem đường còn bao xa. Na Thâm chỉ về phía xa đáp. Qua ngọn núi này là tới rồi. lữ kinh nam nghiến răng đáp. Đi, dù thế nào cũng phải qua xem sao Hy vọng có thể tìm được chút đầu mối gì đó Bọn chúng không dám mang theo vũ khí Công nhiên ngồi các phương tiện giao thông trên không Không thể đi nhanh quá được Chúng ta vẫn có thể đuổi được mà Cứ nghĩ lần này Lại đến một nơi đã bị càn quét hai lần Không còn thứ gì Mọi người bắt đầu mồm năm miệng mười Bàn luận xôn xao Mọi người vẫn đang trò chuyện Na thâm đã dừng bước nói Đến nơi rồi Nhóm Trắc Mộc Cường Bà ngước nhìn khắp núi xanh ngắt màu cây lá, không hiểu na thầm nói là đã đến đâu rồi. Chỉ thấy anh ta sải chân lên đỉnh dốc đoàn nói. Nạp bạc thác, cánh cửa sinh mệnh, chính là ở chỗ này đấy. Trắc một Cường Bà liền theo na thầm treo lên đỉnh dốc, dạch tán cây và bụi cỏ ra. Phía trước liền hiện lên một quần xanh biếc, làn nước trong vắt lăn tăng gần sóng. Cơn gió hồ thổi tới mắt rượi. Hai mặt núi hai bên tựa như một chiếc thuyền đông đầy nước sạch. Nạp bạc thác, hồ nước nhỏ ẩn sau rừng cây này, hình dáng tựa như một con mắt, hoặc có thể coi là hình thoi cũng được. Nước hồ xanh ngắt như ngọc vị thúy. Giữa hồ có hai hòn đảo, một lớn một nhỏ, cây cối chằng chịch, tựa như hai tròng mắt vậy. Bên trên lũ chim ríu rít trao liện lại càng khiến cho vẻ đẹp của hồ nước xanh ngăn ngắt, tăng thêm mấy phần. À, đẹp quá đi! Đường mẫn ngạc nhiên thốt lên Khi gió dừng sóng lặng Toàn bộ mặt hồ tựa như một chiếc gương làm từ ngọc bích Sắc xanh mần mẫn Khiến cho người ta không sao nén nổi tiếng thở dài cảm tháng Trước vẻ đẹp của sắc màu ấy Chẳng rõ nước hồ sâu bao nhiêu Nhưng thoạt nhìn đã thấy tận đáy Đếm được lũ cá đang lững lờ bơi Lúc động, lúc tỉnh Lúc lại dương dây lên quang vũ Khi gió thổi tới Mặt hồ bỗng như được thổi sinh mệnh vào giống một thiếu nữ đang hất giặt áo xanh biếc lên nhảy múa, bước chân nhẹ nhàng lướt trên mặt sóng. Khói mù, tỏa lan, dẫn vít quanh hồ nước và núi non, làm cho khung cảnh trở nên như ảo như mộng Nhóm người của Trắc Mộc Cường Ba đa phần đều đã đi cửu trại câu, cũng biết nước ở nơi đó thế nào rồi, cũng biết đến thiếu màu sắc lung linh đến độ khó thể hình dung ở nơi đấy. Màu ngọc bích của cái hồ này cũng giống như nước ở cửu trại câu vậy.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 quên hết mọi dinh nhục ở đời. Bầu không, xanh màu ngọc bích ở bên trên, hồ nước như phỉ thúy bên dưới, thi thoảng lại có bầy chim bay vụt qua. Hình bóng phản chiếu xuống mặt nước, hòa với làn mây tím trên trời cao, tất cả đều thật tự nhiên. Trong lòng của mỗi người đều không khỏi dân trào lên dòng cảm xúc. Đúng là phải như thế. Mây nước mênh mang, biến quá phức tạp, nhìn ngắm sao cũng không thấy đủ, chẳng những chỉ đôi mắt, Mà cả thân thể mỗi người cũng đều được hân thưởng vẻ đẹp của thiên nhiên, Linh hồn như tắm trong sự yên bình, tĩnh lặng. Nhạc Dương khẽ hỏi Na Thầm. Này, cánh cửa sinh mệnh ở đâu thế? Na Thầm chỉ vào hòn đảo lớn hơn ở giữa hồ. Ở đó chính là cánh cửa sinh mệnh đấy. Trương Lập nói, Hòn đảo ấy nhìn không lớn lắm thì phải, đúng không? Tại sao gọi là cánh cửa sinh mệnh? Na Thầm đáp, Chuyện này nghe các vị trưởng lão nói chỗ chúng tôi ở là quá thân của Thắng Phật Mẫu. Dòng bố tàn bố chính là một chân của Thắng Phật Mẫu. Chúng ta men theo đùi đi dọc lên. Vì thế ở đây chính là cánh cửa sinh mệnh. Giáo sư Phương Tân nói Thắng Phật Mẫu à? Là thật. Cái tên này nghe quen quá. Cậu có biết không? Trắc một cường ba lắc lắc đầu. Mặc dù nhà gã là thế gia Phật giáo nhưng những chuyện trong Phật Điển gà biết rất ít. Lạc mã là mở mắt ra, chậm rãi nói Thắng Phật Mẫu chính là chỉ minh phi của Thắng Lạc Phật còn gọi là Đa Cát Bạc Mẫu cũng chính là Kim Cương Hạch Mẫu. Kim Cương Hạch Mẫu đội mũ ngũ khô lâu có ba mắt biểu thị người có thể quan sát được tam thế quá khứ, hiện tại và tương lai. Ngoài chính diện, bên cạnh còn thêm một đầu hình đầu lợn nữa đại biểu trí tuệ song hành trên cổ Phật mẫu đeo chuỗi niệm châu làm từ năm mươi cái đầu lâu người đại biểu cho toàn bộ kinh điển của Phật giáo tu luyện Hạch mẫu pháp có thể tương ứng với thượng sư đoạn tuyệt phiền não sở tri khởi phát trí tuệ tu đến đẳng cấp chiết quả sẽ luyện được thân bất tử dáng yêu phục ma yêu chấn thập pháp giới hiểu được pháp môn độc nhất vô nhị thắng sinh thoát tử Giáo sư Phương Tân vỗ tay lên trán nói À tôi nhớ ra rồi Có một chuyện thế này Trong truyền thuyết Toàn cảnh mặt thoát thời cổ đại Nếu dựa theo thế núi hình núi Thì dựa hay tạo thành một bức họa đồ Tranh nằm Của nữ đa cát bạc mẫu Nói như vậy Vị trí của chúng ta lúc này Chính là ở giữa hai đùi của nữ thần Cánh cửa sinh mệnh cha, đây quả nhiên đúng là cánh cửa sinh mệnh con gì giữa hai đùi nữ thần. đến giờ chắc một cường ba mới hiểu. nhìn lại hồ nạp bạc thác, quả nhiên bề ngoài hình thoi và hai hòn đảo một lớn một nhỏ giữa hồ, vừa hay hình thành nên một cái ngoài sinh thực khí khổng lồ của phụ nữ. cánh cửa sinh mệnh, thì ra chính là nơi sinh mệnh được sinh ra. lữ Kinh nam thoáng đỏ mặt, thấp giọng lẩm bẩm, không ngờ lại liên tưởng đến chuyện ấy. những người này thật là là lạc mã là bình tĩnh thông dòng nói. Từ khi ý thức của nhân loại manh nha xuất hiện, đã có sự sùng bái rất là mạnh đối với sinh thực rồi, sinh mệnh từ khi thai nghén tới lúc sinh ra không nghi ngờ gì nữa, đây là sự việc thần bí nhất và cũng thần thánh nhất. Sinh sôi nảy nở có nghĩa là chủng tộc có thể tiếp diễn kéo dài trong mắt cổ nhân, không còn gì quan trọng hơn sự việc này cả. Hơn nữa hợp thể giao quan Chẳng những mang đến niềm sung sướng về mặt cảm quan mà đồng thời còn thăng qua tinh tủy khiến con người hướng đến thần Phật, tâm trí linh đài được giữ thư thái. Đây chẳng phải chuyện cấm kỳ gì mà không thể bàn luận tới. Mà nơi sinh mệnh được sinh ra cũng chẳng phải chỗ ô uế gì hết. Từ cổ tới kim vẫn có vô số tao nhân mặt khách viết thơ, vẽ tranh, tán tụng gọi nó là cánh cửa sinh mệnh. Na Tham nói Được rồi, được rồi. Tôi chỉ có thể đưa các vị tới đây thôi. Con đường tiếp sau đây phải dựa vào thánh sứ đại nhân tự tìm kiếm rồi. Mấy người bọn Trắc Mọc Cường Ba tự chặt cây đóng bè, ngồi thuyền đi tới cánh cửa sinh mệnh. Chèo bè trên sóng biếc lăn tăn, tự nhiên là cảm giác hết sức đặc biệt. Nà thầm từ chối lời mời nhiệt tình của bọn Trắc Mọc Cường Ba kiên quyết không đặt chân một bước vào cánh cửa sinh mệnh. Anh ta nói với Trắc Mọc Cường Ba Từ rất lâu rồi Đa Cát đã lên đảo xem một lần. Lần này quá nữa là anh ta đã đi theo vị Thánh Sứ Đại Nhân kia lên đảo rồi. Nếu các vị gặp anh ta, xin hãy bảo anh ta về làng nhanh lên. Hãy nói là ca ca rất nhớ anh ta. Trên bè, nhìn bóng của Na Thâm xa dần, xa dần, Trương Lập nói. Tên của công bố tộc này sao tôi cứ cảm thấy quen quen á nhỉ? Lạc Mạ A-La nói công bố là một trong những nơi phát nguyên của bạn giáo không hiểu bên trong có quan hệ gì không đến nơi rồi trác mộc cường ba và bà tàn đưa đẩy máy chèo đơn giản cho thuyền đi vòng quanh hòn đảo có cánh cửa sinh mệnh Xong cũng không phát hiện ra nơi nào có thể cập bờ cách duy nhất chính là bám vào vách đá mà trèo lên mọi người thả neo bè lại rồi lần lượt trèo lên vách đá Giờ đây những vách đá dốc đứng 90 độ này, đối với họ mà nói, chẳng khác gì mặt đất bằng phẳng cả. Chị thoáng cái, cả nhóm người đã lên trên đỉnh vách đá của hòn đảo nhỏ. Trèo lên vách đá, phóng tầm mắt nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy cổ thụ chọc trời, chim hót liếu lo, hương hoa thôm ngát. Vừa nãy là đứng ngoài xem tranh, giờ đây đã ở trong tranh nhìn ra phía ngoài. Lại là một phong cảnh khác, khiến cho người ta phải chìm đắm say mê sóng hồ lăn tăng, chim bay cá lội tự nhiên là không cần nhắc đến Khi ở trên đỉnh vách đá, phóng tầm mắt nhìn ra xa Chỉ thấy bốn phía núi non trùng trùng điệp điệp trải dài Xanh biếc âm u, kéo ra vô tận Càng khiến cho người ta xúc động hơn nữa Là đỉnh núi phủ tuyết xa xa nhô lên nhọn quắc Non cao đâm thẳng vào giữa làng mây Tựa hồ ngọn đao sáng bóng chỉ thẳng lên bầu trời Làm ai nấy đều sinh lòng kính phục Thật đúng là núi xa xanh ngắt liền một dải đỉnh tuyết trắng xóa, ánh dương hồng. Trương Lập kích động thốt lên. Đó, đó, có phải là núi Nam Ca Ba Hỏa không? Chúng ta có thể trông thấy núi Nam Ca Ba Hỏa không nhỉ? Lạc mã A-la nhiều mắt nhìn. "Ừm, uhm, không chắc lắm, cũng có thể là núi tuyết lạp gia bạch lũy. Có điều, nếu như nhìn từ phía này, hình như giống đỉnh Nam Ca Ba Hỏa hơn đấy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 đang giơ cao tấm vải sa màu trắng phấp phới trong gió cảnh tượng thật hùng tráng phi thường ở đất tạng có một truyền thuyết thế này thấy cờ mây cũng như thấy hào quang của phật hay hải thị thần lâu đều là điềm đại cát đại phúc trong đó nổi tiếng nhất là cờ mây trên đỉnh chobolum ma khí thế vờ vợi quả là tác phẩm tuyệt thế của đấng tạo hóa vậy nhạc dương nói hay lắm Xem ra ông trời cũng chúc chúng ta kỳ khai đắc thắng đó. Lữ Kinh Nam cũng nhoảng miệng cười phát lệnh. Thôi, lên đường. Đeo trên lưng những chiếc ba lô to tướng, đoàn người đi một vòng quanh hòn đảo. Hòn đảo này không lớn lắm, đứng trên vách đá là có thể quan sát được toàn cảnh. Khắp nơi đâu đâu cũng thấy cổ thụ um tùm, sông cũng chưa phát hiện được điểm gì đặc biệt. Cũng không có công trình kiến trúc nhân tạo nào lớn cả giáo sư vương tân và lạc mã A la đều cho rằng có lẽ có các kiến trúc kiểu như hang động ngầm ẩn khuất dưới tán cây cực khó phát hiện lữ kinh nam lệnh cho mọi người tản ra tìm kiếm chỉ một lát sau nhạc dương và trương lập đã phát hiện lối vào hang động lúc Trắc mặt cường bà chạy tới chỉ thấy dưới gốc cây có một vật thể bằng đá được mài nhẵn dài ba mét rộng hai mét mặc dù đã bị phá hoại sông vẫn lờ mờ nhận ra được đường rảnh hình dòm có máy công. Trắc một cường bà hít sâu một hơi không khí nói: "Quyết Trì." Lạc Mã A La gật đầu nói: "Ừm. Um. Chỉ là đã không dùng được nữa rồi." Ở ngay bên cạnh Quyết Trì, mặt đất như tấm vải bị chuột gặm, toát ra một hố lớn, bên trong tối đen như mực không thấy gì hết. Giáo sư Vương Tần quan sát cửa hàng nói: "Miệng hố này bung ra ngoài, chắc là do thuốc nổ gây ra. Lữ kinh Nam mở ba lô lấy ra các thứ dụng cụ đồng thời nói: chúng ta xuống dưới đó xem sao. Mũ phát sáng đã bật, máy bộ đàm của mọi người đã mở, vũ khí dắt ở thắt lưng, dụng cụ cầm trên tay. Sau khi chắc một cường bà nhảy xuống hố, đại khái cũng nhìn rõ được cấu tạo của cửa hang này. Đây là một đường hầm dốc xuống dưới, vách tường đều ốp những viên đá dài chừng một mét. Cao rộng đều khoảng 30 cm ghép thành. Đường hầm cao khoảng 2 m, rộng 1 m, dốc chừng 30 độ, sâu không thấy đáy. Đi được chừng trăm bước, phía trước liền ngoặt một góc 90 độ, tiếp tục tiến lên, cứ mỗi 100 bước lại có một góc ngoặt 90 độ. Xem ra cả đường hầm này có lẽ chạy xuống lòng đất theo hình xoáy ốc. Cứ vậy, càng đi xuống càng sâu hơn. Sau khoảng bảy tám lần rẽ ngoặt, cuối cùng họ cũng đi hết được đường hầm. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cho tất cả đều sôi trào phẫn nộ. Đường hầm đã trở nên bằng phẳng, hơn nữa còn đột ngột rộng lớn hơn nhiều. Có lẽ là do khoét lòng núi tạo thành, cao chừng 4-5 mét, rộng 4 mét. Nhìn đường hầm dốc dài như vậy và hang ngầm lớn bên trong lòng núi này là có thể tưởng tượng được công trình ấy quy mô đến nhường nào. Sau khi hoàn thành, căn hầm ngầm này ắt phải hết sức mỹ lệ đường hoàng, hùng dĩ rực rỡ thế nhưng giờ đây những gì đập vào mắt của bọn trác mọc cường ba lại là vô số những vết đục khoét chằng chịt lôi thôi nhếch nhác dưới đất toàn là những mảnh sứ vỡ dụng cả bốn bức tường đều bong tróc như da người dán thuốc cao bị mưng mũ đâu đầu cũng thấy vết khoái đen kịch do bị lửa hung giáo sư vương tần rờ tay lên bốn bức vách trên tường còn để lại những vết cắt thẳng thớm gọn gàng lớp đá vôi gần những vết cắt này dày chừng 3 cm có thể tưởng tượng được trước đây bốn bức tường này đều được quét vôi trát giữa rồi vẽ lên những bức bích họa tuyệt mỹ sau khi bọn trộm phát hiện ra liền vạch lên những đường phân cách trên bích họa sau đó dùng dao cắt thành từng mảng một rồi áp giấy da trâu lên dán keo siêu dính bốc cả mảng tường có bích họa xuống mang đi mấy người trác mặt quần ba dẫm chân lên nền sàn như lát đá cùi của căn hầm nhặt những mảnh sử dụng Phủi đi bụi đất và mùi than bám bên trên. Mảnh sứ liền lộ ra những hoa văn rực rỡ từ độ cong của những mảnh vỡ có thể suy đoán. Lúc còn hoàn chỉnh, những đồ sứ này chắc là rất lớn. chắc một Cường Bà ngước mắt nhìn quanh khắp chốn. Giờ đây chỗ này chẳng khác gì một căn nhà cũ sau cơn quả hoạn. Gã bỗng nhớ đến trường hợp của vườn viên minh. Thứ gì mang đi được thì bị mang đi. Không mang đi được thì đập phá cho tan tành Đập phá xong lại cho thêm mồi lửa. Ngoài mùi than ra, không còn gì để lại cho những người đời đời canh giữ những thứ đó nữa cả. Từ vết tích của những mảnh vỡ còn sót lại có thể suy đoán, nơi này ít nhất cũng đã bị phá hủy gần một trăm năm rồi. Giờ chỉ còn lại vài mảnh dụng và bốn bức tường trống không. Đang âm thầm kể lại câu chuyện của chúng mà thôi. Châu báo nhiều như long trâu ung ung dẫn chuyển về Anh Quốc. Ngọn tay của Trắc Mọc Cường Bà rung lên bần bật, chỉ muốn tìm thứ gì đó đắm một trận cho xã cơn tức trong lòng. Nhà thám hiểm lớn, xem ra nhà thám hiểm lớn chẳng hề đáng cho người ta tôn kính chút nào cả. Hai tiếng bóp bóp vang lên, chỉ nghe Lữ Cánh Nam vỗ tay hai tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình, đoạn nói. Đi thôi, tiếp tục tiến về phía trước, chúng ta không còn thời gian ở đây tưởng nhớ quá khứ đâu. Phải xem xem nơi nào người khác chưa phát hiện ra hay không? Nhạc Dương thấp vọng lẩm bẩm. Thành ra thế này rồi, thì còn lại được gì nữa chứ? Đại diện đã không còn nữa, khắp nơi đổ nát tan quang, bước đi giữa đống quang vế ấy, tâm trạng của mọi người càng thêm triệu xuống. Rất nhiều nơi có xương người rải rác. Những người chết này đều là lao công người Trung Quốc, vì bị cưỡng ép xông vào cơ quan mà mất mạng. Đồng thời bên cạnh quá nửa là có một đống đá dụng, mấy lửa dao hình trăng khuyết hoặc đinh sắt. Chắc là sau khi những lao công Trung Quốc đi trước dò đường bị cơ quan giết chết, bọn trộm đã dùng thuốc nổ phá cơ quan nên mới gây ra những tổn hại như vậy. Một số cánh cửa lớn bằng đá cũng bị nổ thành đống đá dụng, càng đi vào trong lại càng có nhiều xương người chết. Nhạc Dương nói, Tôi nghĩ chỗ này đã bị phá hoại tan quan thế này rồi. Mà đám người có tên bên kia cũng đã đi qua Chắc là không còn cơ quan gì nữa đâu Trương Lập than vàng, Đúng là không sao chịu nổi Lần nào cũng bị người ta bỏ lại sau lưng cả Nhạc Dương thở dài Đám người bộ tộc công bố đo cũng thật lạ Chẳng hiểu có phải họ gặp ai ở nơi khác đến Cũng cho là thánh cái gì xứ không nữa Trương Lập hỏi Không phải đâu Nếu thế tại sao cậu không được làm thánh sứ hả Lạc mà A-la nói Chắc là có nguyên nhân gì đó Nhưng bọn họ dựa vào điều kiện gì Để đoán được thánh sứ Thì chúng ta không thể nào biết được Giáo sư Vương Tân lắc đầu Giờ không phải lúc thảo luận vấn đề này Chỗ này đã biến thành một đống đổ nát Nhưng các sảnh cát điện Đã gần như tan quan này Vẫn rất có quy mô Nhánh rẽ lại nhiều E là một chốc một nhát Cũng khó mà đi hết được Chúng ta có cần kiểm tra tiếp không vậy Lữ Kinh Nam khẽ nghiến răng nói. Nếu đã thế, vậy thì hai người một tổ chia nhau kiểm tra đống tan quan dưới lòng đất này đi. Bật máy bộ đàm lên, chính tầng số 16.135, lúc nào cũng phải giữ liên lạc đấy. Trương Lập và Nhạc Dương lập tức thốt lên. Chúng tôi là một tổ nha. Lạc ma và Giáo sư Vương Tân nhìn nhau mỉm cười nói. Vậy thì hai chúng tôi một tổ. chắc Mộc Cường Ba danh nói trước. Tôi... Tôi muốn chung tổ với mận Mẫn Lữ Kinh Nam gật đầu Được rồi tôi và bà tan một tổ Mọi người chia nhau hành động đi Trên đường đi Trắc Mọc Cường Ba càng nhìn Lại càng thấy phẫn nộ Đây mà là nhà thám hiểm lớn cái nỗi gì chứ Còn trắng bằng cả hành vi Của một lũ trộm cướp Cướp còn có đạo của cướp Còn những gì ở trước mặt gã Gần như đã là bi thảm nhất Trần gian này rồi Trắc Mọc Cường Ba nhắm mắt lại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 mang những thứ tổ tiên để lại tặng cho kẻ khác bị sai khiến như nô lệ chỉ vì một chút tiền nhỏ nhoi mà khom lưng cúi đầu đây là nỗi xót xa ở tận sâu thẳm linh hồn chắc một cường bà nắm chặt hai bàn tay lại thầm thề với bản thân mình bất kể là thế nào tuyệt đối không thể để chuyện tương tự thế này xảy ra nữa Ben cho dù các người muốn gì chỉ cần là thứ mà tổ tiên người Trung Quốc để lại trên lãnh thổ của Trung Quốc Cho dù là một cây kim, ta cũng không cho phép các người mang đi. Trắc Mộc Cường Ba và Mẫn Mẫn cùng một tổ đi kiểm tra xung quanh các sảnh. Trên đường đi, Trắc Mộc Cường Ba càng thấy, càng phẫn nộ, đâu đâu cũng bị đập phá tan quang. Gã tự nhủ với mình. Bất kể là thế nào, tuyệt đối không thể để chuyện tương tự thế này xảy ra nữa. Ben, cho dù các người có muốn gì, chỉ cần là thứ mà tổ tiên người Trung Quốc để lại trên lãnh thổ Trung Quốc, cho dù là một cây kim, ta cũng không cho phép các người mang đi. Trắc một cường ba và mẫn mẫn, đi chừng 3 tiếng đồng hồ trong đống đổ nát dưới lòng đất, vẫn không ngừng đi sâu xuống dưới, vẻ uy hoàng năm xưa của kiến trúc ngầm càng lúc càng khiến cho người ta ngưỡng mộ say mê, còn những gì trước mắt cũng càng lúc càng khiến cho người thấy xót xa tiếc nuối. Dọc đường có một chỗ dương dải đầy những lá thép quăn queo, xung quanh có gần 30 bộ xương người Có thể thấy, khi đi qua đao trận ở đây, nhà thám hiểm kia đã dùng máu thịt của đám lao công mở ra một con đường tiến tới. Còn có một chỗ dốc, dưới nền rải rác xương vỡ đều là xương của những kẻ xấu số bị đá đè. Không ngờ đã phủ lên thành một tầng dày trên con dốc. Chắc một cường Ba không ngừng lắc đầu, tâm trạng hết sức kích động, phẫn nộ. Đến cả đường mẫn cũng không sao nén nổi, cất tiếng mắng chửi. Thật đúng là, quá đáng mà, đúng là vô nhân tính. Cuối cùng, hai người dừng lại trong một gian đại sảnh thoạt nhìn như có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Xét về số lượng xương cốt thì ở đây là nhiều nhất. Tám chín mươi bộ xương chất ngùng ngộ một đống lên nhau, tư thế mỗi bộ một khác. Có những bộ xương tay còn mắt vào nhau, tựa như là ấu đã đến chết vậy. Ở góc đông bắc gian đại sảnh, trồng chất một đống dài sành dài sứ vỡ nát. Hiểm có nhất là trong đống đó vẫn còn một hai chiếc dạy giữ được hoàn chỉnh. Miệng dạy dường như vừa mới mở chưa lâu. Có một chiếc lăn sang bên cạnh, dịch thể không màu không mùi bên trong chảy lan thành một mảng dưới sàn. Bức tường phía trước đống xương cốt và đại sảnh khác biệt rõ rệt, hình như vẫn chưa bị động tới. Đường Mẫn nói, có lẽ chỗ này có cơ quan gì đó ghê gớm lắm, kiểm tra kỹ một chút rồi hãy đi tiếp anh. Dựa vào trực giác, Trắc Mộc Cường Ba đi thẳng tới đống dạy, đường mẫn cũng muốn đi theo gã xem thử thế nào. song lại thấy hơi sợ sợ, bèn dứt khoát dừng lại tìm kiếm ở khu vực giữa đại sảnh. Trắc Mộc Cường Ba đi tới gốc chất đầy dạy sành dạy sứ kia, ở phía đông bắc, gian đại sảnh. Chỉ thấy đám dạy gốm sứ đã vỡ nát, ít nhất cũng phải tới vài trăm chiếc, hầu hết đã bị đập vỡ tan tành, chỉ còn lại một hai cái nguyên vẹn. Dịch thể trong chiếc dại gốm đổ dưới đất kia vẫn chưa chạy hết, rõ ràng là vừa mới bị mở ra không lâu. Trác Mộc Cường Ba đoán chắc là do nhóm người của Ben mở. Bên cạnh chiếc dại có một vật như cục thịt màu trắng đã bắt đầu bốc mùi tanh tanh. Trác Mộc Cường bà bước lại gần nhìn kỹ hơn. Cục thịt trắng toát ấy chẳng ra hình thù gì cả, nhưng có lẽ còn nguyên vẹn, hơi giống con chó sơ sinh to bằng nắm tay. Trắc một cường bà nghĩ ngờ vậy lát, rồi ôm một dạy sứ còn nguyên vẹn lên lắc thử. Bên trong gian lên tiếng ụt ụt. Gã nhìn chỗ niêm phong trên miệng dạy. Người xưa đã dùng nắp bằng gớm ướp ngược lên miệng dạy, sau đó bịt kín bằng một thứ tương tự như vôi. Chẳng trách đã bao nhiêu năm như thế, mà vẫn giữ được dịch thể bên trong. Trắc một cường bà lấy một dụng cụ hơi giống cái dòng số 8 kê vào, dùng sức nài khẽ. Cách một tiếng, Cái nắp đã nứt một đường, sau đó nhấc ra. Bên trong không ngờ lại còn có một nắp đá bịt kín miệng. Trắc Mộc Cường Ba lại làm theo cách cũ, bật cái nắp đá đó ra. Chỉ thấy bên trong còn hơn nửa dại chất lỏng, tỏa ra một thứ mùi kỳ quái. Bảo là thơm, thì vị cay cay chua chua lại hơi gắt. Bảo là khó ngửi, thì lúc sọc vào mũi lại để lại vị ngọt ngào khó tả. Lúc này đường mẫn ở gần đó kêu lên. Anh, anh lại đây mà xem nè. Trắc một Cường Ba lập tức đặt cái dài xuống đi về phía đường mẫn. Cô chỉ tay vào một cọc gỗ dưới đất nói. Anh thấy chưa? Đây là dấu hiệu của các nhà thám hiểm thời kỳ đầu của thế kỷ trước. Rất thích sử dụng đấy. Khi mà bọn họ phát hiện ra điều gì đó, hoặc đi tới chỗ nào không thể đi tiếp về phía trước được nữa, đều để lại một cái dấu hiệu như thế này. Trắc một Cường Ba bước tới. Nói như vậy... Có nghĩa là kẻ vào đây hơn một trăm năm về trước đã không thể qua được cơ quan ở đây à? Và đành phải bỏ cuộc để lần sau đến tiếp. Đường Mẫn chỉ tay vào đầu kia của thông đạo. Nhưng mà bọn người của Ben chắc chắn đã đi qua rồi. Bên kia có ánh lửa kìa. Chúng ta tới thử xem đi. Này, này, đừng, đừng dối. Trong một quần bà nói, không biết sau khi bọn chúng đi qua có khôi phục lại cơ quan không nữa. Lần trước ở Địa Cung A bọn gã đã phát hiện rất nhiều cơ quan mà trong cuốn sổ tay ghi là đã bị phá hoại, lại được người nào đó khôi phục công năng ban đầu, đã mấy lần suýt mất mạng. Đường Mẫn nói, đường đi rất hẹp, chỉ cho một người qua thôi, bất kể là có cơ quan ở phía trước hay hai bên cũng đều khó có thể tránh né, mà chốt lẫy để cơ quan phát động thông thường đều lợi dụng trọng lực để mà bật lên. Cũng chính là mặt sàn mà chúng ta đặt chân lên ấy. Trác mọc cường ba nhìn sàn nhà dưới chân toàn là những phiến đá hình vuông ước chừng một mét vuông ghép lại. Kết cấu sàn nhà thế này khá phổ biến trong địa cung Aput là loài kết cấu dễ đặt cơ quan bẫy rập nhất. Có điều trác mọc cường ba bây giờ đã không còn là gã trác mọc cường ba lúc ở địa cung Aput nữa rồi. Gã khẽ mỉm cười trang đầy tự tin nói. Đã đến lúc kiểm tra hiệu quả huấn luyện của chúng ta rồi. Anh lên thử trước xem sao. Em, đừng có đi theo nha. Đường Mẫn gật đầu. Được, anh cẩn thận đấy. Trắc Mộc Cường ba dẫm lên phiến đầu tiên. Cảm giác hơi lúng xuống. Gã liền nhanh chóng giật ngược trở lại. Chỉ nghe đinh một tiếng. Một vật thể đã bắn trúng bức tường đối diện với lối đi. Trắc Mộc Cường ba lại gần nhìn kỹ. hóa ra là một cây đinh. Ba màu xanh lam. Đường mẩn tái mặt thuốc lên. Ôi, tẩm thuốc độc rồi đấy, đinh độc đấy. Chắc một cường bà nói. Ừ, có điều chắc là không bắn ra liên tiếp được. Anh thử lần nữa xem thế nào. Gã lại dẫm chân lên phiến đá. Quả nhiên không thấy điều gì thường gì nữa. Chắc một cường bà giờ mới cẩn thận dẫm lên phiến đá thứ hai. Đột nhiên cả người thụt xuống. Gã liền lộn ngược một vòng lăn tròn sang bên lại trở về bên cạnh đường mẫn chỉ nghe tiếng soạt xoạt vang lên liên tiếp, xong không có thứ gì bắn ra. nhìn lại lối đi mới thấy hai bên vách tường lóe lên những tia sáng lạnh lạnh rồi biến mất. thoát sau lại lóe lên. Trắc một cường ba lẩm bẩm nói: đau trận. đây là lần đầu tiên anh tận mắt thấy đau trận do cổ nhân thiết kế đấy. đặc điểm của loại cơ quan truyền thống này chính là dấu lưỡi đau sắc bén bên trong vách tường, lợi dụng khe hở trên tường che giấu một khi phát động sẽ xoay chuyển như cưa mái vị trí trên dưới khác nhau người bình thường thật sự khó mà tránh nổi trắc mộc Cường ba lại bước tới trước lối đi đó quan sát vị trí cụ thể của đao trận chỉ thấy ở hai phiến đá thứ năm thứ sáu đao trận đều xếp đặt ở khoảng dưới đầu gối sau đó độ cao bắt đầu lên tới đùi non rồi đỉnh đầu đang xen lẫn nhau người bình thường tuyệt đối khó thể vượt qua nổi trắc một cường ba ngắm ngầm tính toán chỉ cần nắm chắc thời gian nhảy qua chỗ đào thấp sau đó trượt người sát mặt đất vậy là có thể tránh được toàn bộ đao trận gã suy tính xong xuôi liền bắt đầu chạy đà song lại quên mất tác dụng của hai phiến đá thứ ba và thứ tư vừa dẫm lên phiến đá thứ tư trắc một cường ba liền lập tức cảm thấy không ổn trắc một cường ba bước hụt một bước thân thể mất thân bằng ngã xuống hố sâu ánh sáng lóe lên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 là thành một cái cửa xoay đơn giản. Bất kể là dẫm lên phiến thứ ba hay là phiến thứ tư, cả phiến đá cũng đều lập tức xoay chuyển. Loại cơ quan này trong cơ quan học gọi là hoạt bản. Vừa đơn giản lại dễ thực hiện, đặc biệt là ở những nơi nền sàn được lát bằng những phiến đá quy chuẩn mà sắp đặt một vài cơ quan như vậy. Bên dưới, lại đào hố sâu 2 mét, bố trí cọc nhọn hoặc lưỡi đào, thì tỷ lệ xác nhân thành công sẽ cực lớn hai bàn chân của trắc mặt cường ba chống vào hai bên bức tường chậm chậm leo lên trên, đồng thời dịch chuyển lên phía trên đao trận tránh khỏi hai lưỡi đao xoáy đầu tiên. Sau đó mới từ từ nhích người xuống rồi dùng ba lô ném sang đầu bên kia lối đi. Sau khi xác định an toàn gã mới áp người sát đất trượt qua. Đường mẫn đã quan sát từ đầu đến cuối toàn bộ quá trình này, vậy nên lúc cô đi qua thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lạ thật. Đường Mẫn nghi hoặc nói: những cơ quan này mặc dù có tổ hợp hoàn chỉnh nhưng mà kẻ đến trước chúng ta có thuốc nổ hoàn toàn có thể phá hủy được chúng. Tại sao hắn lại quay trở ra nhỉ? trong một cường ba nói: những bộ xương ngoài kia rải rác khắp đại sảnh, nhưng không có bộ xương nào chết bên cạnh lối đi. Cũng có nghĩa là bọn họ còn chưa tiếp xúc với lối đi này thì đã rút lui rồi.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 Chắc một Cường bà dơ cổ tay lên nói Vậy nha, chúng tôi đã qua trước rồi Mọi người nhớ cẩn thận Lối đi hẹp này là một tổ hợp cơ quan Mặc dù cơ quan tổng đã bị phá hoại rồi song các cơ quan phân tổ thì vẫn vận hành đấy Phiến đá đầu tiên là đinh độc bắn vào chính diện Phiến đá thứ hai khởi động giao trận Phiến thứ ba và thứ tư là cửa lật Bên dưới sắp đặt cọc nhọn Từ phiến thứ năm đến phiến thứ mười lăm là đao xoáy Mọi người nhớ phải cẩn thận đấy Giáo sư Phương tần nhắn qua máy liên lạc. Chúng tôi biết rồi, đến ngay đây, hai người cũng nhớ cẩn thận đấy. Đi qua lối hẹp ấy, cảnh tượng trước mắt liền mở rộng, sáng bừng. Tận cùng của lối đi tựa như một bàn đạp nhô ra khỏi vách đá dừng đứng, đưa hai người bọn trác mọc vượt ba vào vị trí trung tâm của gian đại sảnh màu vàng. Đứng trên bàn đạp lơ lửng giữa không trung, cách trên dưới trái phải, mỗi phía chừng hai chục mét. Bốn bức vách là những bó đuốc như những trẻ cây chiếu sáng rực rỡ cả gian đại sảnh. Trắc một Cường 3 nhận ra những bó đuốc phun lửa lớn bằng ngón tay cái dài khoảng 30cm chính là những ống anh kỳ lỏng. Mỗi ống như vậy, cho dù ở môi trường không có dưỡng khí cũng vẫn cháy được 100 giờ đồng hồ. Hơn nữa, còn vừa nhỏ vừa nhẹ một người mang thêm 100 ống cũng không vấn đề gì. Loại ống anh kỳ lỏng này Các nhà thám hiểm hiện đại chuyên dùng để chiếu sáng và đánh dấu đường. Xem ra chắc là nhóm người của Ben để lại. Đối diện với bọn họ là một pho tượng ngồi của nộ mục kim cương. Có sáu cánh tay treo lơ lửng giữa không trung bằng tám sợi dây sắt to cỡ cánh tay người thả từ trần nhà xuống. Pho tượng này cao khoảng 3 mét. Toàn thân đen thui, dường như là được đúc bằng thép rộng. Sáu cánh tay đều cầm pháp khí, mắt trợn lên giận dữ. Răng nghe ra ngoài, tướng mạo hung tợn Thoạt nhìn trông như kim cương của Phật giáo, nhưng lại có một chút không giống với những pho kim cương mà trắc mọc cường ba thường ngày vẫn thấy. Nét mặt như cười, mà chẳng phải cười ấy, kết hợp với ánh mắt phẫn nộ kia, toát lên mấy phần kỳ dị, mấy phần tà ác. Trắc mọc cường ba chỉ có thể tạm gọi đó là tượng kim cương, chứ không dám chắc. Chỗ rốn của kim cương có lỗ thủng, trên đầu có mối buộc, Xem ra đinh độc bắn ra lúc dẫm lên phiến đá đầu tiên là bắn từ cái lỗ này. Lối thông này dính sát vào tượng kim cương. Xem ra cổ nhân đã đặc biệt thiết kế như vậy để tiện cho việc lau chùi tượng Phật và lắp ráp các cơ quan. Đường mẫn nhìn độ cao 20 mét băng khoăn hỏi. Ôi, độ cao như vậy chúng ta xuống bằng cách nào bây giờ? Trắc một Cường 3 đưa mắt nhìn quanh, đích xác là không có đường nào đi xuống. Nhưng các ống anh kỳ lỏng cắm trên bốn vách tường đã chứng tỏ đám người của Ben đã xuống bên dưới rồi. Gã cẩn thận quan sát một lần nữa, phát hiện ra trên đùi của tượng kim cương còn một mẫu thừng nhỏ, bèn nói. À, bọn chúng buộc dây thừng vào đùi của kim cương leo xuống. đau lấy dây thừng an toàn ra, chúng ta cũng xuống từ chỗ này thôi. Trắc Mộc Cường ba buộc chắc dây thừng rồi bảo với đường mẫn. Anh xuống trước, tới nơi sẽ gọi em không được làm bừa đâu đấy đường mẫn khẽ gật gật đầu trác mộc cường ba quấn một vòng dây vào cổ tay trái rồi lại quấn một vòng vào hông tay phải kéo đầu kia của sợi dây tung mình nhảy lên tính thuận theo sợi dây mà trượt xuống nào ngờ vừa mới có nhảy lên gã đã nghe thấy tiếng hô kinh hãi của đường mẫn trác mộc cường ba chỉ thấy thân thể rơi xuống căn bản không hề có cảm giác bị lực tác động nào kế đó nghe thấy tiếng rầm rầm vang lên Cũng may Trác Mọc Cường bà lâm nguy bất loạn, không hề do dự, đã dứt khóa cởi ngay sợi dây thừng hai tay gian rộng, mở chiếc áo cánh dơi ra. Sau khi giữ được thăng bằng, liền dung tay, bắn dây thép, kích một tiếng, đầu dây đã xuyên vào vách đá. Trác Mọc Cường bà cũng lập tức đu người qua. Vừa mới áp sát vào bức tường, đã nghe thấy quỳnh một tiếng. Ngoảnh đầu nhìn lại, cả pho tượng kim cương đã như một quả chùy sắt khổng lồ Dẫn mạnh vào vị trí vốn gã đình leo xuống. Kế đó một trang những tiếng cạch cạch cạch vang lên. Cơ quan vận hành lại kéo pho tượng nặng mấy tấn ấy trở về vị trí ban đầu. Trắc một cường ba nhìn mà toát hết mồ hôi lạnh. Không ngờ đó cũng là cơ quan. Sợi thần đức còn sót lại ấy, quá ra là một vật để dụ người ta mắc bẫy. Đường mẫn ở bên trên lớn tiếng gọi dòng xuống. Anh! Không sao chứ! Anh cường ba! Trắc Mộc Cường Ba đưa tay sờ mó, bốn vết tường đều trơn tuột, muốn bò từ đây xuống là không thể. Gã liền hét lên trả lời: "Không sao, giờ em ném cho anh một sợi dây thừng khác đi, rồi em leo xuống theo hướng kia." mẫn mẫn. "Em có nghe thấy không?" Kể đó, gã lại khởi động máy liên lạc trên đồng hồ, nói cho giáo sư Phương Tần và mấy người khác chuyện pho tượng Phật bằng sắt. Cả mấy người kia đều dặn dò Trắc Mộc Cường Ba phải hết sức cẩn thận. Đường mẫn buộc một đầu dây thừng và một vật thể tương đối nặng có hình dạng như cái đèn pin, rồi ném cho Trác một cường ba. gã dương tài bắt lấy, sau đó quấn sợi dây quanh người hai vòng, giãy tay nói: được rồi. Đường mẫn liền tung mình từ phía bên kia chỗ con đường nhô ra, trượt xuống bên dưới, sau đó lại kéo căng sợi dây. Trác một cường ba khi ấy mới thu sợi thép lại, đu người xuống mặt đất hai người nhìn cái hố khổng lồ trước mũi chân và những đốm đỏ lắm chấm bên trong, không hiểu pho tượng phật sắc rốt cuộc đã giết chết bao nhiêu kẻ lỡ bước đến chỗ này rồi nữa. Trắc một cực bà thu dây thừng lại, trong lòng vẫn còn chưa hết kinh hãi. Đi thôi, xem xem dưới đây còn có con đường nào nữa không. Đứng bên dưới nhìn lên đỉnh, cả gian đại sảnh màu vàng kim này trống rỗng trống quát, bốn chiếc tường cũng không có những bức tranh cầu kỳ đẹp đẽ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 Đường mẫn không nén nổi buộc miệng nói. Ôi, đây là Phật gì vậy? Nhìn đáng sợ quá đi mất. Trắc một Cường bà lắc đầu. Anh cũng không biết nữa. Pho tượng này không hề giống tượng Phật nào mà anh đã từng thấy trước đây. Gian đại sảnh có bốn cửa lớn ở bốn phía trước sau trái phải. Hai người bọn Trắc một Cường bà lấy la bàn ra kiểm tra. Thấy ở bốn hướng đông tây nam bắc lại có bốn cửa ngách tương đối nhỏ. Giữa đại sảnh có một miệng hú hình tròn, đường kính khoảng 3 mét. Bên trên bịch kính bằng những phiến đá hình dạng như cánh hoa. Nhìn khác hẳn với những phiến đá lát sàn khác ở xung quanh. Ở chính giữa đều có một thứ vật chất màu đỏ, chạm vào thấy mềm mềm. Trắc Mọc Cường bà thoáng ngẩn người ra. Cửa hầm này giống hệt như cánh cửa đá ở địa cung a -Pút. Cánh cửa phải dùng đến quyết trì thì mới mở ra được. Nhưng vật chất màu đỏ này không phải dạng sợi, Như Lạc ma Á La đã hình dung, mà giống hệt như tổ chức mô cơ vẫn còn đang sống. Trắc Mộc Cường Bà dịch chuyển dần ánh mắt khỏi cửa hầm. Chỉ thấy bốn đường rảnh thông thẳng đến bốn cửa ngách, khéo léo đang xen vào những khe hở giữa các phiến đá lát sàn, khiến cho người ta khó mà phát hiện ra được. Trắc Mộc Cường Bà gõ gõ tay lên phiến đá, tiếng động trầm đục, xem ra là rất dày và nặng, nhất thời không thể tìm được cánh cửa mở hầm. Trắc Mộc Cường Ba và Đường Mẫn liền đi vòng vòng xung quanh một lượt. Đường Mẫn nói, gian đại sảnh này thật là kỳ lạ đấy. Tại sao không hướng đúng theo bốn phía Đông Tây Nam Bắc mà lại kẹt giữa bốn phương vị, làm gì chứ? Trắc một Cường Ba đột nhiên sực nhớ ra, Cha gã đã từng nói rằng Tứ Phương Miếu Không phải ở bốn phương vị Đông Tây Nam Bắc mà ở chỗ ngoặt nét của chữ dạng Luân Hồi. Gã lại nghĩ đến thân phận thánh sứ của mình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 chỉ thấy một dãy bậc thang đá lớn trải dài từ trên xuống, ánh sáng vàng giọt của các ống lửa cắm trên vách tường tựa hồ như đang chiêu dẫn dung hồn trở về chúng hoàn tuyền. Trắc một cường bà nói: mình xuống dưới xem sao đi. Cuối cầu thang là một gian phòng nhỏ rộng chừng năm sáu mét vuông, chính giữa là một bệ đá hình vuông, bốn phía có các giá cũng bằng đá, trên nền đá và giá treo bằng đá. Đều không tránh nổi lưu lại những dấu vết nâu sầm, khiến cho hai người vừa bước vào phòng đã cảm thấy một trận gió âm thổi tới. Tựa hồ như có vô số quan hồn chưa tan vẫn đang đảo lượng giữa không trung. Xung quanh bệ đá còn sắp đặt vài món đồ bay biện đâm mục nát. Có lẽ là các thứ pháp khí, bàn thờ, lò lửa ngày xưa vẫn dùng để tế bái cầu khẩn. Có điều tất cả giờ đã không còn hình dạng ban đầu nữa. Hai người đi xung quanh một vòng không có phát hiện gì đặc biệt nghĩ rằng mấy gian phòng sau những cánh cửa mé còn lại cũng đều như vậy cả chắc một cường ba quyết định vào thử cửa chính xem thế nào cửa chính cao lớn hơn cửa mé bên rất nhiều bậc thang rộng rãi hai người bước xuống cầu thang liền tới một gian đại sảnh khác chính giữa lại là bệ tam cấp dùng để cúng tế bên trên là một tượng Phật đá tạo hình nữ giới cao 5 mét chân trái quấn quanh chân phải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 tựa hồ như vẫn còn muốn nắm lấy một thứ gì đó. đường mẫn chỉ nhìn lướt qua đã dội ngoảnh mặt sang hướng khác, không dám nhìn tiếp nữa. đây cũng là lần đầu tiên Trác một cường ba thấy thứ gì tà ác như vậy. phía trước tượng phật có một chiếc đỉnh bằng kim loại rõ ràng là để đốt hương cúng tế. bốn phía xung quanh còn có các cột gỗ chắc là dùng để treo phướng rủ màn che. giờ màn phướng đều đã quá thành tro bụi, chỉ còn lại những chiếc cột gỗ này mà thôi. Đường mẫn nói, Anh, đi thôi, ở đây không còn thứ gì nữa rồi, em nhìn thấy khó chịu quá. Trắc Mộc Cường Ba nói, đời chút đã, mẫn mẫn em xem kìa, vết chân dưới đất tán loạn. Còn nữa, lớp bụi đất ở hai bên tượng Phật rất dày, e là chỗ giữa kia có bí mật gì đó. Để anh lại xem thế nào đã. Trắc Mộc Cường Ba lấy hết can đảm, dấn từng bước lại gần tượng Phật nữ, càng lại gần, càng cảm thấy lạnh lẽo rùng mình. Cái miệng há rộng như chậu máu kia tựa hồ như sẵn sàng cúi xuống cắn xé người ta. Ba con mắt xếp trên trán hình cánh quạt đều toát lên vẻ đói khát, thèm muốn giành giật lấy thức ăn. Trắc một cường ba điều chỉnh lại hơi thở, cuối cùng nhích lại phía chân pho tượng Phật. Chỉ thấy bức tượng đá khổng lồ từ trên cao nhìn xuống, ba con mắt trợn trừng không rời. Ánh mắt nửa mừng vui lại mang theo nỗi thèm khác ấy được người xưa điêu khắc hết sức có hậu. Trắc Mộc Cường Bà càng nhìn lại càng thấy kinh hãi trong lòng gương mặt cười cười nhe hàm răng nhỏ máu ấy thật là khiến cho người ta phải rỡn hết cả gai óc. Trắc Mộc Cường Bà thu ánh mắt lại, nhìn thẳng về phía trước liền phát hiện ra chân phải công xuống của tượng Phật có khắc một thứ như giáp bảo vệ đầu gối vừa hay hình thành nên một cái bậc bề mặt thì thăng bằng có lẽ để cho người ta leo lên gã nghĩ ngợi trong thoáng chốc rồi cẩn thận leo lên chỗ khớp gối của tượng phật đường mẫn ở bên dưới rung giọng nói anh anh cường ba anh làm gì thế chắc một cường ba nói đừng lo anh lên trên xem sao thôi mà từ hướng này nhìn ra chỉ thấy đứa trẻ đứt đầu kia dường như là một bức tường rỗng bên trong hẳn là phải có thứ gì đó Trắc một cự bà men theo đùi tượng Phật bước một bước, vừa hay là dẫm lên điểm đặt chân tiếp theo. Tự nhủ thầm trong bụng, trong lòng không có ma quỷ thì sẽ không sợ gì hết. Kỷ đó, liền táo gan, thọc tay vào trong cổ của bức tượng trẻ sơ sinh lần mò. Trong bụng bức tượng dường như có một tay nắm. Trắc một cường bà quan sát kỹ lưỡng xung quanh, sau khi xác thực, đây không phải là cơ quan phát động công kích, mới kéo tay nắm đó một cái chỉ nghe rầm một tiếng trắc mộc cực ba vội tung người nhảy xuống khỏi bức tượng lộn nhào trên không một vòng rồi bình ổn hạ xuống giờ mới nhìn rõ tượng phật đã tách ra làm đôi trong bụng là một cái đài sen có rắn quấn quanh đường mẫn giơ hai tay lên bụng miệng suýt chút nữa thì kêu rú lên rồi trắc mộc cực ba lại bước lên bề thờ quan sát đài sen quả nhiên chỉ thấy chính giữa đài sen lộ ra một cái lỗ nhỏ Bên trong chắc là từng có thứ gì đó cắm vào. Nhìn dấu vết trên lỗ nhỏ ấy, thứ đó chắc là một mẫu hình thoi nhô lên. Ngoài ra còn có sáu tay nắm. Trắc Mộc Cường Ba nhét sợi dây thừng vào lỗ dò thử, thấy bên trong dài chừng 30cm. Trắc Mộc Cường Ba kiểm tra xong xuôi, bước xuống bậc thang. Đúng lúc, bước xuống bậc thang cuối cùng, tượng Phật liền như một cái bẫy chuột, chập đánh rầm một tiếng. Một tiếng giang rất lớn, bụi đá rơi xuống lả tả như mưa. Đường mẫn lại rung bắn mình lên một chập, mặt hoa thất sắc. Chắc một cường ba bước tới, ôm lấy cô, cảm nhận được đôi vai của cô rung lên nhẹ nhẹ, như một chú thỏ đang rung sợ, liền thì thầm an ủi. Đi thôi, chúng ta tới những gian sảnh khác xem nào. Mật mã Tây Tạng, phần 49, của nhà văn Hà Mã. trắc một vườn ba và mẩn mẩn lại tiếp tục quan sát bên trái là một quái thú ba mắt trên vai mọc sáu cánh tay bụng to như trống đầu người mình rắn có điều con mắt thứ ba của nó lại tròn vành dạnh chứ không phải hình thoi dựng lên như tượng phật nữ bên phải là đôi đầu voi mình người đang hợp thể giao quan có đực có cái nhưng ở đây tượng giống cái đang ngồi to hơn rõ rệt tượng giống đực ngược lại tương đôi nhỏ tựa như một đứa trẻ bổ vào lòng bức tượng giống cái, không thấy mặt mũi như thế nào. Chỉ lộ ra một cặp ngà dài, có cái giòi dòi. Giang đầy sảnh sau cánh cửa lớn, cuối cùng là một bức tượng nữ Phật, có bốn cánh tay, cùng có ba mắt. Tướng màu hung ác, cơ thể đen đúa, ngực đeo vòng sâu chuỗi đầu lâu. Eo hông, đeo tay người, làm vật trang trí. Hai cánh tay bên trái, chia ra cầm búa và câu liêm tay phải thì cầm đồ đừng đầu lâu người và một trái tim đang nhỏ máu rồng rồng Những bức tượng hung Phật này tạo hình hết sức đặc thù, nét mặt đáng sợ. Không ngờ Trắc Mộc Cường Ba lại chẳng nhận ra được pho tượng nào. Các bức tượng trong bốn gian đại sảnh đều có cơ quan. Trắc Mộc Cường Ba đã lần lượt mở ra, bên trong đều trống không. đường mẫn hỏi, nếu chưa có ai tới chỗ này, Vậy sao, ngoài tượng Phật ra thì chẳng còn thứ gì nữa cả? Chắc một Cường bà nói, Ừ, làm sao mà anh biết được chứ? Có lẽ đã bị người nào đó, tinh thông cơ quan học, lấy đi mất rồi. Hoặc là đã xảy ra biến cố gì đó, nên toàn bộ đồ đạc đã được chuyển đi. Hoặc cũng có thể ở đây căn bản, không có pháp khí hay tế vật gì. Để cho những kẻ tìm báo vật bỏ qua những gian phòng này, Hồng bảo vệ bí mật cuối cùng giấu bên trong tượng Phật. Cùng lúc ấy, Trương Lập và Nhạc Dương đã tới căn phòng chất đầy vải sành dạy sứ. Trương Lập nhìn lối đi nhỏ hẹp nói Ở đây rồi. Nhạc Dương mắt tình, vừa nhìn thấy cục bầy nhầy giống thịt nằm dưới đất nói Ôi! Xem kìa! Cái gì thế? Trương Lập lắc đầu Không biết nữa. Nhạc Dương chặt lưỡi Đây có lẽ là thái tuế trong truyền thuyết không nhỉ? Trương Lập liền nói Thái tuế là cái gì chứ? nhạc Dương đáp. Một thứ nghe đồn là ăn vào sẽ kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể. Thoạt nhìn giống thịt, nhưng thực ra là một loại nấm. Ngoài ra khi cắt một phần đi, nó sẽ tự mọc lại được. Chỉ cần ngâm trong nước là sẽ giữ được không bị thối rửa. Hồi tôi ở Thanh Hải, có nghe người ta kể về thứ này rồi. Nói đoạn, anh chàng liền nhấc một cái dạy trắc một cường ba đã mở ra lên. Lắc lắc mấy cái rồi bảo Trương Lập Anh xem đi, trong này cũng ngâm đây này Trương Lập ghé mắt vào nhìn kỹ hơn Không phải đấy chứ Chỉ là một cục thịt trắng to bằng con chó con mới đẻ thôi mà Trong dại cũng đang ngâm một cục như thế đó Nhạc Dương nói Chẳng lẽ ở đây lại có nhiều thái tuế thế cơ à Trương Lập trầm trồ cha ăn vào có thể trường sinh bất lão à Vậy thì chúng ta phát to rồi Nhạc Dương thò tay vào trong dài giấc cục kịch trắng trắng ấy lên, dí sát miệng của Trương Lập nói. Này, anh đếm thử xem, mùi dĩ thế nào? Trương Lập vội vàng lắc đầu quầy quậy. Cái thứ này nghe thì có vẻ rất hay, nhưng khi đặt ở trước mặt, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy buồn nôn lắm rồi. Hơn nữa, lại còn có một thứ mùi hết sức quái đảng. Ngửi còn chẳng muốn ngửi, nói gì đến ăn. Nhạc Dương cười hì hì chế giễu. Đúng là... <cười> Chẳng biết gì hết, đồ tốt thế mà lại... Nhưng lúc anh chàng đưa lên miệng, bị cái mùi quái gì ấy xộc thẳng vào mũi, thì cũng không sao mà há miệng ra nổi. Trương Lập lo lắng hỏi. Được không đấy, cái thứ này có lẽ đã ngâm cả ngàn năm rồi đó. Cho dù là đồ tốt thật, thì cũng bị ngâm rửa ra rồi. Thôi, chúng ta mau mau qua kiếm Cường Ba Thiếu Gia thì hơn. Trắc Mộc Cường Ba vừa bước xuống khỏi bệ thờ, bức tượng Phật bốn tay... Liền khôi phục lại hình dáng ban đầu. Chỉ nghe bên ngoài đại sảnh có tiếng cạch cạch khe khẽ. Chắc một cường bà chợt nghĩ. Chẳng lẽ cánh cửa tròn dưới đất đã mở ra rồi? Đi, đi xem sao đi. Nghĩ đoạn, gã liền dắt tay đường mẫn chạy nhanh về phía gian đại sảnh sắc vàng Đường mẫn lẩm bẩm nói. Không phải là quyết trì à? Sao lại dễ mở ra được như vậy?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 thắt dây an toàn vào đinh sắt, cai móc thả xuống đường hầm. Xong xuôi đâu đó, gã nói với đường mẫn. Thôi, để anh xuống trước, em ở trên này đừng có để cửa đóng lại đấy. Trắc một cường ba đội mũ phát sáng lên, một tay bám dây thừng ngồi trong rảnh trượt xuống, giống hệt như trẻ con ngồi cầu trượt vậy. vừa trượt, gã vừa không khỏi nghĩ thầm trong bụng. Sao trơn gì cả? Rốt cuộc là đã dùng công nghệ gì nhỉ? Gã rờ tại lên dách, thấy lạnh buốt thấu xương, gõ gõ lên thì thấy không phải tiếng trầm đục của đá. Chắc một cường bà liền điều chỉnh cho mũ sáng hẳn lên. Liền thấy dách tường đen xì xì như làm từ thép rồng thầm nhũ. Chẳng lẽ từ bên trong lối đi này toàn bộ đều ghép từ vật liệu kim loại chắc? Bọn họ dùng cách gì mà giữ được kim loại căng ngàn năm cũng không nghĩ xét nhỉ? Đang suy nghĩ, dưới chân gã hình như đạp rơi thứ gì đó thân thể hơi trùng lại, Đoạn Liền nghe thấy tiếng cục cục cục bên dưới vọng lên. Trắc một Cường ba không kịp nhìn cho kỹ, nhưng đã càng thêm cẩn trọng, bám chặt dây thừng chậm chậm trượt xuống. Quả nhiên không nằm ngoài suy đoán của gã, cách đó chưa đầy 3 mét, ở phía trước bỗng nhiên nhô ra một lưỡi đào sắt. Mũi đào thì hướng thẳng về phía trắc một Cường ba, nếu gã mà không bám vào dây an toàn, nói không chừng lưỡi đào ấy đã xẻ người gã ra làm hai mảnh rồi. Trắc mộc cường ba còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã nghe soạt soạt soạt mấy tiếng nữa vang lên trong đường hầm trơn tuột ấy lại xẹt ra mấy lưỡi đao nữa những lưỡi đao này rõ là vô cùng sắc bén sợi thần chắc đến mức có thể treo cả con dòi lên bị lưỡi đao cọ vào hai ba lượt đã không chịu nổi trọng lượng của trắc mộc cường ba bừng một tiếng rồi đứt lìa trắc mộc cường ba chỉ kịp hét vọng lên phía cửa đường hầm một tiếng không được xuống đây Thì thân thể của gã đã được dù xuống dưới Trương Lập và nhạc dương ung dung Đi qua lối hẹp Nhạc dương không khỏi dương dương đắc ý nói vừa qua mấy cái cơ quan này dễ quá đi Trương Lập liền chăm chọc Không có cường ba thiếu gia nhắc nhở Cậu qua được dễ dàng thế không hả Phải rồi Bây giờ đi tiếp sao đây Mấy người đám cường ba thiếu gia Đâu rồi không biết nữa Đi thêm mấy bước nữa Nhạc Dương nhìn pho tượng Phật sáu tay, kinh ngạc thốt lên. Qua, wow, đây là Phật gì thế? Nhìn cứ như là hung thần ác sát đấy. Trương Lập nói, dạ xoa phải không? Hay chẳng lẽ là tượng Diêm Dương? Hai anh chàng đi tới phía trước tượng Phật sắt, liền nhìn thấy gian đại sảnh màu vàng và đường mẫn ở bên dưới. Trương Lập dãy chào, rồi cùng với Nhạc Dương mỗi người giữ một đầu dây, gá lên phần nhô ra của lối đi, cùng lúc trượt xuống. Hai người chạy tới bên cạnh đường Mẫn Trong thấy cửa hầm hình tròn dưới đất Trương Lập bèn hỏi Cường Ba Thiếu Gia xuống đấy rồi hả? Đường Mẫn ư một tiếng đáp lời Nhạc Dương lại hỏi Ờ sao cô không xuống đó luôn? Đường Mẫn đáp Anh Cường Ba vừa mới xuống Anh ấy nói để thăm dò có gì nguy hiểm không? Cô vừa nói tới đây Chợt nghe trong đường hầm Thoáng vọng đến giọng của Trắc Mộc Cường Ba Không được xuống đây Kể đó là sợi dây thừng buộc vào đinh sắt bên trên giật nảy lên. Cả ba người đang đứng trong đại sảnh đều ý thức được một điều, dây thừng đã đứt. Đường Mẫn cuốn hết cả lệnh, thò đầu quan sát rồi định trượt xuống đường hầm, nhưng đã bị Trương Lập kéo lại. Nhạc Dương nói, Mấy câu chuyện nặng nhọc này để cho đàn ông chúng tôi làm cho. Nói xong, liền cầm sợi dây thừng lên thắt bốn cái nút liền nhau, rồi bám dây xuống luôn đường hầm. Trương Lập cũng nói, Yên tâm, công chúa, chúng tôi nhất định trả lại cho cô một cường ba thiếu gia hoàn chỉnh nguyên vẹn nha. Dứt lời cũng trượt xuống theo luộc. Trắc một cường ba gào lên cảnh báo, đồng thời hai tay vương ra, ấn vào hai núm xoáy ở cạnh đế dậy. Đôi giày leo núi đặc chế liền tự động bơm khí xuống đế, hình thành nên những giác hút và các sợi lông cong lớn nhỏ khác nhau. Trắc một cường ba lợi dụng chút lực hút này mà áp chặt người vào dách đường hầm trơn tuột. Từ từ giảm tốc độ, cuối cùng cũng coi như dừng lại được. Một thanh đào sắc lẻm kề ngay dưới nách của gã. Lưỡi đào gần như đã cắt rách lớp áo bên ngoài. Trác một Cường bà cẩn thận dòng tay qua tránh lưỡi đào, rồi dùng sức phần hông từ từ trường xuống dưới, trông hệt như một con sâu đang uống éo bò đi. Lại dòng thêm ba vòng nữa, phía trước hình như đã xuất hiện mặt đất bằng phẳng, nhưng ở ngay chính diện lại xuất hiện một thanh đào dựng đứng từ góc độ của trắc mộc cường ba thoạt nhìn nó tựa như một sợi tơ bạc phía sau sợi tơ đột nhiên phình to như quàng bút gã thầm nhủ xung quanh chắc chắn phải có chút lẫy nào để đóng cái cơ quan bật lưỡi đao này mới phải chứ vừa nãy trượt từ trên xuống dưới những lưỡi đao này đều dựng đứng ở ngay phía dưới lối thông nếu thả cho trượt tự do xuống thì người sẽ áp sát vào một bên vách do quán tính thành ra lại không hề nguy hiểm Chỉ có điều khi trượt tới đoạn dốc cuối cùng này, chắc chắn sẽ bị lưỡi đao sắt phía trước xẻ ra làm đôi. Khi sắp lại gần lưỡi đao, trắc màu cường ba liền phát hiện ra ở mé bên đường hầm hình tròn này có một kết cấu mộng ghép nhô ra. Lẽ nào đây chính là chốt để đóng mở cơ quan? Đang suy nghĩ, đột nhiên nghe kịch một tiếng, lưỡi đao kia bỗng rụt trở lại. Kể đó, nghe phăng một tiếng nữa, lưỡi đao lại bật trở ra.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 Gã lần này đúng là được một phen toát mồ hôi lạnh, không ngờ lại còn chưa kịp định thần, bên trên đã có tiếng vọng xuống. Tôi cũng đến rồi đây. Trắc một ngừng ba, cả kinh thất sắc, may là trong lúc hoảng loạn cũng không mất đi sự bình tĩnh. Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, gã nên dương tay phải ấn xuống kết cấu hình mộng kia. Còn kế đó thế nào thì đành nghe theo mệnh trời thôi vậy. Trắc một cường ba, vừa mới làm xong, Trọng lượng trên dài đột nhiên tăng lên gấp mấy lần. Ba người như một đoàn xe lửa trượt ngồi xuống tận cùng của đường hầm. Khủng kiếp, rõ ràng, đã nghe thấy tôi bảo đừng có xuống mà. Thế tức là chắc chắn có cơ quan rồi. Vậy mà cũng còn mạo hiểm như vậy nữa. Trác bọc cường ba dù có tốt tính đến mấy, cũng không thể nhịn nổi lớn tiếng trách móc các thành viên trong nhóm. Nhạc dương trừng mắt lên nhìn trường lập, giọng đầy trách móc. Tất cả cũng đều tại cậu. Suýt chút nữa là làm cho cường ba thiếu gia tuyệt đường con cháu rồi. Hai người áp vào vách tường trượt xuống, thành ra lại không chạm phải lưỡi đao nào hết. Trương Lập dội miền bạch. Ừ, sao lại trách tôi? Rõ ràng là cậu xuống trước cơ mà. Cậu không đạp phải cái cơ quan ấy. Những lưỡi đao đó liệu có bật ra làm đứt dây thừng hay không chứ? Chắc một cường bà ôm đầy một bụng tức có điều cũng không muốn lằn nhằn mãi với hai anh chàng lắm điều này liền lấy thiết bị ra liên lạc với đường mẫn báo cho cô biết tạm thời là họ chưa gặp nguy hiểm gì nhưng trong thông đạo có cơ quan tốt nhất là đừng có súng dội cứ ở trên đó đợi mấy người của nhóm lạc mã a la tới đã kế đó gã lại liên lạc với giáo sư vương tần từ vị trí của giáo sư vương tân và lạc mã a la rõ ràng là đã sắp tới gian đại sảnh màu vàng kim kia rồi chỉ có lữ cái nam và ba tang là đã phát hiện ra một lối đi lạ giờ đang thăm dò hơn nữa lối đi mà họ phát hiện ra đó hình như cả nhóm người của Ben cũng chưa phát hiện ra bên trong vẫn còn giữ được nguyên vẹn trạng thái mấy trăm năm không hề có người lai giảng thông đạo bí mật mà Lữ Kinh Nam và bà Tang đi qua nghe nói còn nguy hiểm kỳ bí gấp bội nói chuyện qua thiết bị liên lạc nhất thời cũng khó thể nói rõ ràng được Lữ Kinh Nam chỉ dặn dò bọn Trác Mộc Cường Ba Nhanh chóng điều tra rõ lối đi của bọn gã phát hiện, sau đó xem xem có thể liên hệ và giúp đỡ gì nhau không. Trắc Mọc Cường ba ấn nút trên đồng hồ, chấm dứt cuộc tranh luận từ nãy vẫn chưa hề ngừng lại của Trương Lập và Nhạc Dường. Đoạn nói, Tôi còn chưa nói cái gì, hai cậu cứ tranh cái gì mà tranh cái mái vậy? Bây giờ chúng ta hãy kiểm tra rõ tình hình dưới này trước, rồi sau đó tìm cách leo lên trên kia. Con đường này nối liền với ống trượt hình xoắn ốc mà mấy người vừa trượt xuống, độ dốc dưới mặt đất tương đối nhỏ, cao hơn 2 mét một chút. Chắc một cường bà chỉ cần vươn tay lên là đã chạm tới đỉnh dòm rồi. Chiều rộng đâu chừng 2-3 mét, đi bên trong cảm tưởng như đang bước trong một đường hầm thời không cổ kính vậy. Gã cảm thấy con đường này hơi giống lối đi hình ống xương ở địa cung Aput, nơi ra ra dào dào của bọn chuột khổng lồ, không khỏi thầm nhủ Ở đây chắc là không có cái thứ ấy nhờ. Đi được chừng 10 bước, phía trước liền xuất hiện một lối rẽ. Ba người đứng lại nhìn quanh ngó quất. Chỉ thấy cả hai lối đều có phân nhánh. Trương Lập không kìm nổi buộc miệng thốt lên. Không phải chứ, mê cung à. Nhạc Dương ô lên một tiếng. Trong ngành cơ quan học, hai vị nhân huynh này sợ nhất chính là môn mê cung. Cái gì mà mê cung vòng, mê cung vuông Mê cung pháp trận, mê cung lập thể Cho dù là loại mê cung gì Cũng khiến cho cả hai đầu ván mắt qua Thế nhưng cổ nhân lại cứ sắp mê cung Vào loại dễ xây dựng nhất Mà hiệu quả lại cao nhất trong cơ quan thuật Các loại mê cung Chẳng hạn như kỳ môn đồn giáp bát trận đồ, mê hồng trận Đều từng nổi tiếng hiện hách một thời Lập công lớn trên chiến trường Và còn nhiều nơi khác nữa Trong cơ quan học riêng kiến thức về mê cung lập nên hẳn một ngành chuyên biệt. Những gì mà bọn Trắc Mộc Cường Ba đã học và nắm bắt có thể nói đều là những kiến thức đơn giản và tình yếu nhất về mê cung. Trắc Mộc Cường Ba nói: không giống. Làm gì mà có mê cung nào cứ đi bốn năm bước đã thấy rẻ nhánh rồi? Hơn nữa tường ở đây đều trơn nhẵn thế này, chẳng giống như có bố trí cơ quan cỡ lớn gì cả. Nhạc Dương lẩm bẩm. Cũng cần gì cơ quan cỡ lớn chứ Chỉ như cái vừa nãy Trương Lập dội nhéo mạnh lên lưng của anh chàng một cái Ý bảo nhạc dương đừng có nhắc chuyện lúc nãy nữa Trắc Mộc Cường Ba nói Chúng ta đi thêm mấy bước nữa xem thế nào Dù sao cũng còn hơn đứng mãi ở đây Không có máy tính của giáo sư Phương tần Đi trong đường hầm phân nhánh chằng chịch thế này Đúng là tương đối khó khăn Mấy người bọn Trắc Mộc Cường ba đánh dấu điểm đang đứng lại Sau đó bắt đầu đi về phía trước Trong mê cung mà không có bản đồ Thì nên tuân theo nguyên tắc dựa phía trái Đây là một nguyên tắc rất cơ bản Chính là đi thế nào cũng được Nhưng bao giờ cũng phải bám sát vào bức tường bên trái Như vậy thì từ đầu chí cuối Vẫn luôn tiến lên phía trước Nếu như mê cung có dạng thức Một vòng tuần hoàng Thì họ đã đánh dấu ở điểm khởi đầu Khi nào quay lại đây Sẽ phát hiện ra được ngay lúc này giáo sư phương tân và lạc ma a la đã tới gian phòng chất đầy dại sành sứ và xương người chết cũng nhìn thấy cả lối đi chật hẹp kia giáo sư phương tân nói đến nơi rồi đoạn liền cởi ba lô xuống chuẩn bị đi qua lạc ma a la liền ngăn lại đợi đã để tôi xem cái dại này một chút giống như nhạc dương lúc nãy lạc ma a la nhấc chiếc dại lên nhìn cục thịt và chất lỏng bên trong ánh mắt hấp háy bất định Giáo sư Vương Tân thấy thế bèn hỏi Bên trong có gì thế? Lạc mà a la như người bừng tỉnh, cơn mộng, giật mình đáp À, gì hả? Ồ, không biết nữa Đúng là kỳ quái thật Nhiều dạy như vậy Bên trong này rốt cuộc là ngâm thứ gì đây? Chụp ảnh lại đã Rồi chúng ta nhanh xem bọn cường ba thiếu gia thế nào Miệng thì nói vậy Nhưng mà trong lòng của ông lại thầm kinh hãi. Trời đất!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 Còn máy tính sách tay được giữ trong ba lô, giải phóng cho đôi tay tự do hoạt động. Mới được khoảng ba phút mà mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba đã đi qua vô số đường rẽ nhánh. Nếu phải gượng ép đi theo trí nhớ, lúc này họ khẳng định là đã lạc đường. Đột nhiên chiếc đồng hồ trên cổ tay của Nhạc Dương sáng đỏ lên, bảo có tín hiệu liên lạc. Thì ra giáo sư Phương Tân và Lạc Mã-A-La đã tới nơi. Sau khi nghe Đường Mẫn kể lại mọi chuyện, liền liên lạc với ba người bên dưới. Nhạc Dương trả lời rằng trước mắt coi như vẫn an toàn, cả bọn đang ở trong mê cung. Bên dưới này, ngoài đường hầm, chẳng có phát hiện được gì khác nữa. Nếu tìm thấy gì, sẽ liên lạc với bên trên sao? Giáo sư Phương Tần và Lạc Ma A-La dặn dò ba người cẩn thận, bọn họ cũng phải ở trên này quan sát mấy tượng Phật kia một chút. Đường Mẫn dẫn đường cho hai ông già tham quan hết cả mấy gian đại sảnh sau bốn cánh cửa chính và bốn cánh cửa ngắt cũng xem cả những cơ quan bên trong. Rồi giáo sư Phương Tân sắp xếp lại các tư liệu trong máy tính, cùng với đường mẫn thảo luận những gì hai người trông thấy trong đóng quan tàn đổ nát. Lạc Ma a thì nhìn chăm chăm vào Phó Tượng Phật, treo lơ lửng giữa không trung, tâm trạng nặng nề, ma phức tạp. Ông nhủ thầm trong bụng. Đại Hộ Pháp Thần ma kha Trì Thiên Hộ Pháp Thần Kha-Lợi Đế Mẫu, Địa Linh Tôn na ca Đại Thánh tỳ na già ca Địa mẫu thần ca lợi Thần Phật cõi trời đều tập tụ cả về đây Không thể sai được Thứ chúng ta vừa trông thấy Đó là rượu tế Chỗ này đúng là thánh đàn rồi Đức ma hề thủ la tôn kính dạng năng Xin hãy tha thứ cho kẻ tội đồ thành kính này Chúng con đến muộn mất rồi Nhưng chúng con không bỏ cuộc Không bao giờ ngừng nỗ lực Để tự tại mạng Đà La trung hiện quan minh Giáo sư Phương Tân nhìn màn hình máy tính, rồi nói với đường mẫn. Thư giáo lý cổ xưa, hoặc có lẽ đã biến mất này. Bọn họ toàn là sùng bái tà Phật giả ác ma, chẳng hạn pho tượng Phật sắc trên đầu của chúng ta đây. Nếu tôi không lầm, đó chắc là Đại Hắc Thiên, Mahakala. Đại Hắc Thiên là một trong những vị thần bảo hộ được nhiều người biết đến nhất ở Tây Tạng. Tương truyền Đại Hắc Thiên đã bị quan âm thu phục, có lúc còn được coi là quá thân phẫn quán của bồ tát. còn bức tượng hai con voi ôm lấy nhau chắc là đại thánh quan hỷ thiên. ngài thường xuất hiện ở dưới hình tượng chiến thần. còn gọi là đại thánh thiên. hình tượng hai vợ chồng đầu voi mình người ôm nhau hợp thể này chính là bản tôn hình tượng phật của ngài. nam thiên là con trai trưởng của đại tự tại thiên là đại quan thần tàn hại thế giới. nữ thiên là quan âm quá ra ôm chặt lấy nhau như vậy là để nam thiên quan tâm dùng nén cơn hung bạo xuống vậy nên gọi là quan hỷ thiên còn bức tường Phật nữ mà cháu cho là đáng sợ nhất ấy có lẽ chính là quỷ tử mẫu trong truyền thuyết đấy quỷ tử mẫu còn gọi là quan hỷ mẫu tiếng phạn là kha lợi đế mẫu quỷ tử mẫu vốn là một vị ác thần trong bà la môn giáo chuyên ăn lũ trẻ con ở chốn nhân gian gọi là mẫu già xoa sau khi được phật pháp giáo hóa liền trở thành thần hộ pháp chuyên trách bảo vệ trẻ con hai bức tượng còn lại thì tôi không nhận ra nhưng mà quá nữa cũng là loại tượng phật này những vị thần phật này sau khi quy hồi phật giáo thì đều là đại hộ pháp đại kim cương là các thần phật chính nghĩa chuyên trách tiêu diệt tà ma ác đạo nhưng những bức tượng được khắc tạc ở đây rất rõ ràng đều thể hiện hình tượng trước khi quy y phật giáo của họ đều là đại hung thần Đại sát tình Thần Phật bình thường đều không thể làm gì nổi họ Những thần Phật mà giáo phái này thờ phụng Chính là những vị tà Phật này đó Tôi nghĩ Lạc mã là la chắc biết về việc này nhiều hơn chúng tôi Đúng không? Á-la đại sư Lạc mã là giật mình Gì hả? Đừng mận nói Đại sư Ông kể cho chúng cháu nghe về lai lịch những tượng Phật này đi Đại sư Lạc Mạc á nói Những tượng Phật này hả? Chà. Những tư Phật này đều xuất hiện dưới dạng tướng màu ban tôn Chắc là thuộc về một chi bên lề của mật tông Tây Tạng Nói đến mật tông Tây Tạng, chỉ e sẽ dài đấy Nhất thời ta cũng không nên biết nói từ đâu nữa Đường Mẫn nghĩ ngợi một thoáng rồi đáp Vậy đại sư đừng có nói chuyện này vội, nói chuyện quyết trì đi Tại sao mà không đủ máu vào mà cửa cũng mở được vậy Có phải mấy ngày trước đã có người sử dụng quyết trì Nên nó vẫn giữ được trạng thái đó, phải không? Lạc Mã-la lắc đầu a quyết trì Cũng có nhiều loại khác nhau Trường hợp này không thể gọi là quyết trì Nó là bạch trì đường mẫn nhắc lại Bạch trì à? Lạc Mã-la nói Ừm, bạch trì Bạch trì thì không cần máu Chỉ cần dùng nước sạch bình thường Là có thể tác động mở cửa được rồi Sau đó, đúng như cháu nói Chỉ cần lượng nước đầy đủ thì có thể dùng mấy ngày liền. Đường mẫn chỉ vào một cánh cửa mé. Nhưng mà những cái chúng ta thấy bên trong các căn phòng kia không phải giống hệt như quyết trì hay sao à? Lạc mà A-la mỉm cười đáp. Đó chỉ là hình thức mô phỏng thôi dựa vào ý đồ của cánh cửa đá này suy đoán. Bên dưới có lẽ là hệ thống nước thải ngầm. Cơ quan mà mấy người cường bà thiên gia nhắc tới ta nghĩ có lẽ chính là đao cắt. Đây hình như là một hệ thống thoát nước ngầm các một Cường ba cũng đưa ra một kết luận tương tự Gã nói Đường hầm ở đây rộng rãi Chăn chịch như bạn nhện Bốn bức vách lại trần nhẵn thế này Dùng để xử lý nước thải là rất hợp Chắc chắn không phải là mê cung đâu Nhạc Dương nói Tôi cũng thấy không có giống mê cung lắm Chỗ này một là không có cơ quan Hai là không có trang trí gì cả Trác Mộc Cường Ba càng thêm chắc chắn hơn về suy luận của mình, gật đầu nói: "Ừ, khi mưa lớn nước dâng lên, có lẽ hòn đảo này sẽ bị nhấn chìm. Đợi khi nước rút đi, sẽ nhờ hệ thống thoát bớt nước. Trí tuệ của cổ nhân đúng là vô cùng vô tận mà." Trương Lập nói: "Vậy còn những lối thông này, thông đi đâu chứ?" Trác Mộc Cường Ba nói: "Ra bên ngoài đảo hoặc là đáy hồ." Nhạc Dương đề nghị hay là chúng ta trở về chỗ ban đầu để xem được không? Ủa, chỗ đánh dấu đâu rồi cả? Sao chẳng thấy đâu nữa? Trắc Mộc Cường Ba xem thử, quả nhiên chỗ này liền với một đường hầm hướng thẳng lên trên, nhưng thông đạo hình như lại hơi khác với đường bọn họ đi xuống. Trắc Mộc Cường Ba liền nói: Không phải lối chúng ta đi xuống, đây là lối thông từ chỗ khác xuống. Các cậu xem, đây là một đường dốc thẳng không có rẽ ngoặt. Ừm... Uhm. Bên trên lại có ánh sáng kìa. Chắc là cửa mở đấy. Chúng ta lên trên xem sao. Trương Lập băng khoăn. Trần thế này làm sao mà lên được? Chắc một quần ba dẫm dẫm chân nói. leo lên chứ còn sao nữa. Lúc này lòng tin của gã đối với giày hấp lực đã khôi phục phần nào. Vừa nãy trọng lực của ba người còn chịu nổi. Huống hồ giờ chỉ có một người. Nhạc Dương gật đầu. ố bình thường ít khi dùng tới không ngờ đã quên bén mất cái công năng này rồi, leo lên trên xe một chút cũng được." Trương Lập Cảnh Giác nói. "Cẩn thận đấy, lại có lưỡi dao bật ra như vừa nãy đấy." Trác Một Cường Ba nói. "Tôi đã tính toán rồi, loại lưỡi dao đó dài không quá 30 cm, vừa nãy là trượt xuống, giờ nếu chúng ta đi thẳng lên, không dẫm vào khe hở ở giữa thì lưỡi dao đó không gây nguy hại gì đâu." ba người cẩn trọng dè dặt leo lên đường hầm trơn tuồn tuột tù. phía trước có ánh lửa thấp thoáng chỉ chốc lát đã ở trong một đồng đá chỗ này và đại sảnh ban nãy hoàn toàn khác biệt dường như chỉ là một hang đá được đục đẽo thô sơ không có bất cứ trang trí gì bốn bức tường và trần vẫn còn lõm chỏm chính giữa có một pho tượng đá miệng hang ba người leo lên ở ngay sau lưng tượng trương lập và nhạc dương vòng qua phía trước tượng phật rồi hét toán lên ô cha Yêu nữ lông dài Chắc một cường bà đi tới phía trước tượng đá Cũng phải thầm ngạc nhiên Bức tượng đá này không hiểu là chưa hoàn thành Hay là cố ý tạc như vậy Chỉ thấy toàn thân trần truồng Mang đặc điểm của nữ giới song lại có lông dài phủ khắp người Mặt mũi bị lông che kín. Đến trước ngực tượng cũng có lông dài Bảo là một con tinh tinh lớn Thì không phải Ngược lại có lẽ giống với một cái rễ cây hình người hơn Chắc mà cường ba lờ mờ nhớ lại câu chuyện về mau yêu nữ dương mà cha của gã từng kể cho nghe hồi nhỏ. Nhưng trước giờ, gã cũng chưa bao giờ trông thấy bức tượng nào tương tự như thế này. Không rõ đây có phải là mau yêu nữ dương hay không nữa. Trên bàn tế trước mặt của bức tượng Phật là một tượng sát người. Dưới chân có ba ác quỷ, bên cạnh có một ác quỷ nữa, đều dơ tay chân thân thể của xác chết lên, há miệng, định cắn.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 chỉ thấy bên trong hang đá kín mít trống quết trống quát này quả nhiên có những âm thanh kỳ dị vang lên tựa như có tiếng gì gõ đập đều đặn mà có tiếc tấu chậm nhanh mạnh nhẹ liên tục thay đổi hơi xa xăm và yếu ớt không chú ý lắng nghe thì hoàn toàn không thể phát hiện ra được có vẻ như phát ra từ một góc hang đá nhưng lại không thể phân biệt được chính xác là ở đâu cứ như cả bốn vách hang đều đang phát ra tiếng động Chắc một cường ba lạnh giọng thì thầm. Âm thanh này, tôi vừa nghe thấy không phải thế này. Hình như là có người đang kêu cứu, mà còn bằng tiếng tặng cổ nữa. Trương Lập và Nhạc Dương làm bộ khoa trương, ôm lấy nhau, đồng thanh thốt lên. ơi cường ba thiếu gia, anh đừng có dọa chúng tôi đấy. Chẳng lẽ, chẳng lẽ có ma chứ? Chắc một cường ba dung tay lên nói. Tìm lại xem, nói không chừng ở đâu đó có cơ quan đã bị chúng ta sơ ý bỏ qua. Cây hàng này không thể nào không có lối ra được. đau cắt là gì ạ? Đường mẫn vẫn chưa hiểu. Lạc mà a la giải thích. Hòn đảo này nằm giữa hồ. Nếu như nước hồ dâng lên nhấn chìm, toàn bộ kiến trúc dưới lòng đất sẽ bị ngâm trong nước. Vì vậy, ở tầng dưới này mới có một loại bạch trì. Hãy gặp nước là mở ra. Nhưng nếu nước xối ra cuốn theo những vật thể lớn, Chẳng hạn như là màn che phướng trong đại điện, bàn thờ và một số tạp vật khác làm tắt lối thoát nước thì sao? Lúc đó, lối thông hình loa kèn và đau cắt bên trong liền phát huy tác dụng, cắt những cái vật thể lớn thành những miếng nhỏ, khơi thông hệ thống thoát nước thải ngầm. Các cái lưỡi đau thình linh bật ra như có lò xo. Sau một khoảng thời gian, lại đột nhiên rụt về rồi bật ra liên tục bầm cắt. Đường mẫn ngạc nhiên thốt lên. Ôi, thật là khéo léo, không thể nào tin nổi được. Lạc Mã-a-la điềm đạm nói. Đây chính là trí tuệ tích lũy từ thực tiễn lao động và đời sống của cổ nhân đó. Ba người lại nói chuyện phím một lúc. Lạc Mã-a-la kể một số chuyện liên quan đến các thần Phật của mật giáo rồi nói. À, không hiểu mấy người cùng bà thiếu gia giờ ra sao rồi, thử liên lạc với bọn họ xem. Giáo sư Phương Tân lại liên lạc với nhóm của Trắc Mộc Cường ba. Ba người bọn họ lúc này đang bới tung hàng đá kính kia lên để tìm cơ quan hay đường ngầm chỉ vì chắc một Cường Ba cho rằng bên trong có người. chắc Mộc Cường Ba tả lại bức tượng yêu nữ lông dài